Họ hỏa phượng hoàng nhất tộc chỉ có phượng hoàng vương mới biết được bí mật, hắn như thế nào sẽ biết? Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ biết tộc của ta bí mật? Đệ nhị câu nói, hỏa hoàng không hỏi ra tới. Ta là người như thế nào quan trọng sao? Ngươi nói thẳng ngươi có nghĩ giữ được ngươi đệ đệ mệnh. Quỷ tai đại khái đã hiểu biết trung gian sự tình, hơn nữa có lẽ không có người so với hắn càng hiểu biết tế hiến trong đó thống khổ. tưởng đương nhiên tưởng. Hỏa hoàng không chút do dự mở miệng nói, nàng như thế nào sẽ không nghĩ? Đó là nàng duy nhất đệ đệ, phụ vương ngủ say không tỉnh, mẫu hậu đã mất đi, nàng chỉ còn lại có cái này đệ đệ. Tà băng, đánh thức Hỏa Phượng Hoàng vương duy nhất phương pháp đó là dùng hỏa cánh máu tươi cùng năng lượng. Quỷ tai màu xanh lá đôi mắt chớp chớp, mở miệng nói, nhìn Tà băng lại nhăn lại tới mi cùng hỏa hoàng càng thêm nguy hiểm ánh mắt, quỷ tai phục lại mở miệng nói, nhưng là, Phượng Hoàng vương tinh huyết có thể sống lại hỏa cánh. Ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một lúc lâu, Tà băng mở miệng hỏi, nói cách khác Hỏa cánh cần thiết dùng hắn mệnh mới có thể đánh thức. Lúc sau lại xuống lại. Quỷ tai gật gật đầu, không có lại mở miệng, trong đó hết thảy, hắn không cần lại nói, Tà Bang cũng nên sẽ đoán được. Phượng Hoàng Vương mất đi tinh huyết, tương đương mất đi 5000 năm tu vi. Hòa Hoang bước chân lảo đảo lui về phía sau hai bước, che miệng nước mắt xoạch xoạch tích xuống dưới. Cương giả vi tôn thế giới, thực lực tương đương hết thảy, hắn đệ đệ nguyện ý dùng hết thể đánh thức phụ vương, chính là phụ vương nguyện ý dùng 5000 năm tu vi cứu đệ đệ sao? Nàng không dám xác định, nàng phụ vương là máu lạnh, nàng ở phụ vương bên người chỉ ngây người 50 năm. 50 năm nàng chưa bao giờ có hưởng thụ quá phụ vương quan ái, chưa từng có. Hòa hoàng không cấm ngẩng đầu nhìn phía trời xanh, mẫu hậu, ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Ta băng trong đầu lại xuất hiện kia mặt màu đỏ cô tịch thân ảnh. Hoa cánh, ta nói rồi, ngươi mệnh, ta bảo. Ta quân ta băng đoạn sẽ không làm ngươi tặng tính mạng. Hoa cánh, ta quân ta băng định sẽ không làm hắn có việc. Ta băng từng câu từng chữ mở miệng nói, đi đến hỏa phượng hoàng vương bên người. Nếu là ngươi vô tình vô nghĩa, ta đây quân ta băng chắc chắn khinh tận toàn lực hủy hoại ngươi. Ta băng lạnh lùng đối với Hàn băng trên giường hỏa phượng hoàng vương nói, Quỷ tài, chúng ta trở về. Ta băng đối với hỏa hoàng gật gật đầu, theo sau cùng Quỷ tài hai người biến mất ở phòng tối, trực tiếp trở về ngọc giới. Liên ở mới vừa rồi Quỷ tài nói ra biện pháp thời điểm, Ta băng trong đầu đã xuất hiện một cái lớn mật ý tưởng, muốn giữ được hỏa cánh tánh mạng đồng thời. Lại đánh thức hỏa phượng Hoàng Vương, ta băng không thể không chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm, nàng ý tưởng cũng cần thiết thành công. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu không nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới hỏa cánh cùng hỏa phượng Hoàng Vương hai người đồng thời biến mất ở thế giới này. Ta băng ở đánh cuộc, một canh bạc khổng lồ, nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Hót cắt đại lục 116 đan thành nửa bức sinh. Phản hồi ngọc giới ta băng trực tiếp đem chính mình nốt ở phong luyện đan, quỷ tai ở ngoài cửa tùy chỗ mà ngồi. Tự hỏi tà băng đến tuột cùng muốn làm cái gì, tóm lại, bất luận tà băng như thế nào làm, hắn là sẽ không làm tà băng đối thân thể của mình có bất luận cái gì thương tổn. Điểm này, kỳ thật là quỷ tài nghĩ nhiều, trải qua phía trước sự tình, tà băng đã minh bạch, nàng chẳng những phải bảo vệ hảo tự mình thân nhân đồng bọn, càng muốn đem chính mình chặt chẽ bảo vệ tốt. Tà băng từ hầu hoa viên ngắt lấy một đống hy hữu linh dược cùng linh quả, hôm nay nàng thế tất muốn luyện ra một loại đan dược, đan dược tên nửa bức sinh, thành công thất bại tại đây nhất cử Tà Băng cần thiết giữ được hỏa cánh tánh mạng, đến nỗi Hỏa Phượng Hoàng Vương, Tà Băng chỉ hy vọng hắn có thể quý trọng lần này cơ hội. Tà Băng một mình ở phòng luyện đan ngây người một buổi trưa, một người mân mê nửa ngày, đan dược luyện ba đợt, báo hỏng một đống linh dược linh quả, rốt cuộc, ở lần thứ tư thời điểm, thành công luyện chế ra nửa bước sinh. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng là đủ dùng. Nửa bước sinh luyện chế ra tới, Tà Băng tâm tình thả lòng rất nhiều, mở cửa đi ra phòng luyện đan, liền nhìn đến ngoài cửa sổ đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tà băng luyện hảo đan dược tâm tình không khỏi rất tốt, đối với mấy người vui vẻ cười cười, như thế nào đều ngốc nơi này. Ta đi vào thật lâu. Lâu? Không lâu, bất quá mới nửa tháng thôi. Tuyết táp nghe được tà băng nói, đối với tà băng phiên cái đại đại xem thường, bọn họ ở bên ngoài mau sốt ruột đã chết, nha đầu này còn lộ ra vô tâm không phổi tươi cười. Cái gì? Tà băng nháy mắt ngứng mày, không dám tin tưởng hô ra tới, nàng tự hồ chỉ ở phòng luyện đan ngây người nửa ngày tả hữu A thế nào đã vượt qua nửa tháng, được đến mọi người khẳng định sau khi trả lời, Tạ Bang không cấm cảm thán, xem ra phải nắm chặt thời gian, khoảng cách cửa ải cuối năm chỉ còn lại có không đến một tháng thời gian, hỏa hoàng bọn họ hẳn là sốt ruột, quỷ tài, ngươi cùng ta cùng đi, Tạ Bang hiện tại là không thể lại lãng phí một chút ít thời gian, vội vàng đối với quỷ tài nói xong lúc sau, đối mọi người hơi làm giải thích, liền ra ngọc giới, tới ngoại giới sau, quả nhiên nhìn đến hỏa hoàng sốt ruột thân ảnh, hỏa hoàng nhìn đến Tạ Bang xuất hiện. Đôi mắt lập tức sáng ngời lên, tà băng, như thế nào biến mất lâu như vậy, hại ta lo lắng gần chết. Tà băng xin lỗi cười cười, nàng thật là không nghĩ tới luyện cái đan dược sẽ dùng nửa tháng thời gian, bất quá còn hảo, đan dược đã bị thành công luyện chế ra tới. Hiện tại kêu lên hòa cánh, chúng ta đi đánh thức người phụ vương. Đúng rồi thiên sơn tuyết liên chuẩn bị tốt không có. Thời gian cấp bách, tà băng một bên hướng phía trước phương đi tới, một bên quay đầu lại hỏi hỏa hoàng, quỷ tài đi theo tà băng bên người cũng không có mở miệng. Hắn rất tò mò tà băng đến tụt cùng nghĩ tới cái gì đẹp cả đôi đảng phương pháp. Phương pháp tà băng là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ, nếu là bọn họ đã biết, không chừng nói như thế nào nàng điên cuồng đâu. Tuyết liên đã sớm chuẩn bị tốt, hỏa cánh liền ở trong tối trong phòng. Hỏa hoang nhìn đến tà băng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, cho rằng tà băng đã tìm được thích hợp phương pháp, lộ ra một cái tươi cười trả lời. Tà băng nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới hỏa cánh sẽ ngốc tại phòng tối, hỏa phượng hoang nhất tộc vốn là sợ lãnh. Bọn họ thuộc tính vì hỏa, hỏa hoàng ở bên trong nốc một hồi cũng sẽ khó chịu, huống chi là hỏa cánh. Cái này, là các trưởng lao nói, hỏa cánh cần thiết ở bên trong cùng phụ vương thích hứng, nếu không nói sợ hỏa cánh trên đường chịu không nổi rét lạnh hỏa hoàng nhìn đến tà băng thần sắc, liền biết tà băng bởi vì hỏa cánh ở trong tối trong phòng mà không cao hứng, vội vàng giải thích nói, lời nói còn không có nói xong, bị tà băng cấp đánh gãy. Đủ rồi. Tà băng thật sự không biết nếu là lại nghe hỏa hoàng nói tiếp, Nàng có thể hay không nhịn xuống chính mình muốn giết người xúc động. Sợ hỏa cánh trên đường chịu không nổi giết lạnh, cho nên khiến cho hắn đi phòng tối ngốc sao. Có hay không thân tình đang nói. Hỏa hoàng vội vàng nhắm lại miệng, những việc này căn bản không phải do nàng. Đệ đệ sự tình vẫn luôn bị hỏa phượng hoàng các trưởng lao phụ trách, căn bản không cho nàng cái này nữ vương nhúng tay. Quỷ tai có chút chua xót lắc lắc đầu, lại là một cái lạnh băng địa phương. Như vậy địa phương thật sự không biết có cái gì đáng giá lưu luyến địa phương. Ba người thực mau liền đi tới phòng tối, phòng tối ngoài cửa mấy cái trưởng lão, còn có vài vị tà băng không quen biết lão giả đứng ở cửa, tà băng nhìn đến bọn họ, bởi vì hỏa cánh quan hệ, có một kẻ chán ghét, trực tiếp lược quá bọn họ đi vào phòng tối. Các trưởng lão nhìn đến tà băng thần thái, đồng thời nhíu nhíu mày, này nhân loại không khỏi quá đem chính mình đương hồi sự đi. Bất quá bọn họ trong lòng bất mãn về bất mãn, nhưng không ai dám mở miệng nói cái gì, rốt cuộc hiện tại là bọn họ có cẩu với tà băng. Phần 113 Tà Băng đi vào đi liền nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ đứng thẳng lập đứng ở một bên, rét lạnh khiến cho hắn thân hình không ngừng run rẩy, nhưng là kia quật cường thân ảnh lại thẳng tắp đứng sướng sướng, thấy như vậy một màn, Tà Băng thở dài, này Hỏa cánh là càng ngày càng đối nàng tính tình. Hoa Hoang nhìn đến đệ đệ đứng thẳng run rẩy bóng dáng, nước mắt liền phải rơi xuống, nhưng vẫn là bị nàng ẩn tàng rồi trở về. Hỏa cánh có chút cứng đờ xoay người, tầm mắt thẳng tắp dừng ở Tà Băng trên người, lộ ra một mặt tự nhận là nhẹ nhàng tươi cười. Tưởng nói cho Tà Băng hắn không có chuyện, nhưng là bị đông lạnh đến xanh tím môi giật giật, trước sau phát không ra thanh âm, rét lạnh đã ăn mòn thân thể hắn. Tà Băng tiến vào liền phát hiện hỏa cánh thân thể tình huống, cố nén đáy lòng tức giận, đối với Hỏa Hoàng nói, "Phượng Hoàng Nữ Vương, đánh thức Hỏa Phượng Hoàng Vương trong lúc không chuẩn làm bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chớ có trách ta." Hỏa Hoàng sửng sốt một chút, ấn Tà Băng y tứ, nàng cũng không thể ngốc tại nơi này sao? Quỷ tai biết Tà Băng nhẫn mại đã tới cực hạn. Vội vàng đi lên trước, cười đối với hỏa hoàng nói, nếu có người tại đây, sẽ ảnh hưởng tà băng hồn lực, thỉnh cầu nữ vương bên ngoài chờ. Quỷ tài tuy rằng khỏe miệng đang cười, nhưng là đáy mắt lại không có mỉm cười, nhìn đến kiên cường hỏa cánh, quỷ tài hiện tại đối với cái này lạnh băng chủng tộc không có bất luận cái gì hảo cảm. Hỏa hoàng vẫn là có chút không yên tâm, nhưng là cảm nhận được tà băng chung quanh càng ngày càng hơi thở nguy hiểm, vẫn là hầm hực đi ra ngoài. Hỏa hoàng, thế nào? Hỏa hoàng mới ra đi. Vài vị lão giả liền đem nảy vây quanh mở miệng dò hỏi. Hỏa hoang nhàn nhạt lắc lắc đầu, ánh mắt khôi phục nhất quán thanh lãnh, "Chúng ta tại đây chờ đợi, không, Cota Băng nói, bất luận kẻ nào không được thiện nhập." Tà Băng nhìn đến Hỏa hoang rời đi, phòng tối môn đóng lại lúc sau, đi lên trước đưa bọn họ chuẩn bị tốt Thiên Sơn Tuyết Liên lấy tới đặt ở trên tay, bảy màu hồn lực nháy mắt vây quanh Thiên Sơn Tuyết Liên, bất quá chớp mắt thời gian, Thiên Sơn Tuyết Liên đã ở Tà Băng trên tay luyện thành một viên màu trắng trong suốt đàn dược trạng. Theo sau Tả Băng đi đến hỏa cánh bên người, đem Thiên Sơn Tuyết Liên cô động ra tới tinh hoa đưa cho hỏa cánh, mở miệng nói: ăn nó. Hỏa cánh khiếp sợ nhìn Tả Băng, tuy rằng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn đôi mắt chính là hảo hảo. Thiên Sơn Tuyết Liên là dùng để làm hắn cùng Phụ Vương hai người máu lực lượng thay đổi nhịp cầu. Hiện tại Tả Băng trực tiếp đem tinh hoa cô động ra tới làm hắn ăn. Tả Băng vốn không có nghĩ đến Thiên Sơn Tuyết Liên, hiện tại có Tả Băng nóng chảy chế nửa bớt sinh, Thiên Sơn Tuyết Liên tất nhiên là không có gì dùng hoặc là đối tà băng tới nói, Thiên Sơn Tuyết Liên nàng vốn dĩ liền dùng không, mà hiện tại hỏa cánh thân thể nhất yêu cầu chính là Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa. Hỏa cánh thân thể bị hàn khí ăn mòn, trong cơ thể rất nhiều khí quan đã bị đóng băng, ăn vào Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa, chẳng những có thể nháy mắt chữa khỏi hỏa cánh trong cơ thể thương, càng có thể xử hỏa cánh về sau không hề sợ hãi với rét lạnh. Cho nên, mới vừa rồi tà băng liền nghĩ tới đem Thiên Sơn Tuyết Liên cấp hỏa cánh ăn vào. Nửa ngày hỏa cánh còn không có phản ứng lại đây. Tà băng trực tiếp thượng thủ đem thiên sơn tuyết liên tinh hoa bỏ vào hỏa cánh trong miệng, theo sau lợi dụng hồn lực đem thiên sơn tuyết liên ở hỏa cánh trong thân thể hòa tan rớt, tra xét đến hỏa cánh thân thể ở nhanh chóng khôi phục, Tà băng mới yên tâm gật gật đầu, khuynh chân ngồi xuống, trước hấp thu dược lực, Tà băng tìm cái địa phương ngồi xuống sau, mở miệng đối với hỏa cánh nói, hỏa cánh gật gật đầu, khuynh chân mà ngồi, vận hành nổi lên hồn lực, bất luận Tà băng đến tuột cùng tính thế nào, hắn đã quyết định đem chính mình tính mạng giao cho nàng, quỳ tay. Trở hạ ngươi muốn giúp ta, Tà Băng nhìn đến Hỏa cánh tiến vào tu luyện trạng thái, quay đầu đối với bên người quỷ tài thấp giọng ngôn ngữ một phen. Quỷ tài nghe được Tà Băng một câu, sắc mặt liền phải trắng bệnh một phân, thẳng đến cuối cùng thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên, Tà Băng phương pháp vẫn có thể xem là một cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp, nhưng là, nếu là trên đường có một chút sai lầm, hậu quả chính là một thi hai mệnh a. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi vạn toàn chi sách, kém cỏi nhất kết quả đó là Phượng Hoàng Vương tiếp tục hôn mê. Chỉ là phỏng trừng muốn khổ một phen hoặc cánh. Tà băng nhìn đến quỷ tài lo lắng thần sắc không cấm mở miệng giải thích nói. Lúc ấy không có luyện ra nửa bước sinh thời điểm, nếu là không thành công nói, đó là một thi hai mệnh, nhưng là hiện tại có nửa bước sinh, loại tình huống này liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Theo sau tà băng cùng quỷ tài hai người cũng khoanh chân mà ngồi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ba người này ngồi xuống, đó là hai ngày đi qua, ngoài cửa mọi người nôn nóng chờ đợi, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm không biết bên ngoài người nếu là biết tà băng ba người hai ngày đều ở tu luyện sẽ có cảm tưởng thế nào hỏa cánh hơi thở biến đổi tà băng cùng quỷ tài đồng thời mở mắt hai người liếc nhau đi đến hỏa cánh bên người tà băng gật gật đầu hai ngày thời gian hấp thu thiên sơn tuyết liên tinh hoa hỏa cánh chẳng những thân thể khôi phục khỏe mạnh cấp bậc cũng là trực tiếp từ hai giai siêu thần thú nhảy đến thất giai siêu thần thú hỏa cánh hiện tại tiến giai đã xong thoáng củng cố một phen mở lửa đỏ đôi mắt một đôi mắt không còn có mới gặp khi đang kinh tái kiến khi tịch liêu Lúc này hỏa cánh cả người tản ra tự tin cùng nạo. Làm tốt lắm. Hỏa cánh vốn là nên như thế. Về sau mở ra người hai cánh tự do bay lượn đi. Ta băng lui ra phía sau một bước, ha ha cười, nhìn đến hỏa cánh khôi phục tự tin, ta băng trong lòng nói không nên lời cao hứng. Quỷ tai đồng dạng lộ ra một nụ cười, như vậy hỏa cánh, sao lại có thể làm một cái tế hiến phẩm. Ở hỏa cánh trên người, quỷ tai phảng phất thấy được đã từng chính mình cùng đệ đệ, hỏa cánh lại so với bọn họ may mắn. Đụng phải tà băng, mà hắn đệ đệ. Tà băng xoay người vô vô quỷ tài bả vai, không có mở miệng, nhưng là quỷ tài cũng hiểu được tà băng ý tứ. Hiện tại, bắt đầu đánh thức hỏa phượng Hoàng Vương, phòng trường bên ngoài người đều sốt ruột chờ đi tà băng hiện tại tin tưởng lớn hơn nữa, cười cười mở miệng nói. Họt cắt đại lục 117 đánh thức hỏa phượng Hoàng Vương. Tà băng hiện tại có rất lớn năm chắc có thể hoàn thành ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hỏa cánh hiện tại thân thể bị thiên sơn tuyết liên thoáng cải tạo một phen, hẳn là chịu được nàng chờ hạ Hòa cánh, ngươi tin tưởng ta sao? Ta băng nhìn thẳng cháy cánh đôi mắt, hòa cánh đối nàng cần thiết có tuyệt đối tín nhiệm, ở nàng bắt đầu thời điểm tuyệt đối không thể có bất luận cái gì do dự, cho nên hiện tại ta băng muốn đem chờ hạ nỗi lo về sau hoàn toàn giải quyết rớt. Hòa cánh sững sốt một chút, không nghĩ tới ta băng sẽ như vậy hỏi, theo sau khỏe miệng gợi lên, nhìn lại ta băng ánh mắt, tin. Một chữ, không có dư thừa nói. Hòa cánh tin tưởng ta băng, không ngọn nguồn chính là tin tưởng. Hắn biết tà băng vẫn luôn ở vì chính mình mệnh nghĩ cách, tà băng đều không buông tay hắn mệnh. Chính hắn lại có cái gì tư cách không đi quý trọng. Hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất sống sót, về sau, chỉ vì chính mình mà sống, vì cái này cho hắn tín nhiệm thiếu nữ mà sống. Tà băng khỏe miệng mỉm cười, đi lên trước nhìn hỏa phượng hoàng vương, cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe được chính mình nói, hãy còn mở miệng nói, hỏa phượng hoàng vương, đẹp cả đôi đàng biện pháp không có, nhưng là ta muốn giữ được các ngươi hai người mệnh nói xong trực tiếp duỗi tay một đạo bảy màu hồn lực đánh ra từ hỏa phượng hoàng vương thủ đoạn kinh mạch chảy vào hắn trong cơ thể hỏa cánh đem tay cho ta ta băng vươn một cái tay khác mở miệng nói hỏa cánh không có do dự đem chính mình tay đưa cho tà băng tà băng nắm lấy hỏa cánh thủ đoạn bảy màu hồn lực xuất hiện đồng dạng chảy vào hỏa cánh thủ đoạn chung. thả lỏng không cần kháng cự ta hồn lực hỏa cánh trong cơ thể hồn lực sẽ tự động hội chủ cảm nhận được bảy màu hồn lực khi hồn lực liền chủ động kháng cự tà băng hồn lực Hỏa cánh nghe được Tà Băng nói, vội vàng đem chính mình trong cơ thể hồn lực điều chỉnh tốt, tùy ý Tà Băng hồn lực ở trong cơ thể lưu đi. Quỷ tài vẫn luôn ở một bên lẳng lặng cau mày, hắn không biết Tà Băng phải dùng chính mình làm nhịp cầu, nếu là trước tiên biết đến lời nói, hắn định sẽ không làm Tà Băng làm như thế, hỏa cánh hồn lực, máu vậy không thể trực tiếp thay đổi cấp Hỏa Phượng Hoàng Vương, Thiên Sơn Tuyết liền đúng là nhịp cầu. Mà hiện tại nhịp cầu lại đổi thành Tà Băng, Hỏa Phượng Hoàng tộc hồn lực đối với Tà Băng có hay không hại còn không rõ ràng lắm. Tà băng cách làm có chút quá mức với mạo hiểm. Hiện tại chuẩn bị công tác đã làm tốt, tà băng hồn lực đã tiến vào hai người trong cơ thể, tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Bất quá quỷ tài đảo mắt tưởng tượng, tà băng lúc này cách làm cũng là duy nhất biện pháp, dựa theo tà băng ý tưởng, nếu là cái này nhịp cầu không khỏi nàng làm nói, hậu quả sẽ xuất hiện cái gì thật đúng là không biết. Quỷ tài gắt gao mà nắm trong tay đang rước, một đôi màu xanh lá đôi mắt nhìn chăm chú vào ba người nhất cử nhất động. Tà băng mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Hỏa cánh thân thể tuy rằng trải qua thiên sơn tuyết liên cải tạo, nhưng là tà Bang giờ phút này một phen lại lần nữa kiểm tra xuống dưới, phát hiện nếu là làm hỏa phượng hoàng vương thức tỉnh cần thiết dùng hết hỏa cánh 80% hồn lực cùng máu. Nói cách khác, liên tính tà Bang thành công cứu hỏa cánh mệnh, hắn cũng đem từ siêu thần thú thoái hóa trở thành một con bình thường thanh thú, thậm chí là linh thú. Điểm này là phía trước tà Bang hoàn toàn không nghĩ tới, nàng mới vừa rồi lời thề son sắt, bởi vì trong tay có nửa bức sinh. Hơn nữa hỏa cánh thân thể cải tạo xong có thể thừa nhận trụ, nhưng là tình huống hiện tại làm tà băng có chút không dám xuống tay. Tà băng mở mắt đen, đối thượng chính là một đôi tràn đầy tín nhiệm mỉm cười độ lửa đồng mắt, trong lòng đau xót, tà băng ở trong lòng hạ một cái quyết định, một cái lớn mật quyết định. Hỏa phượng hoàng vương, muốn cứu. Hỏa cánh mệnh, cũng muốn cứu. Hỏa cánh lực lượng cũng không thể mất đi. Tà băng tâm niệm vừa động, đã có hai dạng đồ vật ở ngọc giới trung chuẩn bị sẵn sàng, theo sau chờ tà băng mệnh lệnh Ta băng lại lần nữa nhìn thoáng qua hỏa phượng hoàng vương, ánh mắt hiện lên một mặt kiên định. Hỏa cánh, ta muốn rút ra ngươi hồn lực cùng máu, cho nên, ngươi trước ngủ sẽ đi. Ta băng trong lòng đã quyết định sự tình là sẽ không có thay đổi, đối với bên người quỷ tài nháy mắt ra dấu, theo sau ở hỏa cánh trợn to đôi mắt hạ, bị quỷ tài cấp gõ vượng. Ta băng, ngươi tưởng như thế nào làm? Quỷ tài duỗi tay đem ngất xỉu đi hỏa cánh đặt ở hàn băng trên giường làm hắn khoanh chân mà ngồi. Theo sau nhìn về phía đã khoanh chân ngồi ở Hỏa Phượng Hoàng Vương cùng Hỏa cánh Trung Gian Tà Băng. Tà Băng thở dài một hơi, hơi hơi lắc lắc đầu, không hề ngôn ngữ. Quỷ tài trong lòng biết Tà Băng khẳng định là hạ cái gì quyết định, lui ở Tà Băng bên người chờ Tà Băng phân phó. Tà Băng nhìn mắt ngất xỉu Hỏa cánh, vẻ mặt nghiêm lại, nguyên bản ở Hỏa cánh trong cơ thể lưu chuyển bảy màu hồn lực, nháy mắt hóa thân tu la, ở Hỏa cánh trong cơ thể tùy ý thu hoạch cháy cánh hồn lực cùng máu, Tà Băng tốc độ không mau, nhưng là cũng chút nào không chậm. Một khắc chỉ đáp ở Hỏa Phượng Hoàng Vương trên cổ tay tay, lưu chuyển bảy màu hồn lực đã hoàn toàn trở thành hỏa hồng sắc, phân không ra là hỏa cánh hồn lực vẫn là máu, đỏ bừng thấu gánh nhan sắc làm quỷ tái lại lần nữa nhăn lại mi. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, tà băng trên chán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi, hỏa cánh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hỏa hồng sắc sợi tóc ở không ngừng thay đổi nhan sắc sâu cạn, mà Hỏa Phượng Hoàng Vương thần sắc như cũ không thấy một tia thay đổi. Tà băng hai tay từ thấu gánh màu đỏ, thay đổi trở thành đỏ thẫm, đỏ tím, hồng hồng nhan sắc một chút gia tăng, tà băng sắc mặt cũng trắng bệch. Quỷ tài ở một bên nhìn càng thêm sốt ruột, hắn hiện tại căn bản không thể tới gần tà băng. Tà băng, hỏa phượng hoàng vương, hỏa cánh ba người quanh thân đã hình thành một đạo hộ tường. Quỷ tài cảm thấy thật sâu bất lực, nhưng là thần thức lại không có một chút lơi lỏng, như cũ gắt gao nhìn tà băng ba người. kế tiếp, làm quỷ tài trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy hỏa cánh thân thể bắt đầu biến hóa, hình người thân thể ở chậm rãi lộ sắc, cánh chim xuất hiện, linh vũ xuất hiện bắt đầu biến hóa 15 phút sau lại lần nữa xuất hiện quỷ tài trước mắt không hề là cái kia tuấn giật hỏa cánh, mà là một con rõ ràng ở thần thú cấp bậc hỏa phượng hoàng. Tà băng đương nhiên cũng cảm nhận được hỏa cánh biến hóa, nhưng là tà băng như cũ không có dừng lại, tiếp tục hấp thụ cháy cánh hồn lực cùng máu hướng tới hỏa phượng hoàng vương thân thể truyền lại. Hỏa cánh thân thể lại lần nữa biến hóa, một chút một chút thu nhỏ, hỏa hồng sắc linh vũ nhan sắc cũng bắt đầu dần dần biến thiện. Cửu giai thần thú, thất giai thần thú, ngũ giai, tam giai Hỏa cánh dai cấp ở nhanh chóng đi xuống lui, quỷ tài nhìn một màn này, đáy mắt thương cảm càng thêm rõ ràng. Hắn biết tà băng vạn sẽ không làm hỏa cánh có việc, nhưng là tận mắt nhìn thấy cháy cánh thân thể biến hóa, tận mắt nhìn thấy cháy cánh sinh mệnh trôi đi, quỷ tài chỉ có một tiếng thở dài. Cựu dai thành thú, lục dai thành thú, tam dai thành thú, nhất dai thành thú. Mắt thấy cháy cánh sắp muốn thoái hóa đến linh thú cấp bậc, tà băng nháy mắt mở mắt. Quỷ tài đem đan dược bỏ vào phượng hoàng vương trong miệng. Tả băng một đạo hồn niệm phát ra. Quanh thân hồn lực đã vì quỷ tài làm một cái lộ. Phần 114. Quỷ tài nghe được Tạ Bang nói, nhanh chóng lấy ra trong tay Tạ Bang giao cho hắn nửa bức sinh, bẻ ra Hỏa Phượng Hoàng Vương khẩu, đem đan dược bỏ vào đi lúc sau, dùng hồn lực đem đan dược trực tiếp ở Hỏa Phượng Hoàng Vương trong miệng tiêu hóa rớt. Tạ Bang gật gật đầu, theo sau lại đối với quỷ tài nói, đem phía trước cho ngươi một loại khác đan dược làm Hỏa cánh ăn vào. Quỷ tài một lần nữa lấy ra một viên đan dược để vào Hỏa cánh trong miệng, cũng giúp nải tiêu hóa rớt. Hai người ăn vào đan dược tác dụng là hoàn toàn không giống nhau, hiện tại Tà Bang chỉ có đánh cuộc một lần, liền đánh cuộc Hỏa Phượng Hoàng Vương là đem mệnh xem quan trọng vẫn là đem chính mình nhi tử xem quan trọng, cũng hoặc là chính hắn thực lực. Chờ, Tà Bang hiện tại đã dừng nàng động tác, nhưng là trong tay hồn lực lại như cũ không chế được Hỏa cánh cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương. Nay nhất đẳng, liền lại là một ngày đi qua, liền ở Tà Bang phải dùng hồn lực kích thích Hỏa Phượng Hoàng Vương thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng Vương lông mi lại nhẹ nhàng run rẩy, Tà Bang vui vẻ Nửa bước sinh quả nhiên hữu dụng. Lãng phí như vậy nhiều linh dược, không lỗ. Nửa bước sinh có thể cho hôn mê người ở có được nhất định lực lượng dưới tình huống thức tỉnh nửa giờ, tuy rằng chỉ có nửa giờ, nhưng là đối Tà Băng tới nói vậy là đủ rồi. Tình Liên mở to mắt đi. Tà Băng nhàn nhạt thanh âm vang lên. Một bên Quỷ Tài mở to hai mắt nhìn, đối với tế hiến, có lẽ ở chỗ này không có người so với hắn càng hiểu biết, đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng Vương loại tình huống này. Hỏa Phượng Hoàng Vương tình huống chỉ biết có một loại Đó chính là chỉ có hỏa cánh nã xuống, hắn mới có thể thức tỉnh, mà hiện tại, hỏa phượng Hoàng Vương thế nhưng tỉnh. Quỷ tài không dám tin tưởng nhìn về phía hỏa phượng Hoàng Vương, nhìn đến một đôi sắc bén mắt đỏ khi, tức khắc cảm thấy hắn càng ngày càng xem không hiểu ta băng. Quỷ tài, ngươi về trước ngọc giới. Ta băng nhìn đến đã mở to mắt hỏa phượng Hoàng Vương, giương mắt đối với quỷ tài nói. Quỷ tài hiểu biết gật gật đầu, hắn biết hỏa phượng Hoàng Vương đem tôn nghiêm xem so mệnh còn quan trọng, hắn vẫn là rời đi tương đối hảo. Dặn dò tà băng tiểu tâm sau lắc mình tiến vào ngọc giới. Ngươi đánh thức ta. Hỏa phượng Hoàng Vương nhìn đến quỷ tài rời đi, trong mắt sắc bén mới thoáng lui đi điểm. Nhìn tà băng thanh âm có chút mất tiếng hỏi. Là ngươi nhi tử dùng mệnh đánh thức ngươi. Tà băng ngữ khí thực lãnh, lãnh nàng chỉ nghĩ bóp chết trước mắt hỏa phượng Hoàng Vương. Hỏa phượng Hoàng Vương đảo mắt thấy được tà băng bên kia đã thoái hóa vì linh thú hỏa cánh. Hỏa cánh phục tà băng đan dược hiện tại còn ngủ say. hắn còn chưa có chết Hỏa phượng hoàng vương ngữ khí so tà băng còn muốn lánh, phảng phất trước mặt không phải con hắn giống nhau, phảng phất trước mặt hỏa cánh chỉ là một cái người xa lạ. Không sai, hắn không chết, ta cũng sẽ không làm hắn chết. Tà băng đấy mắt hiện lên một mặt sắc ý, hỏa phượng hoàng vương, hy vọng ngươi còn có như vậy một tia nhân tình, nếu không nói, ta quân tà băng cũng không ngại dùng sức mạnh. Hắn không chết, ta liền không thể thành công sống lại. Hỏa phượng hoàng vương không để ý đến tà băng sắc ý, lạnh băng nhìn về phía tà băng cùng hỏa cánh. Trong ánh mắt thuyết minh làm tà băng nhanh chóng đem hỏa cánh hồn lực chuyển rời đến hắn trên người. Hỏa phượng Hoàng Vương, vô nghĩa không nói, ta muốn ngươi 500 năm hồn lực. Tà băng nhìn nhìn hỏa cánh, nhìn đến hỏa cánh còn ở ngủ say bên trong, tà băng mới buông tâm, nàng không dám tưởng tượng nếu là hỏa cánh nghe được hỏa phượng Hoàng Vương nói, sẽ như thế nào thương tâm. 500 năm hồn lực. Ngươi nói dỡn sao? Hỏa phượng Hoàng Vương châm trọc đối với tà băng nói. ha ha nói dỡn. Ngươi cảm thấy ta giống sao Ta băng hừ lạnh một tiếng, đáp ở Hỏa Phượng Hoàng Vương trên cổ tay tay nháy mắt dùng sức, bảy màu hồn lực từ Hỏa Phượng Hoàng Vương thủ đoạn đoạnùa vào. Hốt cắt đại lục 118 kinh ngạc chân tướng. Hỏa Phượng Hoàng Vương sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, ánh mắt trở nên nguy hiểm vô cùng, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt hồn lực, cố nén hạ đau đớn, lạnh giọng nói, "Nhân loại, ngươi muốn làm gì?" Hỏa Phượng Hoàng Vương, ta chỉ cần ngươi 500 năm hồn lực, 500 năm đối với ngươi mà nói chỉ thường thôi, nhưng là mồi lửa cánh tới nói lại là một cái mẹ. Lúc này, ta băng còn ở hy vọng hỏa phượng hoàng vương trong lòng có thể có như vậy một phân thân tình. Hắn sinh ra đó là vì tế hiến. Hỏa phượng hoàng vương như cũ lạnh băng, thậm chí nhìn về phía hỏa cánh ánh mắt mang theo một phân ghét ý, này nhân loại càng muốn dùng chính mình hồn lực đi đổi hắn mệnh. Chính mình hỏa phượng hoàng vương hồn lực há là có thể tùy tiện cấp. Ta băng thật sự không thể tưởng được hỏa phượng hoàng vương thế nhưng lại như thế vô tình người, không khỏi làm ta băng nghĩ tới chính mình người nhà, tự luyến lao trà, mỹ lệ mẫu thân, gia gia. Đại bá, đại nương, ca ca, tỷ, tỉ, tỉ, còn có những cái đó trưởng lao ra ra. Hỏa cánh, ở chỗ này ngươi sẽ hạnh phúc sao? Liên tính ta cứu ngươi sinh mệnh, ngươi lại sẽ thật sự thích cái này địa phương sao? Hỏa phượng hoàng vương, ngươi thật sự muốn hỏa cánh chịu chết. Ta băng cuối cùng là không cam lòng lại lần nữa hỏi một lần. Lại không có chú ý tới, hỏa cánh nhắm chặt hai mắt, khỏe mắt chô đã nhỏ giọt hạ một giọt huyết sắc nước mắt. Đây là vận mệnh của hắn. Hỏa Phượng Hoàng Vương hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn, tà băng bảy màu hồn lực ở hắn trong cơ thể, làm hắn hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình cùng hồn lực. Ngươi đủ vô tình. Nếu ngươi vô tình, đừng trách ta quân tà băng dùng sức mạnh. Đứa con trai này, ngươi không cần, ta quân tà băng muốn. Liên ở tà băng hồn lực chuẩn bị hấp thụ Hỏa Phượng Hoàng Vương hồn lực kia một khắc, hỏa cánh gian nan mở mắt, hơi thở mong manh thanh âm truyền vào rằng có hai người trong hai. Tà băng, dùng, ta mệnh, thế hiện đi một câu đứt quãng sau khi nói xong. Hỏa cánh một lần nữa nhắm hai mắt lại, không còn có mở miệng, không có động tác, chỉ là nhắm lông mi lại ở nhẹ nhàng rung động. Ở ta băng làm quỷ tài hồi ngọc giới thời điểm, hắn cũng đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm, hắn lúc sinh ra phụ vương đã ngủ say, hắn không phải không muốn tế hiến, tương phản từ nhỏ đến lớn hắn biết chính mình tồn tại chính là vì tế hiến, vì đánh thức bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc vĩ đại nhất vương, cho nên hắn tâm can tình nguyện. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính mình phụ vương sẽ như vậy tuyệt tình, tuyệt vọng sao? Có lẽ hiện tại là tuyệt vọng đi, cái này lạnh băng địa phương, từ nhỏ liền chán ghét không phải sao? Liên tính chính mình có thể sống sót, vẫn là phải dùng hắn phụ vương hồn lực sao? Chết, có lẽ thật sự sẽ giải thoát đi. Đã chết, hắn là có thể thoát ly cái này gia tộc không phải sao? Đã chết, hắn là có thể đủ hoàn toàn rời đi cái này lạnh băng địa phương không phải sao? Hắn hiện tại tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp thu Hỏa Phượng Hoàng vương hồn lực, cũng không muốn lại cùng Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc có bất luận cái gì liên lụy. Nghe được Hỏa Cánh nói, Tà băng nhẹ nhàng nhắm mắt lại bính đi đáy mắt thần quang, theo sau nhìn về phía hỏa phượng hoàng vương, lệnh băng thần sắc không có chút nào thay đổi. Tà băng tự dễ cười, nàng như thế nào còn ở trong cậy và hỏa phượng hoàng vương có thể có thân tình. Hỏa cánh, mở to mắt, nói cho ta ngươi hiện tại còn muốn sống sót sao. Tà băng tàn nhẫn làm hỏa cánh mở to mắt, làm hỏa cánh đem hắn trong lòng ý tưởng nói ra, tà băng nàng không nghĩ như vậy bức hỏa cánh, nhưng là tà băng trong lòng một cái khác ý tưởng làm nàng không thể không bức hỏa cánh từ bỏ hết thảy. Hỏa phượng hoàng vương nhịu nhịu mày, này nhân loại muốn làm cái gì? Hỏa cánh lông mi không ngừng run rẩy, hắn còn muốn sống sót sao? Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn có thể đứng lên lớn tiếng trả lời, hắn không muốn sống đi xuống, làm hắn giải thoát rồi đi. Chính là hiện tại hắn lại có muốn sống sót, muốn bồi ở tà băng bên người, vì tà băng sống sót ý tưởng. Chính là hắn phụ vương, gia tộc của hắn. Thôi thôi, này mệnh, là hắn cấp, còn cho hắn đi, từ đây sau lại vô liên quan. Tà băng! Kiếp sau ta chắc chắn vì chính mình mà sống. Vì ngươi mà sống. Trong miệng bốn chữ trước sau không có nói ra. Qua hôm nay, lại vô hỏa cánh, lại vô hỏa phượng hoàng nhất tộc hỏa cánh. Nghĩ thông suốt hỏa cánh, mở to mắt nhìn ta băng, đáy mắt lộ ra một nụ cười. Có người, có vũ thúc đại ta như thế, đủ rồi. Hỏa phượng hoàng vương, thứ nay về sau lại vô hỏa cánh người này. Ta băng cố nén hạ đáy lòng bi ai chi ý, lạnh băng mở miệng nói. Nói xong lúc sau. Tà băng lại không có bất luận cái gì do dự, bảy màu hồn lực lại lần nữa từ hỏa cánh trong cơ thể bắt đầu rút ra hồn lực cùng máu. Hỏa phượng hoàng vương tuy rằng không biết tà băng đến tột cùng ở đánh cái gì chú ý, nhưng là hiện tại chỉ có thể an tâm tiếp thu hỏa cánh hồn lực cùng máu. Hỏa phượng hoàng vương cũng không cảm kích là vật gì, nói hắn máu lạnh cũng hảo, vô tình cũng hảo. Hắn là hỏa phượng hoàng nhất tộc vương giả, là thiết huyết vương giả. Hơn nữa, liên tính lần này hỏa cánh bất tử, hắn cũng chung sẽ chết ở trong tay chính mình. Hỏa Phượng Hoàng Vương Vương vị không thể có bất luận cái gì uy hiếp, mặc dù là chính mình nhi tử, cũng phải chết. Ta băng nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn tới Hỏa Cánh vẫn luôn mỉm cười nhìn chính mình đôi mắt. Cặp kia hỏa hồng sắc đôi mắt bắt đầu tan rã. Cặp kia mỉm cười màu đỏ đôi mắt bắt đầu phai màu. Nhắm lại đi, đôi mắt hảo tưởng nhắm lại, hảo muốn ngủ một giấc, hảo muốn ngủ, hảo tưởng. Theo cuối cùng một đạo hồn lực cùng máu trào ra, Hỏa Cánh hỏa hồng sắc hai tròng mắt đã nhẹ nhàng nhắm lại, lại vô động tĩnh. Cặp kia mỉm cười màu đỏ đôi mắt, lại không ánh sáng màu. Tà Băng buông tay, không đi xem đã khôi phục Hỏa Phượng Hoàng Vương, đứng lên, hay còn đi đến hỏa cánh bên cạnh, nhìn ngã vào hàn băng trên giường chỉ có miêu nhi giống nhau lớn nhỏ Hỏa Phượng Hoàng, Tà Băng giơ tay dùng một đạo bảy màu hồn lực đem hỏa cánh bao vây lên. Tâm niệm chợt lóe, quỷ tai đã từ ngọc giới trung đi ra, đập vào mắt chính là Tà Băng bình đạm thần sắc, đã không có một kia tức giận hỏa cánh, còn có ngồi xếp bằng tu luyện Hỏa Phượng Hoàng Vương. Hỏa cánh cuối cùng là ngã xuống. quỷ tài làm hỏa hoàng một người tiến vào. ta băng ngữ khí thực đạm mạc, đạm mạc làm người nghe không ra nàng ý tưởng. quỷ tài than nhẹ một hơi, đi tới cửa mở ra phòng tối môn, đi ra ngoài cửa đem hỏa hoàng một người hô tiến vào. hỏa hoàng tiến vào đầu tiên nhìn đến đó là chính mình phụ vương đã khôi phục, lại lần nữa đảo mắt mới nhìn đến phảng phất mới sinh ra giống nhau lớn nhỏ hòa cánh. đệ đệ, trung quy vẫn là rời đi sao? hỏa hoàng, ngươi phụ vương đã hảo, chuột tương ngọc thạch. Tà băng hiện tại thật sự không nghĩ nhìn đến hỏa phượng hoàng nhất tộc bất luận kẻ nào, nàng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng không có người biết nàng trong lòng đến tuột cùng nghĩ nhiều muốn giết người. Hỏa hoang nhìn thoáng qua chính mình phụ vương cùng đã ngã xuống đệ đệ, thở dài, duỗi tay lấy ra chuột tương ngọc thạch đưa cho Tà băng. Tà băng lấy qua chuột tương chìa khóa, nhàn nhạt mở miệng nói, hỏa cánh đã ngã xuống, từ đây sau hỏa phượng hoàng nhất tộc lại vô hỏa cánh một người. Nói xong đối với quỷ tài gật gật đầu, bế lên hỏa cánh chuẩn bị phản hồi ngọc giới, nơi này. Nàng một khắc cũng ngốc không được. Nàng thật sự muốn giết người, muốn hủy diệt, muốn giết trước mặt vô tình Hỏa Phượng Hoàng Vương. Cút ngay, đều con mẹ nó cút ngay cho ta. Một đạo giống giận, một đạo có chút suy yếu giống giận hỗn loạn tiếng đánh nhau truyền vào tà băng mấy người trong hay, thanh âm này tà băng thực xa lạ, nhưng là đối với Hỏa Hoàng cùng Hỏa Phượng Hoàng Vương tới nói lại là vô cùng quen thuộc. Tà băng nước mắt nhìn lại, theo phịch một tiếng, phòng tối môn bị một đạo mạnh mẽ hồn lực đánh vỡ. Phi thân tiến vào một vị trung niên nam tử. Nam tử mới vừa tiến vào liền vọt tới hỏa cánh bên cạnh, nhìn đến hỏa cánh không hề sinh lợi nằm. Trung niên nam tử thân thể bắt đầu run rẩy lên, đôi tay không ngừng run rẩy, thân hình không ngừng run rẩy. Hắn đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể đủ nhìn đến trung niên nam tử biểu tình, nhưng là nam tử quanh thân quay trung quanh nồng đậm bi thương chi ý, hắn trung quy là đã tới chậm. Run rẩy vớt ve thượng hỏa cánh cánh chim, vũ thúc đến chậm, vũ thúc đến chậm. Nam tử run rẩy quỳ gối trên mặt đất, từng giọt huyết sắc nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Từ trong lòng lấy ra một viên lửa đỏ viên hạt châu, tay hơi hơi dùng sức, muốn đem vật ấy phá hủy. Tà băng đôi mắt trật lóe phi thân ngăn cản nam tử tay, này hỏa hồng sắc viên hạt châu nàng tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là từ nó quanh thân phát ra hồn lực nguyên tố làm tà băng biết này tuyệt đối là hữu dụng đồ vật. Trung niên nam tử nhẹ buông tay, viên châu dừng ở tà băng trong tay, nam tử không có quay đầu lại, đôi mắt vẫn luôn nhìn hỏa cánh. Đại ca, ta vẫn luôn cho rằng lúc trước là ta sai rồi. Cho nên ta tận lực giúp ngươi bảo hộ cái này gia tộc, bảo hộ này hai đứa nhỏ, vì ngươi thức tỉnh, tẩu tử qua đời, hỏa cánh từ nhỏ bị như vậy nhiều khổ, hỏa hoàng sống ở đau lòng cha tấn trung. Toàn bộ gia tộc đều ở vì ngươi thức tỉnh làm chuẩn bị. Trung niên nam tử nói xong, đứng lên, đi đến hỏa phượng hoàng vương bên người, cảm xúc đã có chút không chịu không chế. Chính là ngươi đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi hích kỷ làm hại chúng ta có bao nhiêu thống khổ? Ngươi có thể cho chính mình ngủ say đến bây giờ không tỉnh? Ngươi có thể nhẫn tâm hủy diệt chính mình nhi tử? Ngươi có thể cho thê tử của ngươi chết đi? Ngươi đến tuột cùng có biết hay không ngươi muốn căn bản không có khả năng được đến? Phần 115. Trung niên nam tử càng nói đáy lòng tức giận càng ngày càng nặng, khóe mắt nước mắt cũng không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Vì giúp ngươi bảo hộ hào gia tộc, ta ruồng bỏ chính mình gia tộc. Vì giúp ngươi thức tỉnh, ta nhẫn tâm chém tới tiểu cánh hai cánh. Vì giữ được tiểu cánh sinh mệnh, ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thiên sơn lấy được gia tộc duy nhất một viên hỏa linh châu. Này hết thể chỉ vì ngươi một câu, Hảo huynh đệ, không rời bỏ. Mà hết thể này, lại đều chỉ là ngươi một cái kế hoạch, vì ngươi không có khả năng được đến đồ vật sở chế định kế hoạch. 500 năm trước ngươi liền bắt đầu dùng thân thể của mình bắt đầu kế hoạch hiện tại. Ngươi đến tuột cùng khi chúng ta là cái gì? Ngươi đương tiểu cánh là cái gì? Ha ha! Hảo huynh đệ, thật sự là hảo huynh đệ A nam tử trong thanh âm tràn ngập bi ai, lại không có oán hận, hắn chỉ là ở vì chính mình bi ai, vì đã mất đi tánh mạng tiểu cánh bi ai. Nam tử bước chân lảo đảo mà đi đến hỏa cánh bên người, tiểu cánh, vũ thúc mang ngươi đi, rời đi cái này lạnh băng địa phương. Ta băng cùng quỷ tài lẳng lặng nghe trung niên nam tử nói, đáy lòng ngũ vị tập trần, nhiều nhất lại là nghi ngờ, này hết thảy là hỏa phượng hoàng vương kế hoạch. 500 năm trước làm chính mình ngủ say kế hoạch, kế hoạch của hắn nhằm vào lại là cái gì? Hỏa cánh. Ta băng cùng quỷ tài đồng thời lắc lắc đầu, sao có thể là hỏa cánh? Ta băng cùng quỷ tài trong đầu đồng thời xuất hiện một loại khả năng. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi ngờ cùng không dám tin tưởng. Không phải hỏa cánh, không có khả năng là hỏa hoàng, càng không thể là này trung niên nam tử. Mà này trung gian mặt khác liên lụy đến, chỉ có tà băng. 500 năm trước bắt đầu kế hoạch chính mình, tà băng đống nhiên cảm thấy có chút buồn cười. minh vũ, ngươi đi đi. Mang theo hỏa cánh cùng hỏa hoàng rời đi. Thật lâu không có bất luận cái gì động tác hỏa phượng hoàng vương, lúc này mở mắt, lại không có đi nhìn về phía vũ thúc. Mà là một đôi mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm ta băng. Vũ Thúc, cũng chính là Minh Vũ nghe được Hỏa Phượng Hoàng Vương nói, đem hỏa cánh cẩn thận ôm, siết chặt một đôi nắm tay đi đến Hỏa Phượng Hoàng Vương bên người, một quyền, một quyền hung hăng đánh vào Hỏa Phượng Hoàng Vương trên mặt. Ngươi đến bây giờ còn nghĩ ngươi kế hoạch, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ hại chết gia tộc của ngươi. Minh Vũ một quyền đánh xong lớn tiếng giống giận. Hỏa Phượng Hoàng Vương hừ lạnh một tiếng, không hề cảm tình nhìn về phía Minh Vũ, "Bổn vương làm cái gì còn không tới phiên ngươi làm chủ?" Minh Vũ nghe được hỏa phượng Hoàng Vương nói, vươn tay ở không trung run rẩy lên, tưởng nói chuyện, môi giật giật lại không có phát ra một chút thanh âm. Này vẫn là 500 năm trước đại ca sao. Này vẫn là cái kia ôn tồn lễ độ đại ca sao. Vì cái gì sẽ biến, đến tuột cùng vì cái gì sẽ biến, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Minh Vũ xoay người không hề đi xem hỏa phượng Hoàng Vương, bước chân đã rốt cuộc đứng không vững, một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, này hết thể cùng hắn vốn là không có đinh điểm quan hệ. Buồn cười chính là hắn thế nhưng vì này không tương quan sự tình đem chính mình thể xác và tinh thần thương đến như vậy. Quân Tà băng Hỏa Phượng Hoàng Vương muốn chính là lực lượng của ngươi. minh Vũ nhắm mắt lại, một câu đem Hỏa Phượng Hoàng Vương kế hoạch nói ra. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Bất luận là Tà băng quỷ tai, vẫn là ở vào mơ hồ trạng thái Hỏa Hoàng. minh Vũ một câu làm ba người đồng thời ngốc lăng ở. Muốn chính là Tà băng lực lượng. 500 năm trước bắt đầu kế hoạch. Dung chính hắn ngủ say bắt đầu kế hoạch. Ma hỏa cánh bất quá là hắn trong kế hoạch một viên quân cờ. Quỷ tài vội vàng đem chính mình hồn lực điều ra, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, tà băng lực lượng đại lục này sao có thể sẽ có người biết. Thanh mắt nhìn về phía hỏa phượng Hoàng Vương trong ánh mắt nhiều một phân sắc ý, chẳng lẽ hắn biết tà băng thân phận. Tà băng lại không có giống quỷ tài như vậy, mà là nghi hoặc nhìn về phía hỏa phượng Hoàng Vương, nàng lực lượng. 500 năm trước hắn như thế nào sẽ biết chính mình tới nơi này. Hơn nữa lại như thế nào khẳng định chính mình sẽ dựa theo hắn ý tưởng đi đánh thức hắn. Nàng quân tà băng vận mệnh khi nào một lần lại một lần bị người khác can bài. Ha ha ha. minh vũ, liền tính ngươi nói ra lại như thế nào. Nhân loại, chẳng lẽ không có cảm giác được ngươi trong cơ thể hồn lực đã không chịu ngươi khống chế sao. Ha ha ha hỏa phượng hoàng vương đứng lên đi xuống hàn băng giường cười ha ha. 500 năm kế hoạch, 500 năm chờ đợi, hắn sao lại không có hoàn hảo chuẩn bị. Tà băng kinh hãi, vội vàng vận khởi hồn lực thế nhưng phát hiện hồn lực thật sự như hỏa phượng hoàng vương theo như lời giống nhau không chịu chính mình khống chế ta băng thần sắc nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng này hỏa phượng hoàng vương thế nhưng ở chính mình trên người động tay động chân quỷ tài vừa thấy đến ta băng thần sắc thanh mắt sát ý văng khắp nơi hỏa phượng hoàng vương ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ ha ha ngươi quên đây là địa phương nào đây chính là ta hỏa phượng hoàng nhất tộc lãnh địa hỏa phượng hoàng vương cười ha ha một phen Theo sau phòng tối môn bị mở ra, mấy vị hình người siêu thần thú đồng thời đi vào phòng tối, đứng ở Hỏa Phượng Hoàng Vương phía sau. Ta Băng khẽ miệng cười lạnh, nhìn lướt qua góc chỗ đầy mặt nước mắt không thể tin được Hỏa Hoàng, nhìn trước mặt mấy vị siêu thần thú, cười lạnh nói, cho rằng khống chế ta hồn lực liền tưởng khống chế ta sao? Hỏa Phượng Hoàng Vương, ngươi không khỏi quá coi thường ta Quân Tà Băng. Ta Băng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giới, nghĩ đến chính mình đồng bọn, ánh mắt trở nên ấm áp lên. Các bằng hữu của ta. Hiện thân đi. Theo Tà Băng rộng nói rơi xuống, từng trận bạch quang hiện lên, toàn bộ phòng tối đều bị một cổ mánh liệt tức giận sát ý bao phủ lên. Podcast đại lục 119 tuyệt đối cường Hãn Tuyết Ảnh. Tà Băng hồn lực bị khống chế thời điểm, Tuyết Ảnh đã có cảm giác, đáy lòng lửa giận càng là không thể ức chế. Theo sau tiểu tím, Tuyết Táp, Đốt Tinh ba người cũng đều cảm nhận được Tà Băng không thích hợp, bốn người biểu tình làm chung quanh yêu hoa, một vũ, hoa thần giật, bố bố mấy người thần sắc nháy mắt tái nhợt, chẳng lẽ Tà Băng đã xẻ ra chuyện Tuyết Ảnh đem chính mình cảm giác nói ra sau, mọi người đã đầy mặt lửa giận cùng đau lòng muốn lao ra Ngọc Giới, vừa vặn ở ngay lúc này nghe được Tà Băng triệu hoán, mọi người sát khí bốn phía theo Tà Băng kêu gọi chạy ra khỏi Ngọc Giới. Ngay cả vẫn luôn ôn hòa Tuyết Ảnh, lúc này ôn nhuận mắt lam chúng cũng tràn đầy lửa giận cùng sát ý, Tà Băng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ nàng người, mà Tuyết Ảnh bọn họ nghịch lần đúng là Tà Băng, Tà Băng vì đánh thức Hỏa Phượng Hoàng Vương, ở phòng luyện đan ngẩn ngơ chính là nửa tháng. Đan một thành trực tiếp lao tới trợ giúp Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, mà tình huống hiện tại chính là Tà Băng sở trả giá kết quả. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc thực hảo, thực thành công khơi mào tuyết ảnh mọi người lửa giận cùng sát ý. Hỏa Phượng Hoàng Vương ánh mắt ở tuyết ảnh mọi người xuất hiện kia một khắc nháy mắt co rút lại, đáy mắt bừa bãi đã biến mất, một đôi mắt đỏ nghiêm túc vô cùng mà nhìn Tà Băng bên người mọi người. Tà Băng bị tuyết ảnh mọi người hộ ở sau người, tuyết ảnh tiến lên một tay đem Tà Băng ôm ở trong lòng ngực, kiểm tra rồi một phen, tuyết ảnh sát ý lớn hơn nữa. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cũng dám ở tà băng hồn lực trung hạ khóa trái hồn. Khóa trái hồn là một loại khống chế hồn lực tà ác thủ pháp, thông qua hồn lực vận chuyển đem đối phương hồn lực khóa trụ, trải qua một đoạn thời gian phù hợp sau, liền có thể đem đối phương hồn lực hóa thành mình dùng, mà bị khống chế một phương sẽ trở thành khống chế phương con rối. Như thế tà ác thủ pháp, thế nhưng dùng ở tà băng trên người, chính là diệt Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thể tiêu tuyết ảnh bọn họ tức giận. Tà băng hiện tại còn không biết chính mình tình huống nhìn đến tuyết ảnh thần sắc, không khỏi nghi hoặc mà nhìn tuyết ảnh, trên người nàng hồn lực bị không chế có cái gì vấn đề lớn không thành. Tuyết ảnh tự biết không thể gạt ta băng, đáy mắt sát ý văng khắp nơi, là khóa trái hồn. Nghe được tuyết ảnh nói, ta băng bên người người tức khắc sướng sốt, theo sau càng thêm mãnh liệt sát ý tràn ngập ở toàn bộ phòng tối, thẳng áp hỏa phượng hoàng vương phía sau các vị siêu thần thú xuyến bất quá lên, đặc biệt là đương tuyết ảnh cùng tuyết tấp đem tự thân uy áp phóng xuất ra tới lúc sau, bố bố đang yêu khuôn mặt nhỏ đã tràn đầy nghiêm túc. Nhìn về phía hỏa phượng Hoàng Vương ánh mắt giống như là đang xem một cái ngốc mũ, một cái nho nhỏ hỏa phượng Hoàng Vương cũng dám ý đồ băng băng hồn lực. Sẽ không sợ căng chết hắn. Quỷ tài cùng bố bố giống nhau biết tà băng chân thân, cho nên đối với tà băng hồn lực cùng thân thể cũng không lo lắng, nhưng là đối với hỏa phượng Hoàng nhất tộc cách làm hai người là như thế nào cũng không thể tha thứ. Tiểu tím sắc mặt tâm trầm, thanh triệt màu tím mắt to nhìn đến sắc mặt tái nhợt tà băng khi, không khỏi lại lần nữa hướng tà băng trước người đi đi. Lần này đổi hắn bảo hộ tỷ tỷ, đổi hắn canh giữ ở tỷ tỷ phía trước. Tiểu tím đồng thời cũng thập phần hối hận, nếu không phải bởi vì hắn, Tà Băng cũng sẽ không tới này hồn thú chí lãnh, sẽ không ở Thiên Lang tộc lãnh địa chịu như vậy trọng thương, sẽ không hiện tại bị Hỏa Phượng hoàng nhất tộc ám toán, mới đi rồi hai cái chủng tộc, tỷ tỷ cũng đã như vậy chịu khổ khẩu hướng hồ tiểu tím còn biết chính mình gia tộc là sẽ không bỏ qua chính mình, Chí Tôn Vương giả thân phận vạch trần, Tử Kim Cự Long nhất tộc sẽ dùng hết toàn lực đem chính mình cùng tỷ tỷ tách ra. Tiểu Tím thật sự tưởng trực tiếp cùng tỷ tỷ cùng nhau rời đi này hồn thú chí lãnh, nhưng là hắn biết tỷ tỷ là sẽ không đồng ý, bởi vì tỷ tỷ đáp ứng quá mâu thân, nhất định sẽ mang theo chính mình đi xem nàng. Tiểu Tím thật sâu hít một hơi, bất luận thế nào, hắn nhất định sẽ không cùng tỷ tỷ tách ra, nhất định sẽ không. Một vũ cùng hoa thần giật hai người gia tộc vốn chính là cổ xưa, đối với khóa trái hồn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tà thuật thế nhưng xuất hiện lại còn có dùng ở tà băng trên người. Hai người đã đem chính mình hồn lực phong suất ra tới, trong tay cầm hồn khí, lặng lặng đứng ở tà băng trước mặt. Thực lực của bọn họ không cao, ở tuyết ảnh mấy người thủ hạ thậm chí căng bất quá một phút, nhưng là hiện tại, hai người không chút do dự đứng ở tà băng trước mặt, bọn họ chỉ nghĩ bảo hộ phía sau thiếu nữ, dùng hết hết thể bảo hộ trong lòng băng nhi. yêu hoa đứng ở tà băng bên người, lấy ra một viên đan dược đưa cho tà băng sau. ở tuyết ảnh công đạo hạ đem tà băng chặt chẽ hộ ở bên người. Tuyết ảnh đem tà băng giao cho yêu hoa, duỗi tay vô vô tà băng đầu, ánh mắt như cũng là nhất quán ôn nhu. băng nhi, đừng sợ, có chúng ta đâu. Tà băng trong lòng dòng nước gấm không ngừng xuất hiện, gật gật đầu, lại nói không ra một câu, nàng như thế nào sẽ sợ. Liên tính là không có một chút ít hồn lực, nàng cũng chưa bao giờ sẽ sợ hãi, nàng là cuồng vọng quân tà băng. Hơn nữa, nàng vẫn luôn chưa từng là một người. Tuyết ảnh nhìn tà băng gật đầu, đối nàng hơi hơi mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía hỏa phượng hoàng nhất tộc khi. Đáy mắt lại không chút ôn nhu, mà là lạnh băng, là sát ý. Động hắn Tuyết Ảnh chân quý nhất bà bối, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, làm tốt hủy diệt chuẩn bị sao? Tuyết Táp, Yêu Hoa, Quỷ Tài các ngươi bảo vệ tốt băng nhi. Tuyết Ảnh mặt vô biểu tình mở miệng nói, một đôi mắt lại không có rời đi trước mặt Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc. Tuyết Táp cả kinh, ca ca là tưởng, ta băng cùng Tuyết Ảnh bản mạng tương liên, như thế nào không biết Tuyết Ảnh tâm tư? Sắp xuất khẩu ngăn cản lại bị một lần nữa nuốt đi xuống, Tuyết Ảnh cùng ta băng giống nhau kiêu ngạo. Tiêu ngạo khinh thường lấy nhiều khi ít, cho nên Minh Bạch Tuyết Ảnh Tiêu ngạo Tà băng sẽ không mở miệng đi ngăn cản. Hống, một trận bạch quang ồn ào thoáng hiện, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, mọi người nơi địa phương đã không phải phòng tối, mà là một cái thuần trắng sắc không gian, là thánh khiết màu trắng, tôn quý màu trắng, hỏa phượng hoang nhất tộc, ta cho các ngươi công kích cơ hội, dùng các ngươi mạnh nhất công kích. Tuyết Ảnh giống như thiên thần giống nhau thân ảnh đứng thẳng ở Tà băng mọi người trước mặt. Một đôi mắt lam nhìn đối diện Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc giống như xem con kiến giống nhau. Này, đây là Hỏa Phượng Hoàng Vương bên người một vị trưởng lão trưởng lớn đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn chung quanh cao quý lóa mắt màu trắng. Mặt khác các vị trưởng lão cũng là đầy mặt không thể tin được, chỉ có Hỏa Phượng Hoàng Vương như cũng là vẻ mặt hờ hững, nhưng là độ lửa đôi mắt chỗ sâu trong kia một tia kinh ngạc cùng sợ hãi lại không có tránh được tà băng mấy người đôi mắt. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là siêu thần giai đế vương. Nguyên lai like bất quá là một cái còn ở thành thục kỳ thần đế cấp. Ha ha, cho rằng ở lĩnh vực của ngươi là có thể chế trụ ta sao. Chê cười. Hòa phượng hoàng vương càn rỡ tiếng cười ở màu trắng trong lĩnh vực đặc biệt vang dội. Vào lúc này, một tiếng mãn hàm khinh thường cuồng vọng thanh âm vang lên. Siêu thần giai đế vương. Thiếu lấy những cái đó rác rưởi cùng ca ca ta so. Mở miệng đúng là tuyết tác, học viện xếp hạng tái thượng, miệng xưng siêu thần thú là rác rưởi. Mà hiện tại thế nhưng liền siêu thần giai đế vương cũng thành giấc rưỡi. Lúc này đây, liền tà băng đều không cấm ngây dại, hồn thú cấp bậc, thần giai trở lên vì thần vương, thần tôn, thần đế, đế vương, siêu thần giai đế vương. Ở tà băng nhận chi chung, tuyệt không sẽ cho rằng siêu thần giai đế vương đó là đỉnh điểm, mà lúc này đại lục trong mắt hồn thú cấp bậc cao nhất ở tuyết tắp trong miệng lại thành giấc rưỡi. Tà băng như thế nào có thể không kinh ngạc. Phần 116 Nhưng là... Rồi lại tựa hồ là như vậy đương nhiên, phản phất tuyết ảnh vốn chính là cao cao tại thượng vương giả, liền tính là lúc ấy đối kháng thiên ma, cho dù tuyết ảnh thực lực không đủ, nhưng là trên người hắn vương giả khí thế lại như cũ ảnh hưởng tới rồi thiên ma, đương nhiên điểm này, cũng chỉ có thiên ma chính mình đã biết. Hừ! rõ giả! Phượng hoàng tộc nhân nghe lệnh, cho ta sát! Giết bọn họ, nhân loại hấp thụ bọn họ hồn lực! Hồn thú lấy ra bọn họ nội đan! Ha ha! Đại bổn vương hấp thu quân tà băng hồn lực đó là ta hỏa phượng hoàng nhất tộc sưng bá hột cặt một khắc hỏa phượng hoàng vương hừ lạnh một tiếng theo sau lớn tiếng mở miệng nói một câu nói xong hỏa phượng hoàng vương đã phi thân tới rồi không trung phượng hoàng dương cánh hỏa phượng hoàng vương một tiếng hô to cường đại hồn kỹ thật lớn một đôi hỏa phượng hoàng cánh hư ảnh hướng tới tà băng mọi người phương hướng vọt tới còn lại hỏa phượng hoàng nhất tộc trưởng lão nguyên bản có chút sợ hãi có chút do dự ở nghe được hỏa phượng hoàng vương lời nói nháy mắt vì thực lực vì cường đại Bọn họ bính đi đáy lòng điểm tích thương hại, trực tiếp tiến lên dùng ra chính mình mạnh nhất hồn kỹ, chuẩn bị trực tiếp kết thúc chiến trường. Phượng Hoàng Khiếu Thiên. Ngọn lửa yêu Phượng. Phượng Cửu Thiên Hạ. tà băng bị tuyết táp yêu hoa mọi người hộ ở sau người, hơn nữa tuyết ảnh phía trước liền ở bọn họ trước mặt thiết hạ một đạo phòng ngự, cường đại nữa hồn lực, cũng căn bản không gặp được tà băng một chút ít. Liền tính là như vậy, tà băng một đôi nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng có thể cảm nhận được Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc dùng ra kỹ năng đến tột cùng có bao nhiêu cường. Mặc dù là có Tuyết Ảnh phòng ngự cùng bên người mọi người vây hộ, ta băng vẫn có thể cảm nhận được kia cường đại hủy diệt năng lượng. Tuyết Ảnh, Tuyết Ảnh, Nan Vạn không cần bị thương. Tuyết Ảnh ở giữa không trung nhìn lên diện mà đến mấy đạo hồn kỹ, khóe miệng ngậm một mạt khinh thường ý cười, chỉ bằng như vậy thực lực, cũng muốn thương hắn băng nhi. Tuyết Vũ Khắc Ảnh. Tuyết Ảnh thân ảnh ở mấy đạo hồn khí liền phải đã đến kia một khắc thỉnh linh phi thân dựng lên. Dễ nghe từ tính thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ không gian. Theo Tuyết Ảnh nói là, toàn bộ màu trắng không gian không khí nháy mắt ngưng kết. Ngưng kết, đóng băng, thành tuyết, hoa kiếm. Ao ao xôn xao. Bang bang. Màu trắng đông tuyết bóng kiếm nhiễu loạn mọi người tầm mắt, ta băng mọi người nhìn trước mặt hỗn loạn mỹ lệ đại khí tuyết mưa kiếm ảnh, đáy lòng có nói không nên lời cảm thụ, trừ bỏ ta băng, người khác đã hoàn toàn muốn quỳ xuống cung bái giữa không trung kia mặt màu trắng thân ảnh. Ta băng trước nay chưa thấy qua Tuyết Ảnh ra tay. Nhưng mà hôm nay, nàng mới biết được Tuyết Ảnh thực lực đến tuột cùng cường hãn đến loại nào nông nỗi. Ta băng cùng Tuyết Táp giao thủ thời điểm đã cảm nhận được Tuyết Táp cường đại, hoàn toàn không thể tin được, Tuyết Ảnh lúc này bày ra ra tới thực lực tuyệt đối là Tuyết Táp 100 lần. Hoặc là 100 lần đều không ngừng. Hơn nữa, Tuyết Ảnh chỉ dùng nhất chiêu, gần chỉ là nhất chiêu. Màu trắng loá mắt đông tuyết tản ra, mọi người tầm mắt khôi phủ, đập vào mắt cảnh tượng làm liền tính đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mọi người lại lần nữa lâm vào yên tĩnh chờ mặc. Lâm vào trận mắt há hốc mồm bên trong. cát đại lục 120 nít bàn, dục hỏa chúng sinh. Chỉ thấy tà băng mọi người trước mắt, mới vừa rồi còn ngạo khí vô cùng hỏa phượng hoàng vương đám người, lúc này đã rơi rớt tan tắc nằm trên mặt đất không được chịu súc, trên người hỏa hồng sắc quần áo đã rách mướp, thậm chí còn có một hai vị, trực tiếp bị tuyết ảnh đánh ra nguyên hình. Hiện tại duy nhất dư lại một cái hỏa phượng hoàng vương còn thẳng tắp đứng thẳng, nhưng là khỏe miệng lại chảy ra đỏ tươi máu. Tái nhận sắc mặt chứng minh vị này hỏa phượng hoàng vương hiện tại thân thể trạng hướng một chút cũng không tốt, độ lửa trong mắt toát ra chính là không cam lòng, còn có nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Nay bất quá là cái bắt đầu, tính kế ta băng nhi, liền tính là thiên đao vạn quả đều không đủ. Tuyết ảnh màu lam đồng trong mắt lạnh băng vô cùng, hắn băng nhi vì hỏa phượng hoàng nhất tộc, ở bọn họ đau lòng nôn nóng chờ đợi trung luyện chế nửa tháng đang dược, hiện tại lại bị bọn họ tính kế. Thậm chí còn muốn hấp thu bọn họ hồn lực cùng nội đan. Hòa Phượng Hoàng Nhất Tộc lá gan thật sự không phải giống nhau đại a thiên ảnh ma vực theo tuyết ảnh đạo thứ 2 thanh âm rơi xuống toàn bộ màu trắng không gian đã hoàn toàn bị tuyết ảnh hồn kỵ ma hóa màu trắng không gian nháy mắt biến thành màu đen màu đen ma vực ma vực chung không ngừng phiêu ra cùng loại ác quỷ u oán thanh âm không ngừng ở mọi người bên thay kêu to u oán quỷ minh hỗn loạn huyết tinh hơi thở quay chung quanh mọi người lại xem lúc này tuyết ảnh nếu là mới vừa rồi tuyết ảnh là quang minh thần đề như vậy hiện tại tuyết ảnh tuyệt đối là hóa thân vì địa ngục tu la. Hai loại hoàn toàn bất đồng tương phản khí chất đồng thời xuất hiện tuyết ảnh trên người, cả người không có chút nào tương mắng cảm, mà lại như thế mê người. a không, không cần hỏa phượng Hoàng Vương thê thảm tiếng la làm tà băng mọi người thần sắc nghi ngờ, dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến hỏa phượng Hoàng Vương chảy huyết lệ thân ảnh. Hỏa cánh, không, hỏa cánh ngươi cút ngay cút ngay. Ngươi vốn chính là phải vì ta mà chết. Ngươi có gì không cam lòng. Cút ngay cút ngay. Hỏa Phượng Hoàng Vương phảng phất đã điên rồi giống nhau, không ngừng đối với không khí múa may hỗn lực, lại đánh không hề kết cấu. Liêu Nương, ngươi lăn a. Lan, ta Hỏa Phượng Hoàng Vương không nợ ngươi. Không nợ ngươi. Cùng ngươi nhi tử cùng nhau có ngay. Hỏa Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng Vương vị trí vinh viễn là của ta. Không có phần của ngươi, ngươi cũng lăn. Cùng ngay. Còn có các ngươi, các ngươi tất cả mọi người muốn thần phục với ta, không thần phục giả giết không tha. Hỏa Phượng Hoàng Vương thanh âm một tiếng lớn hơn một tiếng toàn bộ ma vực trung đã không thấy mặt khác hỏa phượng hoàng thân ảnh, chỉ có hỏa phượng hoàng vương một người không ngừng ở ma vực trung múa may chính mình hồn lực hồn kỹ. trong miệng chửi bậy thanh làm bên ngoài hỏa hoàng minh vũ, còn có kia một cam hỏa phượng hoàng tộc thành viên tràn đầy bi thương. đây là bọn họ vương, đây là bọn họ đi theo lâu như vậy vương. ta băng trước sau lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy, chỉ có nhìn đến tuyết ảnh thân ảnh cùng bên người đồng bạn khi trong mắt mới xuất hiện một tia ấm áp. hỏa phượng hoàng vương chết không đủ tích. Ta băng liền tính không so đo hắn tính kế chính mình sự tình, đó là hỏa cánh một chuyện, ta băng cũng sẽ không làm hỏa phượng hoàng vương hảo quá, huống chi, thế nhưng đối chính mình hạ khóa trái hồn. Muốn không chế nàng. Nàng quân ta băng thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Tuyết ảnh ở vì nàng mà chiến, đồng bọn ở bảo hộ nàng, nàng sao có thể là một cái bị bọn họ bảo hộ ở sau người người. Nếu là ta băng hiện tại chỉ bị bảo hộ, như vậy nàng cũng liền không xứng làm tuyết ảnh khế thức giả không xứng làm này đó đồng bọn như vậy dụng tâm bảo hộ. Ta băng lúc này, đang ở nỗ lực muốn không chế chính mình hồn lực, nàng chưa bao giờ là một cái ngồi chờ chết người, khóa trái hồn phải không? Muốn không chế ta quân ta băng, làm tốt bị ta phản không chế giác nộ sao? Ta băng nhìn đến tuyết ảnh hoàn toàn có thể đem hỏa phượng hoàng nhất tộc cấp chế, ta băng cũng liền đã không có nỗi lo về sau, trực tiếp ở yêu hoa mấy người dưới sự bảo vệ quanh chân mà ngồi, vận khởi quy nguyên nốt thiên quyết, hồn lực không chịu không chế. Tà băng liền từ quy nguyên đốt thiên quyết tầng thứ nhất bắt đầu vận chuyển, không thể không chế. Ta đây liền một lần nữa tu luyện, dùng tu luyện ra hồn lực phản không chế trong cơ thể bị khóa trụ hồn lực. Tà băng đi này một bước tuyệt đối là hiểm cờ. Trước không nói nàng kinh mạch hay không có thể thừa nhận lượng đạo tương đồng hồn lực, chính là Tà băng đan điền cũng tuyệt đối sẽ nhận không nổi. Nhưng mà chỉ cần Tà băng đem đan điền một lần nữa củng cố một phen, một lần nữa tu luyện ra tới hồn lực chỉ cần có thể thành công đem bị không chế hồn lực hấp thu như vậy. Tà Băng thực lực tuyệt đối sẽ lại lần nữa đại biên độ bay lên. Tà Băng thần sắc nhất định, không lãng phí chút nào thời gian, Tuyết Ảnh trong lĩnh vực hồn lực, một chút cũng không thể so Ngọc giới chúng kém, hơn nữa Tà Băng cùng Tuyết Ảnh bản mạng tương liên, ở Tuyết Ảnh trong lĩnh vực tu luyện càng có làm ít công to hiệu quả. Vận khởi tầng thứ nhất khẩu quyết, bất quá nửa khắc trùng, rất nhỏ hồn lực đã xuất hiện ở Tà Băng trong cơ thể. Tà Băng trong lòng vui vẻ, vận khởi này nói hồn lực liền muốn ở trong kinh mạch lưu đi, đã có thể vào lúc này Sóng hồn lực mới vừa chạm vào Tà Băng kinh mạch, liền bị một cổ mãnh liệt hồng quang ngăn cản, cường đại va chạm ở Tà Băng trong cơ thể xuất hiện. Phúc Tà Băng một búng máu phun tới, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng, nguyên bản hồng nhạt môi đỏ, lúc này cũng đã không có một chút huyết sắc, màu trắng váy áo chung lại lần nữa lây dính yêu diễm màu đỏ vết máu. Tà Băng, ngươi làm sao vậy? Yêu Hoa li Tà Băng gần nhất, Tà Băng một ngụm máu tươi phun ra, đem yêu hoa sắc mặt nháy mắt dọa tái nhợt, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tà Băng. Một đạo hồn lực liền xoa tà băng bối, yêu hoa hồn lực có trị liệu tác dụng, tuy rằng với tà băng không có bao lớn dụng, nhưng ít ra liền có thể giúp tà băng giảm bớt một chút thống khổ. Nhưng là sự tình lại không bằng yêu hoa tưởng tượng đơn giản như vậy, nàng hồn lực bất quá mới vừa chạm vào tà băng, một đạo cường đại hồng quang hiện lên, trực tiếp đem yêu hoa hồn lực bắn ngược trở về, mà này nói hồn lực mạnh mẽ, làm yêu hoa thiếu chút nữa phi thân mà ra. Tuyết Táp vội vàng đem sắp phi thân mà ra yêu hoa đỡ ở trong lòng ngực, đà yêu hoa đứng vững sau, Đi đến còn nhắm mắt lại không có thanh tỉnh tà băng bên người, đôi mắt chật lóe, làm tà băng một lần nữa khoanh chân ngồi xong. Những người khác hiện tại nhìn tà băng hộp máu, lại bất lực, một cổ mánh liệt cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, nắm chặt nắm tay nhìn về phía tuyết tắp, bọn họ vội vàng muốn từ tuyết tắp trong miệng biết tà băng không có việc gì, nàng không có việc gì. Tà băng trong cơ thể khóa trái hồn, cần thiết từ nàng chính mình đi bài trừ, hiện tại hỏa phượng hoàng vương hồn lực còn không có cùng tà băng phù hợp cho nên hiện tại hỏa phượng Hoàng Vương còn không thể ảnh hưởng đến tà băng, nhưng là tà băng sinh mệnh hiện tại lôi kéo ở hỏa phượng Hoàng Vương trong tay. Tuyết Táp mở miệng đem sự thật nói ra, hỏa phượng Hoàng Vương hiện tại không thể chết được, hắn vừa chết, tà băng cũng mệnh cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Hơn nữa, khóa trái hồn cần thiết từ tà băng chính mình bài trừ, bọn họ căn bản không giúp được bất luận cái gì vội. Bọn họ nếu là ra tay, sẽ chỉ làm tà băng trong cơ thể thương càng trọng. Tuyết ảnh đương nhiên biết điểm này cho nên hắn đem hỏa phượng hoàng vương không chế ở am vực trung lại không có ra tay giết hắn. Trời biết tuyết ảnh nghĩ nhiều trực tiếp tiến lên đem hỏa phượng hoàng vương hung hăng tàn nhận tra tấn chết hắn. Nếu không thể tra tấn hắn thân, tuyết ảnh muốn cho hắn thống khổ bất ham. Tra tấn hắn tâm, tra tấn hắn gan, tra tấn hắn phổi. Muốn cho hắn đã làm chuyện trái với lương tâm từ đầu tới đuôi ở hắn trước mặt trình diễn. Muốn cho hắn đã từng hại chết người từ đầu đến chân đi chất vấn hắn, đi lên án hắn, đi tra tấn hắn. Hỏa phượng hoàng vương ở tuyết ảnh trên tay hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả năng lực. Tựa như một cái bút bê vải, bị tuyết ảnh tùy ý quyết định sinh tử. Tuyết ảnh muốn hắn chết, hắn tuyệt đối không thể sống lâu một giây. Tuyết ảnh muốn hắn sống, đó là Diêm vương cũng không dám tới đoạn người. Hòa hoàng trong mắt nước mắt từ phòng tối chung đến bây giờ vẫn luôn không có dừng lại quá, nàng không thể tin được nàng nhìn đến này hết thể là thật sự. Nàng không thể tin được bên thai truyền đến ngoan độc lời nói là xuất từ chính mình phụ vương. Nàng không thể tin được vũ thúc bên người không có sinh khí nho nhỏ hỏa phượng hoàng là nàng kiêu ngạo khí đệ đệ hỏa cánh. Nàng không thể tin được bên người nàng bị thương vô số hình người siêu thần thú là nàng ngày xưa kính trọng trưởng Lao Gia Gia, vì cái gì chính mình quen thuộc nhất địa phương, quen thuộc nhất người, trong một đêm trở nên như thế xa lạ, xa lạ nàng căn bản không quen biết. Mặt khác hỏa phượng hoàng nhất tộc trưởng lão, hiện tại đáy mắt là nói không nên lời thần sắc, nhìn ma vực trung điên khùng màu đỏ thân ảnh, bọn họ trong đầu đồng thời xuất hiện một cái nghi vấn. 500 năm thời gian, bọn họ kế hoạch, thật sự giá trị sao? Bọn họ vương, thật là một lòng vì bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc vương sao? Bọn họ, mê mang. Bọn họ, đột nhiên tìm không thấy lộ. Hỏa phượng hoàng nhất tộc tồn tại là vì cái gì? Nếu là bọn họ dùng này 500 năm hảo hảo tu luyện nói, hỏa phượng hoàng nhất tộc có thể hay không lại là một khác phiên quan cảnh. Nếu là bọn họ không có cái này kế hoạch, bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc thiên tài hỏa cánh có phải hay không sẽ không đối bọn họ phẫn hận? có phải hay không sẽ không ngã xuống. Nhưng là, hiện tại tưởng những cái đó còn có ích lợi gì đâu. Lại đảo mắt nhìn về phía hỏa hoàng, 500 năm tới, bọn họ lại thật sự đem này nữ hoa coi như chính mình vương sao. 500 năm, bọn họ đến tuột cùng làm nhiều ít sai sự. phất một búng máu lại lần nữa từ tà băng trong miệng phun ra. Tà băng hiện tại tuy rằng trước sau không có mở to mắt, nhưng là nàng thần thức lại phi thường thanh tỉnh, nàng hiện tại có thể một lần nữa tu luyện ra hồ lực nhưng là lại một chút không thể tiến vào kinh mạch bên trong. Lại lần nữa thử, đạt được chính là lại lần nữa phun huyết. Ta băng mày gắt gao nhăn ở bên nhau, khóa trái hồn liền giống như tuyết táp nói như vậy, cần thiết muốn nàng chính mình đi bài trừ, người khác không thể hỗ trợ, bọn họ cũng không giúp được. Đáng chết hỏa phượng Hoàng Vương. Muốn không chế ta hồn lực, trước đem chính ngươi hồn lực dâng lên đến đây đi. Phần 117 Ta băng lại lần nữa đem chính mình tu luyện ra tới hồn lực ý đồ đến trong kinh mạch đẩy ra một chỗ cái khe Tà băng là hoàn toàn muốn đem chính mình kinh mạch phá vỡ. Trong đó đau đơn có thể nghĩ, hơn nữa hồng quang ngăn cản tà băng hồn lực, tà băng hiện tại liền tính là muốn tự hủy kinh mạch cũng làm không đến. Hồn lực không hề ngoài ý muốn lại lần nữa bị hồng quang văng ra. Một đống máu sắp phun ra, tà băng cố nén đem huyết một lần nữa nuốt đi xuống. Nàng nếu là lại phun ra tới, như vậy tuyết tắc bọn họ khẳng định muốn càng vì chính mình lo lắng, tà băng nhắm chặt con mắt, trên trán mồ hôi mỏng tràn ngập. Tà băng đại náo không ngừng chuyện. Hiện tại duy nhất ý tưởng, đó là trước đem kinh mạch phá vỡ. Ta băng không phải tự ngược quồng, nhưng là hiện tại trong cơ thể tình cảnh không phải do nàng lại đi lựa chọn, phá vỡ chính mình kinh mạch là duy nhất cách làm. Hiện tại liền giống như cái đinh muốn chen vào tấm ván gỗ giống nhau, phải dùng cường lực đem nó đinh đi vào. Cái đinh, cái đinh. Ta băng trong óc sáng ngời. Nàng như thế nào như vậy buồn, nếu muốn cùng cái đinh giống nhau, vậy dùng gai nhọn hồn lực đem kinh mạch phá vỡ. Ta băng nghĩ đến liền làm. Đem chính mình tu luyện ra tới hồn lực đỉnh bộ vị thông qua ý niệm dung hợp trở thành châm chọc giống nhau thứ trạng. Tà băng trong lòng hung ác, song quyền gắt gao nắm lấy, châm thứ trạng hồn lực hướng tới nhỏ bé yếu ớt kinh mạch chắc đi. Frank! a, Tà băng không còn có nhịn xuống, thật lớn đau đớn làm tà băng sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thống khổ hô ra tới, máu tươi không ngừng từ tà băng trong miệng chảy ra, lúc này tà băng làm ở đây mọi người tâm tất cả đều nắm ở cùng nhau. Ngay cả hỏa phượng hoàng nhất tộc người cũng chút nào không ngoại lệ, này nữ hoa thân thể đều là bọn họ tạo thành, đều là bọn họ nhất thời hồ đồ A. Tà băng quanh thân mọi người càng là quay chung quanh ở tà băng bên người, mỗi người đều muốn tiến lên đem tà băng chặt chẽ ôm vào trong ngực, nhưng là bọn họ không có, bọn họ chỉ có thể ở tà băng khoảng cách tà băng 1 mét địa phương gắt gao nhìn tà băng. Tuyết ảnh tựa như thần để thân ảnh, đã dừng ở mọi người trước mặt, dừng ở tà băng bên người, tuyết ảnh thật sâu nhìn thoáng qua tà băng ôn nhu rối tay đem tà băng khoe miệng vết máu lau, theo sau ở tà băng bên người khoanh chân mà ngồi. Tuyết ảnh là tà băng thượng cổ huyết khế giả, hai người bản mạng tương liên. Lúc này tà băng cùng tuyết áp, tiểu tím, đốt tinh khế ước lực lượng đã nhỏ yếu hoàn toàn cảm thụ không đến, cho nên hiện tại tuyết ảnh chỉ có tu luyện, đem chính mình trong cơ thể hồn lực thông qua khế ước đưa cho tà băng, do đó trợ giúp tà băng thu phục trong cơ thể hồn lực. Tà băng hiện tại trong cơ thể đã loạn thành hỏng bét, mới vừa rồi tà băng đem hồn lực hóa thành châm trạng thẳng tập hướng tới kinh mạch đâm tới, hồn lực tuy rằng không có thành công đụng tới kinh mạch, nhưng là đã chạm vào kia đạo hồng quang cái chán. Châm chọc mặt trên ẩn chứa lực lượng cùng hồng quang tương chạm vào. Thật lớn đau đớn làm Tà Băng thiếu chút nữa đương trường ngất qua đi, nhưng Tà Băng lúc ấy không chút do dự cắn chính mình đầu lưỡi, trong cơ thể đau đớn cùng trong miệng đau đớn cùng nhau kích thích, Tà Băng càng quan, làm nàng thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Tà Băng tàn nhẫn, đối địch nhân tàn nhẫn, nàng đối đãi chính mình nát hơn. Châm, cái đinh, cái đinh châm, xoắn ốc đinh. Xoắn ốc đinh. Tà băng trong đầu xuất hiện xoắn ốc đinh xoay tròn linh tiến tấm ván gỗ hình ảnh, châm thứ không đủ, kia liền chỉ có xoay tròn trạng chính mình đi xoay tròn ra một cái khẩu. Chỉ cần kinh mạch có thể phá ra một cái khẩu, cho dù là một đạo thật nhỏ phùng, cũng đủ làm tà băng một lần nữa tu luyện ra tới hồn lực vào kinh mạch, dung hợp chính mình bị khống chế hồn lực. Lại lần nữa nếm thử, tà băng ngàn vạn cẩn thận đem chính mình hồn lực không ngừng xoay tròn vận mẹo, không ngừng ở trong cơ thể xoay tròn, rốt cuộc một đạo cùng loại với xoắn ốc đinh hồn lực xuất hiện ở tà băng trong cơ thể, cùng lóa mắt hồng quang lại lần nữa đối thượng. tà băng lại lần nữa ngoan hạ tâm, lần này không có giống lần trước giống nhau trực tiếp song xuôi sông lên đi, mà lại như là một cái vốn lượn xà giống nhau thông thả hướng tới hồng quang mà đi, tốc độ lại chậm, xoắn ốc hồn lực cũng thực mau tới hồng quang bên cạnh. Máng lần này hồng quang tựa hồ cũng không có cảm nhận được xoắn ốc hồn lực định ý, cũng không có bao lớn kháng cự, xoắn ốc hồn lực cùng hồng quang thân mật tiếp xúc ở cùng nhau, lượng đạo năng lượng tương chạm vào. Làm Tà Băng tức khắc đau có chút nghe răng trợn mắt, Tà Băng cố nén trụ đau đớn, dùng ý niệm khống chế được chính mình xoắn ốc hồn lực bắt đầu xoay tròn tiến vào hồng quang, hiện tại Tà Băng trong cơ thể hoàn toàn tương đương với một cái chiến trường, lượng đạo năng lượng đối kháng chiến trường. Xoắn ốc hồn lực ở Tà Băng không chế hạ xoay tròn lao tới ở hồng quang mặt ngoài, hồng quang lúc này phảng phất là một cái kẹo đông gòn giống nhau, xoắn ốc hồn lực đem hồng quang đỉnh đã xuất hiện một cái đại nổi lên, nhưng là lại một chút không thể đem hồng quang đỉnh phá. Tà Băng hiện tại đã có chút sốt ruột. Mồ hôi mỏng không ngừng từ cái chán chảy ra, tà băng trong lòng hung ác, đem sở hữu năng lực tụ tập ở xoắn ốc hồn lực đứng đầu, một cái dùng sức. Phanh. Tà băng một búng máu phun ra, lại một chút không có đi để ý tới, ngược lại khỏe miệng lộ ra một mặt gian nan tươi cười. Xoắn ốc hồn lực ở tà băng gần như tự ngược phương thức hạ thành công đem hồng quang đâm thủng. Chính là hiện tại, mới bắt đầu nên đón thống khổ nhất một khắc, kia đó là, dùng xoắn ốc hồn lực đem chính mình kinh mạch đâm thủng. Lưỡng đạo năng lượng đối đâm đã làm tà băng nếm hết đau khổ, hiện tại lại còn muốn đem chính mình kinh mạch đâm thủng, tà băng đôi mắt một bế, song quyền nắm chặt, đã đến này cuối cùng một bước, không chấp nhận được nàng lui về phía sau, càng không thể thất bại trong găng tớc. Nhìn đã ở trong cơ thể khép lại hồng quang, tà băng một cái ý niệm, đem xoắn úp hồn lực lại lần nữa thay đổi vì châm thứ trạng hồn lực, cố nén đáy lòng kia mặt sợ hãi, tà băng một cái dùng sức. A thống khổ thanh âm lại lần nữa truyền vào mọi người trong thai. Đau nhức làm tà băng thật sự nhịn không được hô ra tới, trong thứ trạng hồn lực đã ở tà băng nhẫn tâm hạ đâm vào chính mình vốn là đã suy yếu bất kham kinh mạch. Tà băng lại lần nữa hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, cảm nhận được máu tanh hàm cùng đau đớn kích thích, tà băng không dám có chút dừng lại, đem đã đâm vào kinh mạch hồn lực tiếp tục từ kia nói thật nhỏ cái khe trùng dũng mãnh vào kinh mạch. Thành bại tại đây nhất cử. Chỉ cần hồn lực có thể thành công tiến vào kinh mạch, thành công ở trong kinh mạch lưu chuyển một cái chu thiên. Như vậy Tà Bang liền hoàn toàn có thể xuống tay thu phục chính mình trong cơ thể bị khóa trụ hồn lực, sau đó xoay chuyển khóa trái hồn chủ yếu và thứ yếu. Trâm thứ trạng hồn lực phảng phất một con rắn, vốn lượn xoay quanh ở chính mình trong cơ thể, Tà Bang trong cơ thể đau đớn làm nàng quả muốn muốn ngất xỉu đi, Tà Bang nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nhịn xuống thật lớn đau đớn đem trâm thứ trạng hồn lực nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào trong kinh mạch. Mà hiện tại, lớn hơn nữa khó khăn tới, Tà Bang trong kinh mạch hồn lực đã hoàn toàn bị khóa trái hồn khóa trụ. Mới vừa tiến vào kinh mạch này, nói hồn lực hoàn toàn bị nhốt ở một chỗ, tiến thoái lưỡng nan, càng không cần để đem hồn lực ở trong kinh mạch lưu chuyển một cái chu thiên. Liên ở tà băng do dự thời điểm, một đạo màu trắng hồn lực từ huyết khế giữa dòng ra cùng tà băng kia nói hồn lực nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, tà băng cảm nhận được kia nói hồn lực cường đại, không khỏi đáy lòng ấm áp, là tuyết ảnh. Hiện tại có thể giúp được nàng cũng chỉ có thượng cổ huyết khế đồng bọn tuyết ảnh. Lưỡng đạo hồn lực dung hợp lúc sau, Trong đó uy lực đã xa xa lớn hơn bị khóa trụ hồn lực năng lượng. Tà Băng lại lần nữa hạ nhẫn tâm, đem châm thứ trạng hồn lực thông qua ý niệm lại lần nữa thay đổi vì xoắn ốc hồn lực, xoắn ốc hồn lực kết hợp bảy màu cùng bạch quang một đường xoay tròn đem trong kinh mạch chặn đường hồn lực toàn bộ hủy diệt rớt. Tà Băng hiện tại thừa nhận đau đớn căn bản không phải một cái sinh vật có thể chịu đựng. Nhưng mà Tà Băng nhưng vẫn ở kiên trì, bởi vì nàng cần thiết kiên trì, vì nàng chính mình, vì nàng thân nhân, nàng người nhà, nàng đồng bọn nàng đều cần thiết muốn kiên trì nàng mệnh không phải nàng một người, cho nên mặc dù là thần cũng không thể đem nàng mệnh tốt đi. xoắn ốc hồn lực một đường hủy hoại, ở Tà Băng không chế hạ, rốt cuộc gian nan vận chuyển một cái chu thiên. Lúc này Tà Băng trong cơ thể đã hoàn toàn một đống hỗn độn, nhưng là tốt một chút là khóa trái hồn đã bị Tà Băng từ trong cơ thể hủy diệt, mà tàn lưu kia một chút hỏa phượng hoàng vương hồn lực đúng là Tà Băng xoay chuyển khóa trái hồn yêu cầu. Tà Băng hiện tại không có thời gian đi quan sát tự mình kinh mạch đến tuột cùng thành bộ dáng gì. Vội vàng vận khởi hồn lực vọt tới Hỏa Phượng Hoàng Vương màu đỏ hồn lực bên cạnh, bảy màu hồn lực bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt nổi lên màu đỏ hồn lực. A một đạo tê tâm liệt phế tiếng la vang vọng toàn bộ lĩnh vực, thanh âm này lại không phải Tà Băng phát ra, mà là bên kia Ma vực Hỏa Phượng Hoàng Vương. Theo Hỏa Phượng Hoàng Vương hét thảm một tiếng, Tà Băng đã hoàn toàn đem khóa trái hồn khống chế được, hiện tại khống chế phương trở thành Tà Băng, mà bị khống chế một phương trở thành Hỏa Phượng Hoàng Vương. Tà Băng hiện tại liền trận mắt sức lực đều không có, cả người sủi lơ. Vừa mới chuẩn bị đi thần nghiệm báo cho Tuyết Ảnh vì chính mình lấy một viên đan dược tới thời điểm. Quen thuộc thanh hương vị đã bao bọc lấy Tà Băng, một đạo hồn lực đem nàng trong cơ thể bị thương kinh mạch bao vây, theo sau một viên đan dược đã bỏ vào Tà Băng trong miệng, Tà Băng đấy lòng ấm áp nở nụ cười, Tuyết Ảnh vẫn luôn là nhất hiểu chính mình, đem đan dược nuốt vào, bắt đầu điều tức nổi lên chính mình hơi thở. Tà Băng đem chính mình hơi thở một trải vút lại, liền mở mắt, nhìn đến trung quanh quan tâm ánh mắt, Tà Băng lộ ra một nụ cười. Muốn mở miệng nói cho bọn họ chính mình không có việc gì, chính là đầu lưỡi bị chính mình cắn đau đến không được, vừa nói lời nói xác định vững chắc đại đầu lưỡi, Ta băng chỉ có thể đối tuyết ảnh truyền âm nói, ảnh, làm đại gia không cần lo lắng, khóa trái hồn đã bị ta khống chế. Tuyết ảnh có chút lo lắng nhìn thoáng qua ta băng, ta băng thân thể chạm hướng trừ bỏ nàng chính mình, cũng liền tuyết ảnh hiểu biết, nhìn chung quanh lo lắng thần sắc, tuyết ảnh biết ta băng không nghĩ làm mọi người lo lắng, mở miệng nói, băng nhi hiện tại đã không có việc gì. Khóa trái hồn đã bị băng nhi không chế. Nghe được tuyết ảnh nói, mọi người trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất, chính là tà băng khẩu. Không thể nói chuyện. Băng nhi ngày mai liền có thể nói chuyện. Tuyết ảnh biết mọi người nghi hoặc, mở miệng giải thích nói, đồng thời còn không quên đau lòng đem tà băng ôm ở trong lòng ngực. Nha đầu này, vì làm chính mình thanh tỉnh, không biết đem đầu lưỡi cắn thành bộ răng gì. Tà băng cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng ngày mai liền có thể nói chuyện, hiện tại thật là không mở miệng được. Cái gì? khóa trái hồn bị phản không chế, một đạo không thể tin được thanh âm từ hỏa hoàng phía sau truyền ra tới, đúng là trong đó một vị trưởng lão. Vị này trưởng lão nghe được tà băng không có việc gì, một lòng buông xuống sau, nghe được tuyết ảnh đệ nhị câu nói lại nháy mắt nhắc lên, dùng sau một lúc lâu tiêu hóa rất câu nói kia hàng nghĩa, mới lớn tiếng hô ra tới, đầy mặt không dám tin tưởng, khóa trái hồn một chuyện, đúng là lúc trước bọn họ cùng hỏa phượng hoàng vương thương lượng ra tới kết quả, hột cắt đại lục bao gồm u minh chi cảnh, khóa trái hồn tự xuất hiện bắt đầu. Chưa từng có người có thể đem chi phản không chế, ta băng tuyệt. Đối là đương thời đệ nhất nhân. Mà ta băng có thể phản không chế khóa trái hồn, nàng sử dụng phương pháp là mọi người căn bản không dám nếm thử một loại. Liên tính bọn họ dám nếm thử, cũng tuyệt đối sẽ bởi vì tâm trí không kiên định, hoặc là chịu đựng không được kia kịch liệt đau đớn mà từ bỏ, nhưng mà từ bỏ kết quả, đó là tử vong. Kinh mạch bạo liệt, mạch máu bạo phá mà chết. Cho nên... Ta băng có thể có được hiện tại thực lực tuyệt đối không phải chỉ dựa vào nàng vận khí cùng thiên phú. Ta băng sau lưng sở trả giá đồ vật hoàn toàn là thường nhân không thể tưởng tượng. Hừ, còn không có cái gì là tỷ tỷ của ta làm không được. Tiểu tím biết tỷ tỷ không có việc gì, mắt tím liền sáng ngời lên, nếu không phải hắn biết tỷ tỷ hiện tại thân thể bị thương, hắn đã sớm bổ nhào vào tỷ tỷ trong lòng lực, mà hiện tại nơi nào rung đến hỏa phượng hoàng nhất tộc người đi nghi ngờ tỷ tỷ. Còn không có sự tình gì băng băng làm không được. Bố bố cùng Tiểu Tím đồng thời đã mở miệng, bố bố từ sâu trong nội tâm đối với Tạ Băng liền có sợ hãi, nhưng là cùng Tạ Băng tiếp xúc trong khoảng thời gian này mới phát hiện Tạ Băng đối với nàng tán thành người hoàn toàn không có một chút uy nghiêm, đối chính mình khế ước thú cũng đều là coi như đồng bọn thân nhân. Bố bố kính sợ chính là đã từng Tạ Băng chân thân, mà hiện tại, bố bố thích lại là lúc này Tạ Băng, tóm lại, bố bố chính là nhận định Tạ Băng. Lưỡng đạo kiêu ngạo thanh âm đồng thời vang lên, làm Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc người lại lần nữa có chút nhóc. Liên khoa trái hồn đều có thể phản không chế được nhân loại, sao có thể là bọn họ có thể nắm giữ được? Hơn nữa Tà Băng bên người người mỗi một cái ra tới đều hoàn toàn có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ở tuyết ảnh trước mặt, bọn họ căn bản không có một tia phản kháng ý thức. Đó là hồn thú đối với vương giả thân phục. Tà Băng, cầu ngươi, thả ta phụ vương đi. Mang theo khóc nước nở cùng cầu xin thanh âm ở Tà Băng bên tai vang lên, chỉ thấy hỏa hoàng muốn tới gần Tà Băng thân ảnh bị đốt tinh không lưu tình chút nào ngăn ở bên ngoài. Tà băng lặng lặng nhìn hỏa hoàng, không có mở miệng, tha hắn. Tà băng không cấm lộ ra chảo phúng tươi cười, tha hỏa phượng hoàng vương, ai tới tha hỏa cánh, ai tới tha nàng. Phần 118 Hỏa cánh kiêu ngạo khí thân ảnh, đã không có. Kiêng như hỏa giống nhau sinh mệnh, ngã xuống. Nàng một thân lấy làm tự hào thực lực, thiếu chút nữa hủy hoại. Nàng thật vất vả luyện ra tới kinh mạch, thiếu chút nữa toàn nước. Nàng quân tà băng không phải thánh nhân, không phải chúa cứu thế. Băng Nhi không phải thánh nhân. Tuyết Ảnh lạnh băng trong giọng nói không chứa một tia cảm tình, tha Hỏa Phượng Hoàng Vương, liền tính Băng Nhi đồng ý, cũng muốn hỏi một chút bọn họ có đồng ý hay không. Hỏa Hoàng tuyệt vọng tọa lạc ở trên mặt đất, một đôi hỏa hồng sắc đôi mắt như cũ nhìn ta Băng, liền tính phụ vương làm nhiều ít sai sự, mặc kệ hắn đến tuột cùng có bao nhiêu vô tình, hắn trung quy là chính mình phụ vương a, trung quy là Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc vương a. Ta Băng vận khởi hồn lực ở chính mình đầu lưỡi thượng liệu thương, không thể mở miệng thật sự sẽ cấp người chết. Ít nhất hiện tại thấp thỏm chờ đợi tà băng trả lời hỏa hoàng đã sắp vội muốn chết. Ha ha ha! Giết ta đi, giết ta đi, nếu là ngươi không giết ta, đại ta khôi phục thực lực như cũ muốn hấp thụ ngươi hồn lực. Ha ha hỏa phượng hoàng vương thanh âm lần thứ hai truyền ra tới, lúc này hắn đã sợi tóc hốn đột, thân xác chật vật bất ham, nhưng là như cũ thẳng tắp đứng sứng sứng, cho dù chết, hắn cũng là phượng hoàng nhất tộc cao ngạo vương giả. Trận này tiền đặt cược, hắn dùng 500 năm hạ sa hoa đánh cuộc, hắn thua Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cùng lắm thì chính là vừa chết. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc giao cho Hỏa Hoàng, hắn cũng yên tâm, chỉ là này cuối cùng một khắc, kia lạnh băng tâm, kia chưa bao giờ sẽ giao động tâm hiện tại lại phiếm ra một cổ khôn hứng kể chua xót, giấu đi đáy lòng xuất hiện cảm xúc, Hỏa Phượng Hoàng vương nhìn thẳng ta Băng. Ta Băng đấy lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, một người, hắn đến tột cùng có thể nhận tâm đến loại nào trình độ, có thể lạnh băng đến loại nào nâng nỗi. Hỏa Phượng Hoàng vương, đó là lạnh băng nhận tâm như ngươi chẳng lẽ nhìn đến Minh Vũ trả giá đau lòng, nhìn đến hỏa cánh ngã xuống, nhìn đến hỏa hoàng lúc này đau khổ cầu xin, đáy lòng cũng sẽ giao động không phải sao? Tà băng đi bước một hướng phía trước đi tới, đi qua đồng bọn bên người, đi qua hỏa hoàng bên người, hướng tới hỏa phượng hoàng vương bên người đi đến. Hỏa phượng hoàng vương như cũ cao ngạo đứng thẳng, cho dù hắn hiện tại đã không có không thể vận dụng bất luận cái gì hồn lực, cho dù hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Tà băng không chế, Tà băng mới vừa đi tiến hỏa phượng hoàng vương bên người. Hỏa phượng Hoàng Vương nháy mắt lấp mình, một phen chế trụ tà băng huyết hổ. Tuyết ảnh mấy người muốn tiến lên động tác, lại bị tà băng ánh mắt cấp chắn trở về, một đám nắm chặt nắm tay ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía hỏa phượng Hoàng Vương. Ha ha, quân tà băng, ta hiện tại chỉ cần một cái xử lực, ngươi này mệnh liền liền quy thiên, Đã chết còn kéo lên ngươi làm đệm lưng, đáng giá. Ha ha, hỏa phượng Hoàng Vương gần như điên cuồng thanh âm ở toàn bộ không gian chung quanh quẩn. Mà tà băng thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Nhìn về phía thủ săn chính mình hết hầu hỏa phượng hoàng vương, xí mục từ hắn đáy mắt tìm được chút cái gì, cũng không phụ Tà băng sở vọng, ở hỏa phượng hoàng vương đáy mắt, Tà băng thấy được quyết tuyệt, là muốn chết quyết tuyệt. Ngươi có chính mình tiêu ngạo, tự sát đi. Tà băng nhàn nhạt mở miệng nói, Hỏa Phượng Hoàng Vương làm này hết thể cũng bất quá là vì tự mình thực lực, vì Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc hưng thịnh, nhưng là hắn lại làm một sai lầm quyết định, không có trả giá liền muốn thu hoạch. Thực lực, muốn dựa vào chính mình một chút tu luyện ra tới. Mà không phải dùng loại này phương pháp không làm mà hưởng. Sai lầm quyết định cùng ý tưởng, chú định hỏa phượng hoàng vương cuối cùng kết cục. Hỏa phượng hoàng vương nghe được tà băng nói, thân thể rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó ha ha cười, buông lòng ra thủ săn tà băng tay. Ha ha, ta hỏa mộ tung hoành một đời, cuối cùng là vì một sai lầm ý tưởng hủy hoại cả đời này. Hỏa phượng hoàng vương, hỏa mộ nhắm hai mắt lại, từ đầu chí cuối đều không có quay đầu lại đi xem một cái hỏa hoàng, minh vũ, hỏa phượng hoàng nhất tộc. Đồng nhiên Hỏa Phượng Hoàng Vương thân thể bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ không gian cũng tùy theo bắt đầu run rẩy, Hỏa Phượng Hoàng Vương thân thể xuất hiện biến hóa, một trận lóa mắt hồng quang thoáng hiện, một tiếng lảnh lót phượng minh thanh truyền ra, lại lần nữa đập vào mắt đã là một con thật lớn, cao quý Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng một đôi độ lửa đôi mắt cuối cùng là nhìn thoáng qua Hỏa Hoàng cùng Minh Vũ còn có Hỏa Phượng Hoàng mọi người, đồng thời đem không có sinh khí hỏa cánh cũng xem ở trong mắt, trong ánh mắt hiện lên một mặt bi thương, một tiếng quyết tuyệt phượng minh lại lần nữa lạnh lót xuất hiện ở mọi người trong thai. Theo sau, hỏa phượng hoàng vương thân thể bị hồng quang bao vây, chân thân cũng đang không ngừng run rẩy, hỏa phượng hoàng vương thân thể giống như ngay lúc đó hỏa cánh giống nhau bắt đầu thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Không có người mở miệng, không có người phát ra bất luận cái gì động tĩnh, tất cả mọi người nhìn trên bầu trời kia không ngừng thu nhỏ lại lại như cũ ngạo nghệ cao quý hỏa phượng hoàng, hỏa phượng hoàng nhất tộc tựa hồ nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên kinh hoàng thất san. Vương, tam tư A. Vương, không cần A. Sở hữu hỏa phượng hoàng nhất tộc người tất cả đều quỳ xuống, nhìn trên bầu trời hỏa phượng hoàng vương trong miệng không ngừng nói ngăn cản lời nói. Phụ vương, phụ vương hỏa hoàng che lại miệng mình, không ngừng nói này hai chữ. Phụ vương, ngươi lại như thế nào có thể thật sự làm được vô tình vô nghĩa? Minh Lành lót phượng Minh lại một lần văng lên, hỏa phượng hoàng vương chân thân cũng tùy theo ở hồng quang trung biến mất, theo sau một viên huyết sắc hạt châu thẳng tắp hướng tới Tả Bang Phương hướng mà đi. Tả Bang bản năng dỗi tay tiếp được kia hỏa hồng sắc hạt châu, ngoài ý muốn. Hạt châu không có bất luận cái gì phản kháng ý thức, mà là dịu ngoan dường ở tà băng trong tay. Tà băng nhìn trong tay hạt châu, lại xem một cái không trung còn không có hoàn toàn tiêu tán huy quang, trong mắt hiện lên một mặt không biết tên sát thái. Đấy lòng thế nhưng có một tia chua xót. Phụ vương, vương, hỏa phượng hoàng nhất tộc tê tâm liệt phế thống khổ thanh biến mất ở trong lĩnh vực. Bọn họ vương không có lựa chọn tự bạo mà chết, mà là dùng chính mình thân thể máu năng lượng chuyển hóa vì hỏa phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng tinh huyết, phượng hoàng tinh huyết khởi tử hồi sinh. Đem tinh huyết cuối cùng chủ nhân Tôn Sùng là Ta Băng, bọn họ như thế nào sẽ không biết vương ý tứ. Vương, ngươi làm sao khổ? Lúc trước cần gì phải? Bọn họ Vương, không phải một cái vô tình người, bọn họ Vương là bọn họ kiêu ngạo vương. Mặc dù là chết, cũng là làm bọn hắn kiêu ngạo vương. Ta Băng nhìn trên tay phượng hoàng tinh huyết, Hỏa Phượng Hoàng Vương, dùng ngươi mệnh đi bình ổn ta lửa giận buông tha Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, đồng thời cứu lại Hỏa cánh sao. Lúc này Liên tính là tuyết ảnh mọi người cũng đã không có hủy diệt hỏa phượng hoàng nhất tộc ý tưởng hỏa phượng hoàng vương là một cái vương giả ta băng cầm phượng hoàng tinh huyết đi bước một đi đến hỏa cánh bên người. minh vũ lúc này đã nói không nên lời đấy lòng đến tột cùng là cái gì tư vị lão đạo đem hỏa cánh giao cho ta băng đưa lưng về phía mọi người không ai có thể đủ nhìn đến minh vũ thân sắc, nhưng là lại thấy được minh vũ xoay người khi khoe mắt trong suốt cùng run rẩy thân hình ta băng nhìn hỏa cánh khí sâu đem chính mình cảm xúc điều chỉnh lại đây sau dùng chính mình trong thân thể còn sót lại bảy màu hồn lực đem hỏa cánh nâng lên, vận khởi hồn lực đem phượng hoàng tinh huyết chậm rãi để vào hỏa cánh trong miệng. hỏa hoàng cùng hỏa phượng hoàng nhất tộc người nhìn tạ băng đem phượng hoàng tinh huyết để vào hỏa cánh trong miệng, không ai ra tới ngăn cản, không ai dám nói ra một cái không tự. này hết thảy là bọn họ sai, là bọn họ thiếu hỏa cánh, lại dùng chính là vương mệnh tới hoàn lại. phượng hoàng tinh huyết mới vừa tiến vào hỏa cánh trong cơ thể, nháy mắt đại tỏa ánh sáng hoa, lóa mắt hỏa hồng sắc đem hỏa cánh bao vây lên lửa nóng độ ấm làm tà băng không thể không chiều lui về phía sau vài bước. Tuyết ảnh thấy thế, vội vàng tiến lên đem tà băng ôm ở trong ngực chiều lui về phía sau đi. Tà băng không biết hỏa cánh hiện tại đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng biết hỏa cánh nhất định sẽ khôi phục. Nguyên bản tà băng liền sẽ không làm hỏa cánh ngã xuống, tà băng tính toán là đem hỏa phượng hoàng vương sự tình xử lý xong, liền bắt đầu trị liệu hỏa cánh. Hỏa cánh vốn là không có ngã xuống, sớm tại phía trước, tà băng đã đem dùng hồn lực bảo vệ hỏa cánh tâm mạch nhưng là cho dù sống lại, hỏa cánh cũng yêu cầu từ đầu bắt đầu tu luyện. Mà hiện tại có được phượng hoàng tinh huyết, tà băng đương nhiên sẽ không lại đi dùng cái kia buồn phương pháp. Hỏa, toàn bộ trong lĩnh vực đã bị hỏa hồng sắc bao vây, độ ấm càng ngày càng cao, đã làm tà băng mọi người có chút không chịu nổi. Tuyết ảnh vung tay lên, một đạo kết giới đem lửa nóng độ ấm ngăn cách ở ngoại giới, tà băng mọi người mới thoáng thở hổn hển khẩu khí. Hỏa càng ngày càng vượng, hồng quang càng ngày càng thịnh, một đạo mãnh liệt hồng quang chợt lóe mà qua một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, độ lửa sợi tóc tơ ở nhảy cháy vũ, lửa đỏ hai tròng mắt sáng giỏi diệu người, ngạo khí, cuồng vọng. Mọi người trong đầu đồng thời xuất hiện tám chữ, phượng hoàng miết bàn, dục hỏa trùng sinh, hỏa trung bóng người lộ ra một nụ cười, ngạo khí thân ảnh đạp ánh lửa hướng tới mọi người đi tới. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn cái hỏa trung tuyệt mỹ người đi bước một chiều bọn họ đi tới, theo độ lửa thân ảnh đi vào, phía sau ánh lửa dần dần nhỏ yếu thẳng đến độ lửa thân ảnh đi đến bọn họ trước mặt, ánh lửa đã là biến mất không thấy. Hoa Hoang nhìn kia mặt thân ảnh, mới vừa ngừng nước mắt lại lần nữa xoạch xoạch từ hốc mắt tràn ra, ngày này, nàng tựa hồ đem cả đời nước mắt đều lưu xong rồi, đệ đệ, ngã xuống. Phụ vương, thức tỉnh. Kế hoạch, Vật Trần. Tà băng, bị thương. Phụ vương, ngã xuống. Đệ đệ, thức tỉnh. Nay một loạt biến cố, làm Hỏa hoàng, hoàng thật sự có chút không chịu nổi. Minh Vũ xoay người, Nhìn đến chính là chính mình vẫn luôn yêu thương tiểu cánh thân ảnh, tiểu cánh, ngươi còn hận ngươi phụ vương sao. Tiểu cánh, tựa hồ trước nay liền không có hận quá đi, tiểu cánh, vũ thúc về sau không ở cạnh ngươi, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. minh vũ quyết định rời đi nơi này, hắn có chính mình gia tộc, có chính mình sứ mệnh, hiện tại hỏa phượng hoàng nhất tộc Trần Ai lạc định, hắn cũng là rời đi lúc. minh vũ than thở, đại ca, đại ca, như thế kết củ, ngươi nhưng có hối hận, nhưng có hối hận. Độ Lửa hai trong mắt chưa từng có bất luận cái gì di động, một đôi mắt trước sau ngóng nhìn một người, nhường đường, mọi người vì độ lửa bóng người tránh ra một cái lộ, cuối đường, đúng là bị Tuyết Ảnh ôm vào trong ngực Tà Băng. Là đồng Dạng mang theo ý cười quân Tà Băng. Tà Băng nhìn đến Hỏa Cánh thân ảnh, nhìn đến Hỏa Cánh độ lửa đồng mắt, Tà Băng đấy mắt ý cười liền càng thêm rõ ràng. Hỏa Cánh nạo khí thân ảnh đi đến Tà Băng trước mặt, theo sau khóe miệng gợi lên, vung hồng bào, ở Tà Băng khó hiểu trong ánh mắt quỳ một gối xuống đất. Hỏa cánh tại đây thề với trời, dùng nô chi thân, nô chi lực, trung thân bảo hộ quân Tà Băng, nếu có vi phạm, thiên địa cùng khiển. Hốt đại lục 121 vượng hoàng nhất tộc, Hạ Màn. Thanh âm này đem Tà Băng kinh thiếu chút nữa từ tuyết ảnh trong lòng ngực nhảy ra tới, bất quá Tà Băng hiện tại trọng thương trong người, mới vừa giật mình liền đau đến thẳng niết miệng, còn ăn tuyết ảnh một cái chừng mắt, Tà Băng ủy khuất nhìn mắt tuyết ảnh. Theo thiên địa quy tắc buông xuống, hỏa cánh lời thề bắt đầu có hiệu lực, mà này nói lời thề một phát, Hỏa cánh thân phận với Tà Băng tới nói, đó là sau này người thủ hộ, Hỏa cánh đứng lên, mỉm cười nhìn Tà Băng, có thể trọng sinh, hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn liền biết Tà Băng sẽ không làm hắn chết, mà hắn cũng giới đáy lòng thề, nếu có thể sinh tồn đi xuống, hắn nhất định phải đi theo ở Tà Băng bên người, vì chính mình mà sống, vì nàng mà sống. Hỏa cánh tuyên thệ làm cho cả Hỏa Phượng hoàng nhất tộc ngốc lặng ở, mắt thấy thiên địa quy tắc buông xuống, bọn họ là giận mà không dám nói gì. Bọn họ vương nga xuống, hỏa cánh có được vương tinh huyết cùng 3.000 năm hồn lực, hiện tại thế nhưng thể muốn đi theo một nhân loại. Nhưng là lại không có một người dám nói ra một cái không tự, bọn họ thiếu hỏa cánh quá nhiều, tin tưởng vương cuối cùng đem phượng hoàng tinh huyết chủ nhân cho rằng ta băng, hắn cũng đã nghĩ tới hỏa cánh lựa chọn đi. Tiểu cánh, cái này cho ngươi. Hỏa hoàng nhắm mắt lại sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, dối tay một đạo hồng quang hiện lên sau, một cái hỏa hồng sắc linh vũ xuất hiện ở hỏa hoàng trong tay, đi đến hỏa cánh bên người. Thần sắc còn có một kia lạnh băng. Nhưng là tà băng cùng hỏa cánh mấy người đồng thời thấy được Hỏa Hoàng đấy mắt hiện lên kia mặt mờ mịt, đối với Hỏa Cánh, Hỏa Hoàng quan tâm một chút cũng không, giả, nàng đã từng có thể chỉ là một cái tỉ tỉ, nhưng là hiện tại nàng là Hỏa Phượng hoàng nhất tộc vương. Hỏa Cánh nhìn đến Hỏa Hoàng trên tay linh vũ, thần sắc sử sốt, theo sau có chút khó hiểu cùng ngoài ý muốn, càng nhiều lại là không thể tin được, còn có đáy lòng kia mặt tấm áp. Hắn tựa hồ thiếu chút nước quên. Thật lâu trước kia hàng đêm ôm chính mình khóc thút thít tỉ tỉ, tựa hồ thiếu chút nước quên, mỗi lần chính mình nuốt vào dược vật gia tăng thực lực thời điểm, bên ngoài kia mặt run rẩy thân ảnh. Tỉ tỉ hỏa cánh thanh âm có chút nghẹn ngào, này hai chữ có bao nhiêu lâu không có hô lên tới. Hỏa Hoàng thân thể nháy mắt ngơ ngẩn, "Tiểu cánh, tiểu cánh kêu nàng cái gì?" Phần 119. "Tiểu cánh kêu nàng tỉ tỉ, tiểu cánh kêu nàng tỉ tỉ." Hỏa Hoàng thân hình bắt đầu run rẩy, mới vừa ngừng nước mắt lại lần nữa hạ xuống. Mà lần này lại là vui vẻ nước mắt, hạnh phúc nước mắt. Tiểu cánh hỏa hoàng rốt cuộc nhịn không được tiến lên một tay đem hỏa cánh ôm ở trong lòng ngực, tựa như thật lâu thật lâu trước kia giống nhau, nàng cũng là như thế này đem tiểu cánh ôm vào trong ngực. Cảm thụ được hỏa hoàng trên người nồng đậm thân tình, hỏa cánh trở tay ôm chặt hỏa hoàng, hắn tỷ tỷ vẫn luôn là yêu hắn, nhưng là ngại với thân phận lại không thể thâm, hắn lại bởi vì như vậy hận tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ tỷ thống khổ cũng không thể so hắn thiếu đi. Nhìn ôm nhau hỏa cánh cùng hỏa hoàng, Ta Băng đảo mắt nhìn quanh thân đồng bọn, nhìn ôm chính mình tuyết ảnh, khóe miệng phát họa ra một mạn hoàn mỹ độ cung, nàng trên thế giới này, cuối cùng là hạnh phúc. Hòa Hoàng buông ra hỏa cánh, đem trong tay Linh Vũ đặt ở hỏa cánh trong tay lúc sau thật sâu nhìn thoáng qua hỏa cánh cùng Ta Băng, quyết tuyệt xoay người bồi hướng tới hỏa cánh đám người. Ta Băng, đưa ta phượng hoàng nhất tộc đi ra ngoài đi. Hòa Hoàng thanh âm một lần nữa khôi phục đạm mạc, bóng dáng cũng một lần nữa trở nên thẳng thắn cao quý, hiện tại nàng không hề là một cái tỉ tỉ. Nàng là hỏa phượng hoàng nhất tộc nữ vương Tuyết ảnh nhìn thoáng qua tà băng Theo sau vung tay lên Mọi người đã lại lần nữa xuất hiện ở lệnh băng phòng tối chung Hỏa hoàng trước sau không có lại Quay đầu lại xem hỏa cánh liếc mắt một cái Trực tiếp đi ra phòng tối Nàng sợ nàng sẽ liên tiếp chính mình đệ đệ Nhưng là hỏa hoàng biết Hỏa cánh đi theo tà băng gặp qua càng tốt Ít nhất tà băng bên người như vậy nhiều đồng bọn Mỗi một cái đều thực hạnh phúc không phải sao Tiểu cánh, vũ thúc cũng đi rồi Về sau nhất định phải chiếu cố hảo tự mình Minh Vũ đi đến hỏa cánh bên người, nỗ lực muốn lộ ra một nụ cười, trong thần sắc mỏi mệt lại che giấu không xong, chỉ có thể vô vố hỏa cánh bả vai. Vũ thúc cảm ơn ngài. Hỏa cánh nghiêm sắc mặt, không lưng túi đầu thật sâu đối với Minh Vũ cuối cùng, Vũ thúc, mấy trăm năm chiếu cố, mấy trăm năm yêu quý, hỏa cánh trung thân khó quên. Minh Vũ cuối cùng là lộ ra một mạn thư thái ý cười, đi đến tà băng bên người, mở miệng nói, có rảnh nói, có thể đến Thiên Sơn, ta tưởng ta sẽ đại biểu gia tộc của ta hoang lên ngươi. Thiên Sơn. Ta băng đôi mắt lóe lóe, tùy cơ gật gật đầu, Thiên Sơn sao? Ta tưởng ta sẽ đi, chỉ cần ngài đừng nhàn ta phiền toái liền hảo. Minh vũ được đến ta băng trả lời, cười cười, lại lần nữa nhìn thoáng qua hỏa cánh, xoay người liền biến mất không thấy. Thiên Sơn vị trí, ta băng không biết. Hoặc là nói cả cái đại lục cũng không có người biết, một cái hoàn toàn thuộc về trong truyền thuyết địa phương. Truyền thuyết Thiên Sơn là mênh mang tuyết sơn, cũng có truyền thuyết Thiên Sơn là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Càng có truyền thuyết Thiên Sơn là một cái khủng bố vô cùng địa phương. Mà hiện tại tà băng đảo càng tin tưởng Thiên Sơn là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Thiên Sơn. Tà băng có dự cảm, nàng nhất định sẽ tìm được Thiên Sơn. Hơn nữa nơi đó tựa hồ có rất quan trọng đồ vật đang chờ đợi chính mình. Hoa cánh. Người tà băng nhìn đến sự tình đã hoàn mỹ giải quyết, mở miệng muốn đem bên người đồng bọn giới để lại cho hoa cánh. Lại không nghĩ vừa mới nói ba cái vũ, cả người đã tới cực hạn, thế xỉu ở tuyết ảnh trong lòng ngực. Băng nhi tì tỉ, tỉ. băng băng, nôn nóng thanh âm vang lên, tuyết ảnh mấy người lại không chậm trễ, trực tiếp tiến vào ngọc giới bên trong, hỏa cánh cũng đi theo mọi người vào ngọc giới, nhìn đến tà băng bộ dáng, hỏa cánh trong lòng ngăn không được thương cảm cùng ấm áp, thương tâm chính là tà băng trên người thương hảo trọng, ấm áp chính là tà băng đều là vì chính mình, hỏa cánh nhìn hôn mê tà băng, lui đi trụ ngày lười nhác cùng lãnh lệ, hiện tại tà băng giống như một cái gốm sứ hoa hoa, một cái không có chút nào huyết sắc làm người đau lòng gốm sứ hoa hoa. Tà băng nàng, sẽ không có việc gì đúng hay không? Hòa cánh đấy lòng đồng thời cũng ở tự trách, đều là bởi vì hắn tà băng mới bị như vậy trọng thương. Yên tâm đi, tà băng lần này sẽ không có việc gì, tương phản thực lực của nàng hẳn là sẽ lại một lần bay lên. Tuyết ảnh dối tay đem tà ta băng trên mặt vết máu lau khô, theo sau dùng ra một đạo màu trắng hồn lực đem tà băng bao vây lên, tà băng đương nhiên sẽ không có việc gì, băng nhi như thế nào sẽ có việc đâu. Tuyết ảnh nói một chút cũng không sai. Tà băng phía trước đối chính mình tuy rằng nhẫn tâm, đem trong cơ thể kinh mạch đại hủy một hồi, đem hồn lực cũng hủy diệt. Lúc này Tà băng liền giống như hỏa cánh giống nhau, niết bản trọng sinh. Bất quá trọng sinh chính là kinh mạch, là hồn lực, là càng thuần bảy màu hồn lực, là càng cứng cỏi kinh mạch. Tà băng tuy rằng nằm thẳng, nhưng là trong cơ thể hồn lực cũng đã bắt đầu tự chủ vận chuyển lên, bảy màu hồn lực đem Tà băng kinh mạch chặt chẽ bao vây ở bên nhau tiến hành tự chủ chữa trị, trừ bỏ Tà băng kinh mạch đang ở trong tố. Tà băng trong cơ thể tinh túy bao gồm xương cốt cũng thống nhất tại tiến hành trọng tố. Lúc này đây sẽ là tà băng toàn bộ thân thể trọng tố. Lần này sửa lại thành công, tà băng thân thể thừa nhận năng lực đem càng thêm cường hãn. Nếu nói phía trước tà băng hoàn toàn có thể dùng thân thể lực lượng đi ngạnh kháng một người hồn tông. Như vậy trọng tố sau tà băng hoàn toàn có thể thừa nhận trụ cấp thấp hồn thánh mạnh nhất một kích. Riêng là thân thể cường độ đã cường hãn đến như thế nỗ nỗi, tuyệt đối là toàn bộ hòn cát đại lục sở không có. Cho nên. Tà băng lần này tuy rằng bị rất nhiều khổ, nhưng là nàng được đến cũng càng nhiều. Đây là thiên tài, ở kia rượu người quang hoàn hạ, sau lưng thừa nhận hoàn toàn là thường nhân không dám tưởng tượng. Thực lực của nàng tiến bộ hoàn toàn không phải toàn dựa nàng thiên phú. Nếu là tà băng chính mình không nỗ lực, đối chính mình không tàn nhẫn nói, thực lực của nàng hiện tại nhiều nhất cũng bất quá như vậy. Mọi người ở tà băng bên người một buổi, đó là năm ngày đi qua. Nô! No. Tà băng trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Hồn lực tự động chữa trị đã tiến vào cuối cùng một bước, ấm áp ngứa cảm giác làm tà băng nhịn không được thoải mái rên rỉ ra tiếng. Mọi người nhìn đến hôn mê năm ngày tà băng cuối cùng có phản ứng, một đám mở to hai mắt nhìn tà băng. Cuối cùng muốn tỉnh, nàng cuối cùng là không có việc gì. Tà băng không có mở to mắt. Nhưng là thân thể đã khoanh chân ngồi dậy, bảy màu hồn lực ở tà băng quanh thân hình thành một đạo phòng hộ tầng. Tà băng sắc mặt đã không còn tái nhuận, đã kính khôi phục hồng nhuận. Băng băng Băng băng phải tiến giai bố bố nhìn tà băng bộ dáng, nhịn không được mở miệng hô ra tới. Mà những người khác còn lại là một bộ đương nhiên, chút nào không thấy có bất luận cái gì kinh ngạc. Bọn họ ở tà băng bên người ngốc lâu rồi, đối với tà băng yêu nghiệt sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại chính là tà băng trực tiếp nhảy đến hồn đế cấp bậc đi, bọn họ cũng chỉ sẽ cười cười nói một câu. Tà băng càng ngày càng biến thái a. Lục giai hồn tôn bố bố nhìn tà băng trên người xuất hiện lóng lánh thứ sáu cái màu xanh lá huyền hoàn, mở miệng nói không đúng, là thất giai, thất giai hồn tôn. tiểu tím mắt thấy tà băng trên người lại lần nữa xuất hiện thứ bảy cái long lánh hồn hoàn, khó có thể tin mở miệng hô ra tới. Dựa, cái gì thất giai? đó là bát giai. tuyết táp là thật sự có điểm chịu không nổi tà băng biến thái. hắn lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này thời điểm, vẫn là một cái cấp thấp hồn thánh đi. hiện tại thế nhưng, thiên a, nha đầu này sinh ra chính là đả kích người. bát giai. thiết, rõ ràng bát giai đỉnh núi. Chỉ kém một bước liền có thể đột phá cửu giai hồn tôn. Quỷ tai nhìn tà băng trên người đã ẩn ẩn có thể thấy được thứ chín cái màu xanh lá hồn hoàn, bĩu môi mở miệng nói. Nô, no, băng nhi vốn dĩ chính là cái yêu nghiệt. Hoa thần giật nhìn tà băng, khỏe mắt ý cười rõ ràng. Băng nhi càng cường, hắn càng cao hứng. Đồng thời cũng âm thầm thề muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Băng nhi, hoa thần giật không xa cầu cái gì, chỉ cần có thể làm bạn ở cạnh ngươi, có thể dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ ngươi Như vậy cuộc đời này liền đã kính vậy là đủ rồi. Băng Nhi, vẫn luôn là một cái xuất sắc người. Phương Đông Mục Vũ rốt cuộc lộ ra một mặt ôn nhuận tươi cười, thế kỷ 21 nàng đó là như vậy xuất sắc, càng không cần phải nói hiện tại càng thích hợp băng Nhi họt cát đại lục. Có đôi khi Phương Đông Mục Vũ thậm chí sẽ cảm thấy, tựa hồ này họt cát đại lục mới là thuộc về tà băng địa phương. Mà hắn, chỉ cần có tà băng, ở nơi nào đều là giống nhau, nếu là không có tà băng, như vậy Phương Đông Mục Vũ cũng không có tồn tại tất yếu. Ta băng thực lực dần dần củng cố, không đến 16 tuổi bắt giai đỉnh núi hồn tôn. Nô! Theo một tiếng thở nhẹ, ta băng Long mi nhẹ nhàng run lên, dần dần mở liu li đôi mắt. Họt cắt đại lục 122 đến bạch hổ nhất tộc. Ta băng đôi mắt trợn mắt hai, liền thấy được số chỉ quan tâm đôi mắt, ta băng khỏe miệng gợi lên. Nô! Lại làm đại gia lo lắng. Ngươi còn biết chúng ta lo lắng a? Tuyết ảnh trừng mắt nhìn ta băng liếc mắt một cái, nhưng là đáy mắt toát ra lại là nghĩ mà sợ. Tuyết ảnh an ủi những người khác không cần lo lắng Nhưng là ai biết chính hắn có bao nhiêu lo lắng Nhiều đau lòng Hắn cùng tà băng là bản mạng tương liên Đối với tà băng thân thể trạng vương thực hiểu biết Biết rõ nàng sẽ không có việc gì Nhưng là đau ở tà băng trên người Lại chẳng phải là đau ở bọn họ trong lòng Nơi này người Cái nào không phải đem tà băng coi như bảo bối Giống nhau phủng ở lòng bàn tay Tà băng xin lỗi cười cười Đối mặt trước mắt mọi người Tà băng giống như là một cái hài đồng giống nhau Chỉ xem ở bọn họ trước mặt. Ở thân nhân trước mặt, mới có thể nhìn đến tà băng yếu ớt một mặt, có thể nhìn đến tà băng nội tâm một mặt. Tà băng, thực xin lỗi. Hỏa cánh đi lên trước, xin lỗi mở miệng nói, này một câu thực xin lỗi là thay thế hắn phụ vương nói, là thay thế toàn bộ hỏa phượng hoàng nhất tộc nói, càng là vì chính mình làm tà băng bị thương mà xin lỗi. Cái này thực xin lỗi ta bị, về sau chúng ta đó là người một nhà, hỏa cánh, đi theo ta chính là thực khổ. Tà băng đứng lên, cười cười nói, khổ sao. Hòa cánh cười cười, nhìn về phía chung quanh Tuyết Ảnh, Tuyết Táp đám người, hắn tự hồ cảm thấy ở Tà Băng bên người gặp qua thực hảo thực hảo đâu. Đi theo băng băng bên người hạnh phúc nhất. Bố bố hít hít chính mình cái mũi nhỏ, chớp đáng yêu màu xanh lục mắt to bổ nhào vào Tà Băng bên người túm Tà Băng cánh tay, yêu ngạo nói: "Hừ hừ, ở tỷ tỷ bên người đương nhiên hạnh phúc nhất." Tiểu tím cũng không cam lòng là hậu, bổ nhào vào Tà Băng một cái khác cánh tay thượng nhẹ gọi. Kỳ thật hắn vẫn là rất muốn bổ nhào vào tỷ tỷ trong lòng lực lạc. Nhưng là nhìn đến ảnh ca ca ánh mắt, còn có giật cùng một vụ ánh mắt, khủ khủ, vẫn là thôi đi, hắn nhưng không nghĩ không có việc gì lại giảm giảm méo Tạ băng rỗi tay đem bố bố cùng tiểu tím ôm ở trong ngực, này hai cái tiểu bà bối, Tạ băng thật là rất thương yêu rất thương yêu a Tuyết ảnh, tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, Đỗ tinh, hoa thần giật, phương đông một vụ đám người khỏe miệng đồng thời câu lên, có thể cùng với ở Tạ băng bên người, bọn họ cũng đã thực hạnh phúc đâu. Ta lần này lại hôn mê đã bao lâu. Ta băng ngẩng đầu đối với mấy người hỏi: "Băng Nhi, ngươi hôn mê 5 ngày. Hoa Thần Dật Hồng Y rỉa phất phới. Ngày xưa cuồng vọng thần sắc, lúc này lại là ôn nhu vô cùng. Nhìn ta băng hảo hảo xuất hiện ở chính mình trước mặt, Hoa Thần Dật chỉ cảm thấy hết thể đều là như vậy tốt đẹp. 5 ngày a, Băng Nhi. Phương Đông một vũ thanh âm đã có chút khàn khàn, hát mâu trung có điểm điểm thơm máu. 5 ngày, 5 ngày. Ta băng mở to hai mắt nhìn, thế nhưng lại đi qua 5 ngày, tính tính thời gian. Khoảng cách cửa ải cuối năm cũng bất quá dư lại hơn nửa tháng thời gian, nắm chặt thời gian đi, còn muốn đi một chuyến Bạch Hổ tộc. Tỷ tỷ, Bạch Hổ tộc chúng ta còn muốn đi sao? Tà Băng suy nghĩ vừa định đến Bạch Hổ tộc, Tiểu Tím liền mở miệng hỏi ra tới. Cái này, Tuyết Ảnh mấy người tất cả đều nhìn chằm chằm Tà Băng, Thiên Lang tộc bị như vậy trọng thương, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lại bị trọng thương, bọn họ thật là có chút nghĩ mà sợ, Bạch Hổ tộc nếu là Tà Băng lại xảy ra chuyện gì, thật sợ bọn họ sẽ nhất cử diệt này hồn thú chi lãnh. Đi a, đương nhiên muốn đi, nói không chừng bạch hổ tộc còn có thể được đến cái gì bảo bối đâu, ha ha. Tà băng cảm giác được mọi người có chút khẩn trương không khí, liền xuất khẩu khai cái vui vừa. Người còn thiếu bảo bối. Chúng ta ngọc giới trung bảo bối đều thành sơn đi. Tuyết táp đối với tà băng chính là một cái xem thường, phỏng chừng đế quốc quốc khố bảo bối đều không có nàng chữ hàng nhiều. Bảo bối ai không yêu. Buồn thiếu da bảo bối nhiều như vậy, vẫn là ái. Quỷ tai hừ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn mắt tuyết táp. Ai cùng bảo bối không qua được a? Khanh khách, Tà Băng, thực lực của ngươi tiến độ thật là làm nhân vi chi kinh ngạc cảm thắng a. Yêu Hoa cười khúc khích, đối với Tà Băng nói, Bát Giới Hồn Tôn a, vẫn là Bát Giới đỉnh núi, Tà Băng hiện tại khoảng cách 16 tuổi sinh nhật còn có một đoạn thời gian đâu, yêu nghiệt ta, yêu nghiệt ta. Bát Giới Hồn Tôn, ai, ta cho rằng lần này có thể trực tiếp xông lên hồn đế đâu, xem ra ta còn muốn tiếp tục nỗ lực a. Tà Băng lắc đầu, Lần này hồn lực nguyên bản tuyệt đối là cũng đủ nàng xông lên hồn đế, nhưng là Tà Băng hồn lực trên đường lại chính mình áp xúc, dẫn tới Tà Băng có chút buồn bực. Phần 120. Mà những lời này lại làm đang ngồi mọi người hận không thể đem Tà Băng kéo tới hung hăng tấu một đốn, người bình thường hồn tôn cấp bậc muốn thăng một bậc, ít nhất cũng yêu cầu 3 năm 5 năm thời gian, nha đầu này một chút liền vào tam giai còn không hài lòng. Hỏa Cánh nhìn trước mặt một màn này, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, càng nhiều lại là ôn hòa cao hứng. Cùng ta băng bọn họ ở bên nhau, có một loại, ân, có một loại da cảm giác. Đối, chính là da, là hắn mấy trăm năm qua chưa từng có quá cảm giác, nguyên lai da cảm giác là như thế ấm áp. Ta băng cùng mọi người ở bên nhau cá nướng vui cười một buổi trưa, trong đó hỏa cánh cùng mọi người cũng đánh vào một mảnh, toàn bộ ngọc giới nhất phai ấm áp. Đêm khuya tĩnh lặng, ta băng đảo mắt nhìn chung quanh đã chìm vào giấc ngủ mọi người, không cấm lộ ra một nụ cười, này năm ngày tới, bọn họ mệt muốn chết rồi đi. Đứng dậy đi tới bên hồ, lưng rửa cây liễu ngồi trên mặt đất, thở gió nhẹ, tà băng tâm tình một mảnh thoải mái. Như thế nào không nghỉ ngơi đâu. Cảm giác được phía sau tiếng bước chân cùng quen thuộc thanh hương vị. Tà băng nhẹ nhàng nói ra này một câu. Băng nhi không phải cũng không ngủ. Màu trắng thân ảnh ở tà băng bên người ngồi xuống, tuyết trắng sợi tóc phiêu giật, băng làm ôn nhu đôi mắt, khỏe miệng mang theo một mặt mềm nhẹ ý cười. Ảnh, có đôi khi ta thật sự rất muốn trốn tránh, rất muốn an an tĩnh tĩnh quá người bình thường cuộc sống Ta băng như cũng nhìn mặt hồ, đáy mắt hướng tới là như vậy rõ ràng. Chính là ta băng không thể, nàng còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành, nàng còn muốn tìm được mặc, nàng còn muốn tìm được hắc hộp thượng 12 đem chìa khóa, nàng còn muốn giúp yêu hoa nhất tộc, nàng còn muốn cho chính mình thân nhân càng hạnh phúc, nàng còn muốn. Băng nhi, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tuyết ảnh tiến lên cầm ta băng tay, nhẹ giọng nói. Ta băng ngẩn ra một chút, nhìn tương nắm tay, đảo mắt nhìn về phía tuyết ảnh mắt lam, mắt đen mắt lam tầm mắt giao nhau. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, bọn họ sẽ vẫn luôn ở lẫn nhau bên người, không xa rời nhau, không rời bỏ. Đối diện hai người lại không có phát hiện phía sau hai song ảm đạm chua sót đôi mắt, hoa thần giật, phương đông mặt vũ đáy mắt lấp lòe chua sót chúc phúc, chỉ cần băng nhi hạnh phúc, bọn họ liền đã thỏa mãn. Không nói gì một đêm trước mắt qua đi, ta băng cùng mọi người từ biệt lúc sau, liền đi ra ngọc giới, hỏa cánh bị lưu tại ngọc giới củng cố hắn vừa mới được đến 3.000 năm hồn lực cho dù Hỏa Phượng Hoàng Vương năng lượng cùng hỏa cánh phù hợp độ rất cao, nhưng là còn cần đi củng cố quen thuộc một phen. Gia Ngọc Giới, Tà Băng lại lần nữa quay đầu lại đi xem toàn bộ Phượng Hoàng tộc lãnh địa, cũng không biết trong lòng là cái gì tư muội, hỏa hoàng, hy vọng ở ngươi lãnh đạo hạ, Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc có thể có được một khắc phiên quan cảnh. Ở Tà Băng trong lòng, Phượng Hoàng vốn là hẳn là giống như Hỏa Phượng Hoàng Vương cuối cùng một khắc khi như vậy mỹ lệ, như vậy cao quý. Từ trong lòng ngực lấy ra kia khối màu trắng chuột tương chìa khóa, lấy ra hộp Tà băng vừa định phải thử một chút đem chuột tương chìa khóa để vào hắc hộp thượng long tao, lúc này dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy chuột tương chìa khóa cùng hắc hộp hai cái mới vừa đụng tới, hướng một chút buộc phát ra một đạo mánh liệt thất thải quan mang. Ngay sau đó chuột tương chìa khóa tránh thoát, Tà băng tay thẳng tắp hướng tới hắc hộp rũ đi, gắt gao gian sát ở chuột tương long tao thượng, chỉ là một cái trước mắt, hắc hộp lại lần nữa lâm vào một mảnh thâm ám. Nếu không phải nhìn trước mặt đã bị điền bình chuột tương lõng tao, Tà băng khẳng định muốn cho rằng chính mình mới vừa rồi chỉ là hoa mắt. Nhìn không còn có bất luận cái gì biến hóa hắc hộp, tà băng bất đắc dĩ thở dài, 12 đem chìa khóa, đến bây giờ mới tìm được một phen, dối tay đem hắc hộp để vào ngọc dưới sau, không hề quay đầu lại, thẳng tắp đi ra hỏa phượng hoàng nhất tộc lãnh địa. Lãnh địa chỗ sâu trong một mặt thân ảnh màu đỏ lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn tà băng rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng mở miệng không tiếng động nói một câu, tai kiến, tai kiến, tà ta băng, tai kiến, đệ đệ, tà băng không biết chính là, bạch hổ nhất tộc lãnh địa đị Đã có một đoàn hồn thú đang chờ đợi tà băng đã đến. Hơn nữa bọn họ mỗi một cái đều là một bộ đại địch tới gần bộ dáng. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, tà băng liền càng không biết. Ba ngày sau, nhìn một bước xa bạch hổ tộc lãnh địa, tà băng hít sâu một hơi. Lần này ở bạch hổ tộc không thể lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Cửa hải cuối năm nàng đáp ứng người nhà sẽ về nhà, kia nàng liền nhất định sẽ trở về. Tính tính thời gian chỉ còn lại có nửa tháng. Đồng thời, tà băng cũng không tính toán lo chuyện bao đồng. Hai cái lãnh địa bị hai lần thương, lần này lại bị thương. Đừng nói Tuyết Ảnh không đáp ứng, chính là chính mình cũng muốn báo nổi. Nhấc chân, Lộ Nhập Bạch Hổ tộc lén kéo. Mới vừa đi tiến Bạch Hổ tộc, ập vào trước mặt chính là mãnh liệt địch ý, tà băng mắt tỳ chợt lóe, nàng tựa hồ không có treo chọc Bạch Hổ tộc đi. Như vậy mãnh liệt địch ý là ý gì? Các huynh đệ, giết này nhân loại, tuyệt đối là một đốn mỹ vị. Một tiếng tiếng gầm gừ vang lên sau, tốc độ một đám hồn thú đã vọt ra đem tà băng vây quanh lên. Ta băng nhướng mày nhìn trước mặt hồn thú, gần 300 chỉ thần thú, còn không ngừng là bạch hổ tộc, bên trong thế nhưng còn có hồ tộc, chua tộc. Ta băng cái này liền khó hiểu, bạch hổ vương chẳng lẽ không có nói cho tộc nhân của hắn đừng tới treo chọc chính mình. Ta băng không cấm cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm quá thiện lương, tựa hồ nàng bị hai lần đại thương, cũng chưa thương tổn hồn thú chi lánh bất luận cái gì một người. Trước mặt này đó là cảm thấy chính mình dễ khí dễ. Uy, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế nào một đám đứng ở tại chỗ bất quá tới A? Ta băng nhàn nhã phi thân đến ngồi vào một cây trên đại thụ, nhìn phía dưới một đám không tiến lên hồn thú. Ngươi này nhân loại không phải rất lợi hại sao, như thế nào thấy chúng ta sợ tới mức hướng trên cây trốn A? Nghe được ta băng nhàn nhã ngữ khí, trung thú chung một con tím hồ hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Phúc ha ha, tiểu hồ ly, ngươi nào chỉ tinh nhãn nhìn đến ta trốn rồi. Tím hồ một câu, làm ta băng cười ra tiếng tới, nàng còn không biết cái gì kêu dọa hướng trên cây trốn hừ hừ tím hồ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tà băng. Bốn con chân trên mặt đất rậm rậm, ngạch, ở tà băng trong mắt, kia thật là bốn cái chân. Ta nói, làm bọn họ lao đại, ngươi trốn mặt sau xem diễn xem rất thoải mái a Tà băng nhìn phía tây một góc, cười lạnh mở miệng nói. Chỉ nghe một trận dễ nghe cười khẽ thanh truyền ra tới, người không thấy thanh tới trước, khenh khách, không hổ là nghìn năm qua cái thứ nhất xông vào hồn thú chi lãnh nhân loại A, nhanh như vậy liền phát hiện bản tôn. Họt cắt đại lục 123 tìm chết người. Không biết vị này tự xưng bản tôn thú có gì quý làm. Ta băng cười lạnh nhìn từ bên trong đi ra quyến rũ nữ tử. Gặp qua tôn thượng. Quyến rũ nữ tử vừa xuất hiện. chúng thú đồng thời cúi đầu không lưng đối với nữ tử hành lễ. Bản tôn có thể có gì quý làm. Bất quá muốn kiến thức kiến thức có thể xông vào ta hồn thú trí lãnh. Còn thành công tiến vào ta bạch hổ tộc nhân loại đến tụt cùng là cái bộ dáng gì thôi. Quyến rũ nữ tử mị nhãn như tơ. Cả người tản ra mê người hương vị. Cái này tự xưng bản tôn thú, ta đối với ngươi không có hứng thú, vẫn là thu hồi ngươi hồ ly tinh chi một đi. Ta băng mắt trợn trắng, này nữ tử không phải là hồ ly tinh đi. Đối với nàng còn sử dụng mỹ thuật, nàng lại không phải cái nam nhân. Ừ, bản tôn mỹ thuật còn không có thất thủ quá. Nữ tử hừ lạnh một tiếng đối với ta băng nói. phong hiệp ha, ngươi mỹ thuật vẫn là để lại cho nam nhân đi, bổn cô nương không có nhàn tâm tình bồi ngươi chơi. Ta băng cười lớn một tiếng, cười nhạo nữ tử vô tri, theo sau liền chuẩn bị đứng dậy rời đi này nhảm chán phương bắc, ta băng cũng không có tính toán ở bạch hồ nhất tộc dừng lại, khoảng cách cửa ải cuối năm chỉ còn lại có nửa tháng khi hỏi, nàng phải nắm chặt đã đến giờ tử kim hũ cử long nhất tộc giải quyết tiểu tím sự tình. Đứng lại, muốn đi cũng phải nhìn bản tôn có đáp ứng hay không. Nữ tử hư lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên dùng hồn lực ngăn lại ta băng. Cũng ngay, ta băng nhìn trước mặt chặn đường nữ tử, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám làm bản tôn cốt ngay. Nữ tay nghe được tà băng nói, tức khắc liền tạc mau. Cố ý tìm tra phải không? Tà băng mới vừa tiến dai vì bắt dai hồn tôn, lúc này chính tinh lực dư thừa, hơn nữa hai lần bị thương trong lòng cũng rất nghẹn quất. Này nữ tử nếu đưa tới cửa tới cấp chính mình phát tiết, không phát tiết thật đúng là thật xin lỗi chính mình. Làm ngươi lăn liền lăn, thiếu rong rong dài dài chặn đường. Quả nhiên không ra tà băng sở liệu, một câu mới vừa nói xong này nữ tay liền tặc mau trực tiếp ra tay. ừ, cửu vĩ mị lóe, đi. nữ trăng nháy mắt liền phát ra một đạo cường đại công kích. nữ tay sau lưng xuất hiện 9 điều tuyết trắng cái đuôi hư ảnh, ẩn chứa cường đại năng lượng hướng tới tà băng dũng đi. quy nguyên cháo, tà băng nhanh chóng vì chính mình tăng thêm một tầng phòng hộ cháo, dáng người linh hoạt tránh thoát nữ tử công kích. cửu vĩ mị lóe này nói cường đại hồn kỹ một chút đánh vào nàng sở mang đến hồn thú trong vòng. tà băng ủy ở giữa không trung nhìn đến nữ tử chín cái đuôi. Trong lòng minh bạch này lại là một con cửu vĩ yêu hồ, theo sau nhìn trên mặt đất loạn thành một chuyến hồn thú đàn, cười cười mở miệng nói, "Nha, vị này hồ ly, ngươi liền tính sinh khí cũng không cần bắt ngươi thủ hạ hết giận a." Nữ tử nhìn đến chính mình sai lầm thế, nhưng bị thương chính mình thủ hạ khi, vốn là ảo não vô cùng, lúc này lại nghe được tà băng nói, tức khắc nữ tay liền muốn giết người, này nhân loại, thật sự đáng giận." Cửu vĩ mỉ lóe, nữ tay không chút do dự lại lần nữa dùng ra hủy diệt lực cường đại nhất chiêu. Hơn nữa lúc này đây so vừa nãy kia nhất chiêu ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Ta băng lần này không còn né e tránh, nhìn liền phải tới trước mặt hồn kỹ, khỏe miệng một câu, lấy ra chính mình đen nhánh trang giam đao, đã chém một cái cửu vĩ hồ, nàng đảo không ngại chém nữa một con. Trách chỉ trách này chỉ hồ ly ở chính mình tưởng phát tiết thời điểm chạy ra tìm việc đi. Nữ tử nhìn đến ta băng trang giam đao khi, trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi, đồng thời hiện lên một mặt hận ý, hung hăng mà cắn răng một cái, lại lần nữa phi thân mà thượng. Chín yêu hồ lué. Lại một đạo cường đại hồn lực hướng tới tà băng phương hướng dũng đi. Tà băng khỏe miệng lộ ra một mặt thị huyết yêu giã tươi cười, cầm trăng rằm đao nhìn liền phải xông lên lưỡng đạo hồn kỹ, trực tiếp phi thân mà thượng. Quy nguyên đốt thiên thức thứ hai, tàn vũ mặc hương. Tà băng không có sử dụng thức thứ nhất, mà là trực tiếp dùng ra thức thứ hai, hiện tại tà băng chỉ lĩnh ngộ bốn thức, thứ năm thức hiện tại tà băng liền một chút manh mối còn không có sơ đến. Tà băng một câu rơi xuống Cường đại hồn kỹ ở tà băng phía sau hình thành nửa giọt tàn vũ, nhàn nhạt mặc hương theo gió phiêu tán. Lúc này tàn vũ mặc hương, giọt mưa trạng đã càng ngày càng nhỏ, nhưng là uy lực lại so với chi từ trước ít nhất hiếu thắng gấp 10 lần trở lên. Tàn vũ nhắm chuẩn mục tiêu của chính mình, trực tiếp chuyển qua nữ tử hồn kỹ không lưu tình chút nào hướng tới nữ tử một cái đuôi vọt tới. Nữ tử mắt thấy tàn vũ liền phải tới chính mình cái đuôi thượng lại một chút không dao động, đáy mắt còn lộ ra nhàn nhạt khinh thường, hoàn toàn không co đem này tàn vũ để vào mắt. Nữ tay nhìn chính mình hồn kỹ lập tức liền chơi đem tà băng bao phủ thời điểm, lại không nghĩ rằng tà băng trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt. Không sai, chính là biến mất, trực tiếp biến mất. Nữ tử nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào không biết nhân loại này thế nhưng còn sẽ thuấn di. Nữ tay cao mày nhìn chung quanh chung quanh, đánh nhau thời điểm đỗng nhiên tìm không thấy chính mình đối thủ thật là một kiện thập phần thống khổ sự tình. Trôn trôn tránh tránh tính cái gì anh hùng hảo hán. Nữ tử tìm không thấy mục tiêu cũng không cảm giác được hơi thở, mà nàng mang đến kia một đám thủ hạ cũng đã sớm chạy tứ tán rời đi, không cấm mở miệng sử dụng phép khích tướng. "Nô, no, ta quân tà băng cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán, cựu vĩ hồ xem chiêu." Tà băng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới nữ tử trong thai, nàng căn bản nghe không ra tà băng phương hướng. "Phanh." A. Một đạo rơi xuống đất thanh cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng rậm, chỉ thấy mới vừa rồi đã kính theo tà băng biến mất mà không thấy Tản Vũ Mặc Hương lại lần nữa xuất hiện hơn nữa lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng quyết đoán đem nữ tử đã triển lộ bên ngoài chín cái đuôi chém dứt một cái theo sau tà băng trực tiếp một cái huyệt sáo tiếng vang lên thời khắc xoay quanh ở không trung bạch điêu lập tức hưng phấn bay đến tà băng bên người cọ cọ tà băng khuôn mặt lúc này bạch điêu đã so lần trước chứng kiến đến cơ hồ lớn gấp đôi tới cái kêu cửu vĩ hồ làm đồ bổ là tương đương không tuổi a tiểu bạch lại cho người đưa an tới tà băng sờ sờ bạch điêu đầu chỉ chỉ trên mặt đất mới vừa bị chém dứt cái đuôi mở miệng nói Bạch Điêu Nghi hoặc chiều trên mặt đất vừa thấy, tức khắc đôi mắt sáng ngời lên. Cọ cọ tà băng, vội vàng phi thân đi xuống đem cái đuôi ngậm ở trong miệng, này ngoạn ý chính là thứ tốt à, lần trước ăn sau nó đã thành công tiến hóa trở thành thánh thú, chủ nhân thật là quá hảo thật tốt quá. Phần 121 A đáng giận đáng giận. Quyến rũ nữ tử kiểu vi yêu hồ mới vừa đem kia kịch liệt đau bổ nhịn xuống. Chuẩn bị bắt đầu đem cái đuôi một lần nữa hợp lại. Ai ngờ đảo mắt vừa thấy thế, nhưng nhìn đến một con Bạch Điêu ngậm khởi chính mình cái đuôi bay đến không trung. Quân Ta Băng, hôm nay ta mỹ yêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Vĩ hợp nhất. Cửu Vĩ yêu hồ hừ lạnh một tiếng dùng ra Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc mạnh nhất kỹ năng. Ta Băng nhìn giống nhau như lúc chiêu thức, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, bị nốt một lần làm chính mình lĩnh ngộ ra Quy Nguyên đốt Thiên Quyết đệ tứ thức, hiện tại cho rằng này một khô còn đối chính mình hữu dụng sao? Người si nói mộng. Quy Nguyên Nốt Thiên Đệ Tam thức vân về vũ lạc hiện tại quy nguyên đốt thiên quyết đệ tam thức uy lực hoàn toàn cũng đủ tà băng đối phó trai lơ cửu vị hợp nhất, hứa chi là ném một cái đuôi cửu vị yêu hồ đệ tam thức vân về vũ lạc vừa mới phóng tà băng hồ lên, toàn bộ không trung nháy mắt bắt đầu mây đen răng đầy, sở hữu mây đen tụ tập đến tà băng phía sau, trong đó hỗn loạn mấy đạo tia chớp vân lạc, khủng bố năng lượng tụ tập ở bên nhau. lúc này cửu vị yêu cô hồn kỹ cũng đã kính tụ tập xong lưỡng đạo mạnh mẽ hồn kỵ tử lẫn nhau phía sau thẳng tắp chiều đối phương phóng đi. Ta băng xem thế không đúng, một cái lắc mình cộng thêm ba cái thuấn di trực tiếp rời đi mới vừa rồi đánh nhau địa phương. Ma cửu vĩ yêu hồ còn ngẩng cao đầu chờ đợi chính mình cường đại hồn lực hoàn toàn giết chết ta băng. Ta băng cảm giác thực đã tới an toàn mảnh đất, mới vừa dừng lại thân mình. Hống, phanh, hai tiếng thật lớn thanh âm vang vọng toàn bộ hồn thú chi lãnh. Nghe được thanh âm ta băng lại lần nữa chiều lui về phía sau đi. Lần này hồn kỹ va chạm trình độ hoàn toàn không thua kém lần trước cùng thiên lang vương hồn kỹ đối đâm, ta băng cũng sẽ không ngốc đến lại lần nữa bị hồn kỹ va chạm thương đến. Lần này chính là thông minh trốn đến rất xa. Hai tiếng vang lớn rơi xuống lúc sau, tùy theo mà đến đó là cường đại hồn lực ảnh hưởng hủy diệt lực. Chỉ thấy tràn đầy cây cối rừng rậm bắt đầu nhanh chóng hóa thành tro tàn. Ta tà băng lại lần nữa kinh ngạc, lần này hủy diệt lực quả thực so lần trước còn muốn khủng bố a. đã xảy ra chuyện gì? một đạo uy nghiêm thanh âm ở tà băng bên thai rơi xuống, theo sau cường đại màu trắng hồn lực đem đang ở nhanh chóng hủy diệt rừng cây bao vây lên, kỳ tích bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy rừng cây dừng lại hủy diệt, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, một lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Tà băng đảo mắt nhìn về phía bên người uy nghiêm bạch hổ vương, lạnh lùng nói, sao lại thế này? Ta vừa đến ngươi bạch hổ nhất tộc liền có người muốn ta mệnh, ta bất quá là tự bảo vệ mình thôi. Bạch hổ vương nghe được Tà băng nói, tức khắc ngây ngẩn cả người có người muốn ta băng mệnh sao có thể hắn lúc ấy từ thiên lang tộc trở về điều thứ nhất mệnh lệnh chính là nếu là nhân loại thiếu nữ tiến vào lãnh địa cần thiết lấy lễ tương đái này bạch hổ tộc xem ra là cần thiết phải hảo hảo sửa sang lại một chút đã dừng cây ở bạch hổ vương hồn lực hạ thực mau khôi phục bình thường lúc này trong rừng cây một mạt trật vật bất khâm thân ảnh cũng rơi vào tà băng cùng bạch hổ vương đáy mắt Mị yêu bạch hổ vương nhìn đến kia mạt thân ảnh một cái tên liền từ trong miệng phun ra. Mặt mày chung còn hiện lên một tia chán ghét. Này cửu vĩ yêu hổ ngươi nhận thức. Không ngại đem nàng mệnh cho ta đi. Tà băng nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ tử, cười lạnh một tiếng, đối với bạch hổ vương nói. Bạch hổ vương ngẩn ra một chút, rõ ràng không nghĩ tới tà băng sẽ nói như vậy. Này nữ tử tuy rằng hắn không thích, nhưng là nàng mệnh bây giờ còn có dùng. Cần thiết chết sao? Bạch hổ vương đối mặt tà băng nói, cũng không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nàng nhưng không có quên nhân loại này, thiếu nữ bên người những cái đó đồng bọn cường hãn đến loại nào nóng nỗi, Bạch Hổ Vương cũng không phải sợ, mà là đối với Tà Bang loại người này, chỉ có thể kết giao không thể kết thù. Nếu là cùng nàng kết thù nói, Bạch Hổ Vương tuyệt đối có thể tưởng tượng đến Bạch Hổ tộc tận thế tình huống. Thân phận của nàng. Tà Bang nhàn nhạt mở miệng hỏi, nay cửu vị yêu hồ, nhưng thật ra còn không có hoàn toàn chọc giận nàng, lưu nàng một mạng thật cũng không phải không thể. Coi như tùy tay đưa Bạch Hổ Vương một tân tình. Ta vương hậu Bạch hổ vương nhàn nhạt ngữ khí, làm tà băng thiếu chút nữa phun ra nước miếng tới. Tà băng nhìn tròng trắng mắt hổ vương, lại đảo mắt nhìn xem trên mặt đất kiểu vi yêu hồ, đầu nóng lên, một câu đã nhảy ra khẩu. Bạch hổ vương, ngươi ánh mắt cũng quá kém đi, như vậy nữ nhân ngươi cũng có thể coi trọng. Tấm tắc. Họt cắt đại lục 124 sửa trị mỹ yêu. Bạch hổ vương bị tà băng một câu nói có chút mặt đỏ thai hồng, ho nhẹ hai tiếng che giấu hạ chính mình xấu hổ, theo sau túi đầu nhẹ giọng mà nỉ non khô khụt, liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Ta băng bị Bạch Hổ Vương nói chọc cho vui vẻ, không nghĩ tới cái này Bạch Hổ Vương còn rất đáng yêu, hồn thú chi lanh tứ đại chủng tộc, trừ bỏ Tử Kim cũng cự long nhất tộc tộc, tộc trưởng là ra ra bối nhân vật, mặt khác tam tộc đều là tiểu đồng lửa. Bạch Hổ Vương, nữ nhân này hảo hảo mà không có việc gì tìm việc, ngươi sẽ không khi ta quân ta băng dễ khi dễ đi. Ta băng nhướng mày, rất muốn đầu đầu cái này đáng yêu Bạch Hổ Vương, không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn như vậy uy nghiêm. Vừa nói lời nói lại là như vậy đáng yêu Nô, no, lưu cái mạng liền thành Bạch hổ vương dương mắt nhìn về phía trên mặt đất mị yêu Sơ sơ cầm một bộ nghiêm túc bộ dáng nói ra mấy chữ Ta băng đứng ở giữa không trung thân mình rõ ràng mà run lên một chút Thiếu chút nữa ngã xuống Cực phẩm a cái này bạch hổ vương tuyệt đối là cái cực phẩm kẻ dở hơi hảo đi, lưu cái mạng là được Ta băng không hề cùng bạch hổ vương nói chuyện Trực tiếp phi thân tới rồi mị yêu bên người Khoe miệng gợi lên nhìn trên mặt đất quần áo hỗn độn ở vào hôn mê trung mỹ yêu ngồi sồn xuống thân mình từ ngọc giới trung lấy ra một quả đan dược nhét vào nàng trong miệng nhìn đan dược tiến vào mỹ yêu trong miệng tà băng là một trận đau lòng nàng cố sức luyện ra đan dược thế nhưng cấp một cái hổ ly tinh như vậy dùng đan dược thực mo ở mỹ yêu trong cơ thể có hiệu lực có chút run rẩy mà mở to mắt đập vào mắt đó là tà băng mang theo ý cười tuyệt mỹ khuôn mặt mỹ yêu mê mang ánh mắt nháy mắt trở nên âm ngoan vô cùng ngươi cái này nhân loại đáng chết a Ngươi đối ta làm cái gì? Ta hồn lực đâu? Lực lượng của ta đâu? Mị yêu nhìn đến tà băng liền muốn dùng ra hồn lực tiếp tục công kích, không nghĩ tới thế nhưng không cảm giác được trong cơ thể một chút lực lượng. Cương giả vi tôn thế giới, đặc biệt là cá lớn nuốt cá bé hồn thú chi lãnh, không có lực lượng đại biểu cho cái gì. Tuyệt đối so với tử vong còn muốn thống khổ. Ở hót đại lục, phế đi nàng hồn lực so giết nàng còn muốn thống khổ. Lực lượng của ngươi A, ta tưởng còn cho ngươi thời điểm liền cho ngươi. Tà băng nhướng mày cười đến vẻ mặt vô hại, mi mắt cong cong bộ dáng xinh đẹp đến làm người hít thở không thông. Mỹ yêu là sẽ không đi thưởng thức tà băng Mỹ, nhưng là tà băng nói lại làm Mỹ yêu thiếu chút nữa hít thở không thông. Mỹ yêu a, ta giống như không có chọc người đi, vừa đến hồn thú chi lãnh liền bị này một phần đại lệ a. Tà băng nhìn Mỹ yêu khí đến đỏ bừng mặt, tiếp tục mở miệng nói. Mỹ yêu hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt từ tà băng trên người rời đi, hừ, muốn sắt muốn sẻo. A vương, mau cứu ta a vương. Người này tới chạy tới chúng ta nơi này dương oai, còn đem ta đả thương đến tận đây, vương A. Mỹ yêu đảo mắt nhìn đến bạch hổ vương thân ảnh, đôi mắt lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng, lớn tiếng mà đối với bạch hổ vương khóc đê ợ. Bạch hổ vương nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, cái này xuẩn hồ ly, tà băng nếu là thật sự muốn đại náo hồn thú chi lãnh, như vậy nơi này đã sớm bị tà băng, cái này biến thái nhân loại mang theo liên can biến thái đồng bọn rào đến long trời lở đất. Gì? Ta không có nói cho ngươi Bạch Hổ Vương đã đem ngươi giao cho ta xử trí sao? Ta băng nghi vấn một câu làm khóc lóc kể lệ Mỹ yêu lập tức dừng lại thanh âm, này nhân loại nói cái gì? Bạch Hổ Vương đem nàng giao cho này nhân loại xử trí. Sao có thể? Mỹ yêu, ngươi dám can đảm vi phạm buồn vương mệnh lệnh, là muốn tìm cái chết sao? Bạch Hổ Vương lại lần nữa khôi phục uy nghiêm vô cùng vương giả phong phạm, đối với trên mặt đất kinh ngạc Mỹ yêu lạnh lùng mà nói. Vương giả mệnh lệnh không thể trái bối. Vương, mị yêu. Mị yêu chỉ là muốn tới thế ngài nên đón khách quý, chính là không nghĩ tới này nhân loại không nói hai lời tiến lên cắt đứt ta một cái đuôi. Vương, ngài như thế nào có thể như thế ban huồng với ta? Mị yêu nhu nhược đáng thương mà nhìn Bạch Hồ Vương, đáy mắt xuất hiện nồng đậm bi thương, nếu không phải Tà Băng mới vừa rồi cùng Mị yêu đại chiến một hồi, Tà Băng sợ là cũng nhìn không ra tới này Mị yêu đang nói dối. Tà Băng hiện tại đối với Cửu Vĩ Hồ nhất tộc cái nhìn là càng ngày càng kém. Nga Nguyên Lai Bạch Hổ Vương hậu nên đón khách nhân là dùng Cửu Vĩ hợp nhất tới đón tiếp à, vậy ngươi nói ta muốn hay không cho ngươi tới cái đáp lễ." Ta băng tiến lên hung hăng mà nắm mị yêu cảm, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết ánh sáng, đương nàng quân tà băng là ngốc sao? Vương Cửu Vĩ hổ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nhu nhược đáng thương, nước mắt treo ở trên má, sợ là mặc cho ai nhìn đều sẽ đau lòng, nhưng là mị yêu này nhất chiêu đối với Bạch Hổ Vương lại không có một chút dụng. Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, không có ngôn ngữ Đôi mắt chuyển hướng nơi khác ghi, màu trắng trong mắt có nhẹ nhẹ ngưng trọng, Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, các ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Thật sự cho rằng Mỹ Yêu có thể khống chế bổn Vương? Không khỏi quá coi thường ta Bạch Hồ Vương. Cửu Vĩ Hồ à, lần trước bị ta ở Bảy Màu Hồ đánh chết Cửu Vĩ Hồ cùng ngươi có quan hệ. Muốn vì nàng báo thù? Ta băng nghĩ lại liền nghĩ tới ở Bảy Màu Hồ bị nàng chém rớt chín cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ yêu, còn có phía trước nàng lấy ra trang rằm đao khi Mỹ Yêu thần sắc Tà băng đại khái suy đoán hai chỉ cửu vĩ hồ sợ là có điểm quan hệ. Đó là ta tỷ tỷ. Bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi trừ bỏ nàng. Ha ha, báo thủ. Chỉ băng nàng cái kia tao hồ ly cũng đáng đến ta mỹ yêu ra tay. Mỹ yêu nghe được tà băng nói, thư lệnh một tiếng mở miệng nói. Lần trước bị tà băng đánh chết cửu vĩ hồ tên là mỹ cơ, là mỹ yêu tỷ tỷ, hai tỷ muội từ nhỏ liền bất hòa, đều muốn mượn cơ trừ bỏ lẫn nhau. Chỉ là mỹ cơ tương đối khổ bức không có mắt một chút, chẳng những treo chọc tạ băng thế nhưng còn đánh quân tà trần mấy người chủ ý đụng vào tà băng lịch lân như vậy cách chết đã thực tiện nghi mỹ cơ tà băng khoẹt miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, cửu vĩ hồ yêu tộc luận thực lực cường đại kỳ thật một chút cũng không thua mặt khác tứ đại chủng tộc nhưng là như vậy trong tộc bầu không khí muốn siêu việt tứ đại chủng tộc bọn họ làm mộng tưởng hao huyền đi một chủng tộc muốn tại đây cá lớn nuốt cá bé địa phương sinh tồn đi xuống cường đại thực lực chỉ là một phương diện quan trọng nhất chính là đoàn kết nhất trí nếu là có ngoại tộc xâm lấn Liên tính là lại ích kỳ tham lam nhân loại cũng sẽ đồng thời xuất động liên hợp lại đuổi đi ngoại địch. Đây cũng là họt cắt đại lục nhân loại vì cái gì vẫn luôn có thể chiếm cư họt cắt đại lục làm đệ nhất cường đại chủng tộc nguyên nhân. Mà kiểu vĩ hồ cái này chủng tộc, ghen ghét tâm cường, đua đòi tâm cường, như vậy chủng tộc có thể có hiện tại thực lực đã rất khó được. Mỹ yêu, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào hồi báo ngươi nhiệt liệt hoan nghênh đâu. ân, Ta băng nhàn nhạt mang theo ý cười thanh em lại làm Mỹ yêu nghe được một trận ra đầu tê dại. Nàng tỉ tỉ là chết như thế nào nàng cũng nghe nói, người này tới quả bất quá thật sự như trong tộc đồn đãi giống nhau tàn nhẫn độc ác đi. Hừ, ta Mị yêu hôm nay người ở, Bạch Hổ Vương ngươi vô tình cũng đừng trách ta Mị yêu vô nghĩa. Mị yêu đôi mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, đối với Bạch Hổ Vương lạnh băng mà mở miệng nói, Bạch Hổ Vương vốn định giữ ngươi một mạng, không nghĩ ngươi thế, nhưng như thế vô tình, kia liền đừng trách ta Mị yêu. Mị yêu, nhớ rõ truyền âm nói cho cửu vị yêu hồ tộc, ta Bạch Hổ tộc không thể xâm phạm nghe được mị yêu nói, bạch hổ vương quay lại tầm mắt nhìn về phía mị yêu, cuối cùng lộ ra ngươi đuôi cáo, bạch hổ nhất tộc sao lại sợ các ngươi này đó rất rưởi. một bên tà băng nghe được có chút mơ hồ, nay cửu vị yêu hồ không phải hắn vương hậu sao? đung nhiên trong đầu ánh sáng chật lóe, chẳng lẽ cửu vị yêu hồ tộc muốn tiêu diệt bạch hổ nhất tộc? tà băng không thể không lại lần nữa cảm thán cửu vị yêu hồ tìm chết hành vi, bạch hổ nhất tộc chiếm cứ hồn thú chi lãnh như thế lâu, muốn tiêu diệt bạch hổ tộc quả thực chính là đang nằm mơ. Hơn nữa, Tà Băng đối với Bạch Hổ tộc có đặc thù hảo cảm, có lẽ là bởi vì Hoa Hạ dân tộc tứ đại bảo hộ thần thú chi nhất đó là Bạch Hổ, tiềm thức chúng ta băng cũng cho rằng Bạch Hổ nhất tộc là tuyệt đối cường hãn chủng tộc, cho nên Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại hoàn toàn chính là muốn bị diệt tộc hành vi. Cửu Vĩ hồ yêu nhất tộc lá gan không nhỏ sao? "Ân, hôm nay ta không giết ngươi, lưu ngươi một cái mệnh hảo." Tà Băng nói xong, mỹ yêu thần sắc trở nên kinh hỉ lên, không giết nàng liền hảo, chỉ cần còn có mệnh liền hảo bất quá còn không đợi nàng cao hứng, tà băng tiếp theo câu nói làm mỹ yêu mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Ân, vậy lại đoạn ngươi bảy cái đuôi hảo, cho ngươi lưu một cái. Tà băng một bộ rộng lượng bộ dáng, kia trên mặt thần sắc rõ ràng mà viết, ta lưu ngươi một mạng, khoái cảm cảm tạ ta đi. Theo sau, tà băng lại lần nữa một tiếng hít sáo kêu tới bạch điêu tiểu bạch, tiểu bạch nhìn đến trên mặt đất bảy cái đuôi, hưng phấn mà ở tà băng trên đầu thẳng xoay quanh, chủ nhân thật là thật tốt quá, bảy điêu hồ đuôi. Nàng tộc nhân cũng có thể càng tiến thêm một bước, cọ cọ ta băng mặt, nắm lên bảy cái đuôi liền hướng tới không trung bay đi. Ta băng khỏe mắt lộ ra một tia ý cười, đi đến bạch hổ vương bên người, bạch hổ tộc hẳn là có thể thu phục kiểu vị yêu hồ đi. Phần 122 Bạch hổ nhất tộc há là bọn họ những cái đó rác rưởi có thể nhìn trộm. Bạch hổ vương thẳng khởi xuống lưng, khinh thường mà nhìn thoáng qua như cũ ở vào trận mắt há hốc mồm trạng thái mỹ yêu, phục lại mở miệng nói, bạch tể. Đêm này rác rưởi ném tới Cửu vi yêu hồ lãnh địa. Nhớ rõ, là ném. Là, Vương. Một đạo thanh âm từ không trung phiêu ra lúc sau, theo sau một mặt màu trắng thân ảnh hiện lên, túm khởi Mị Yêu liền hướng tới không trung bay đi. A a a a a, lúc này Mị Yêu thống khổ thanh âm mới truyền ra tới, liên tiếp chặt đứt tám cái đuôi Mị Yêu đau đến quả thực muốn chết đi sống lại. Nhân loại, Bạch Sở, ta Mị Yêu sẽ không dung tha các ngươi trong thống khổ hỗn loạn đồng đậm hận ý thanh âm theo gió phiêu tán đến tà băng cùng Bạch Hồ Vương trong hai. Bạch Hổ Vương cùng Tà Băng đồng thời nhún vai, nữ nhân ghen ghét tâm tuy rằng rất mạnh thực đáng sợ, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng tính cái gì? Nàng chủng tộc cũng coi như không được cái gì. Một cây hành lá lớn lên ở đại thụ trung quanh, thật đúng là cho rằng chính mình chính là quạng hành. Cửu vĩ yêu hồ lá gan không khỏi cũng quá lớn đi, thế nhưng hướng muốn tiêu diệt Bạch Hổ tộc. Tà Băng ngẩng đầu nhìn trước mặt Bạch Hổ Vương nói, Cửu vĩ yêu hồ ở ta Bạch Hổ tộc lãnh địa về ta quản thúc, có phản nghịch tâm lý cũng thực bình thường. Bạch hổ vương cùng tà băng tuy rằng không quen thuộc, nhưng là đối tà băng cũng có mạc danh hảo cảm, chỉ là đơn thuần hảo cảm mà thôi. Bình thường, bình thường cái giám A, ta sợ là đại lục chung có người ở tắc quái. Tà băng phía trước cùng phương đông một vũ, hoa thần giật nói chuyện phiếm thời điểm, trong lúc vô tình bọn họ nói ra đại lục gần nhất dị thường. Họt cắt đại lục 125 hắc cám vương quốc. Cái gì? Đại lục người tắc quái. Bạch hổ vương nghe được tà băng nói, tức khắc kinh ngạc mà hô lên thanh. Cũng không thể quái bạch hổ vương phản ứng như thế quá kích, rốt cuộc hồn thú chi lãnh chưa bao giờ cùng nhân loại kết giao, hơn nữa căn bản không có khả năng có nhân loại có thể tiến vào hồn thú chi lãnh, đương nhiên tả băng là cái ngoại lệ. Người, bọn họ hẳn là không xem như nhân loại đi, bọn họ mục đích ta còn không có làm rõ ràng, phía trước ta đã đã cảnh cáo bọn họ, cửu vĩ hồ yêu nhất tộc hiện tại có phải hay không cùng bọn họ có liên lụy cũng không xác định, bất quá nếu là bọn họ thật sự tham dự tiến vào. Chuyện này tuyệt đối đã không phải đơn thuần mà muốn diệt ngươi bạch hổ nhất tộc. Ta băng sâu kín mà mở miệng nói. Phía trước đã cảnh cáo thủy yêu gia tộc, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn không thành thật. Hoa thần giật lúc ấy nói ra đại lục những cái đó gợn sóng thời điểm. Nàng liền cảm giác được hẳn là thủy yêu bọn họ gia tộc bắt đầu âm thầm dở cho quỷ. Chỉ là không nghĩ tới hồn thú chi lánh thế nhưng cũng xuất hiện loại sự tình này. Nếu là thật sự như ngươi theo như lời như vậy, như vậy chúng ta bạch hổ tộc chính là bọn họ cái thứ nhất xuống tay mục tiêu. Sau đó lục tục xưng bá chúng ta hồn thú chi lãnh. Ha ha, chê cười. Ta Bạch hổ tộc há là bọn họ tưởng đạp liền đạp. Bạch hổ vương dù sao cũng là nhất tộc chi vương, nghe xong Tả Băng nói đại khái đã nghĩ tới bọn họ mục đích, ngạo nghễ mà mở miệng nói, Bạch hổ nhất tộc thượng vạn năm tích lũy còn sẽ sợ bọn họ xâm lấn. Ngươi cũng không cần xem thường bọn họ, phía trước ta cảnh cáo bọn họ, biết rõ bọn họ có giá tâm lại không có trực tiếp giết, đúng là bởi vì ta thăm dò rõ ràng bọn họ một nửa đế, theo ta cảm giác Gia tộc bọn họ tồn tại tuyệt đối không ngừng vạn năm đơn giản như vậy. Ta băng có chút ngưng trọng mà mở miệng nói, phía trước ở sân huấn luyện nàng đối Thủy yêu cùng Tím Diễm nghĩa uy hiếp chỉ có thể làm cho bọn họ thu liễm điểm. Thủy yêu gia tộc đúng là ở chúc cơ đan phòng đấu giá thượng lấy 1000 ngàn tỷ trụ được cuối cùng một lọ chúc cơ đan nữ tử gia tộc, cái này gia tộc, không, hoặc là không nên xưng bọn họ vì gia tộc, hoặc là xưng là quốc gia càng thích hợp. Trong bóng đêm vương quốc, bọn họ mục đích rất đơn giản, sưng bá đại lục. Tà Băng hiện tại thế lực nhiều nhất chỉ có thể tra được bọn họ mặt ngoài thực lực, ngầm những cái đó Tà Băng căn bản một chút cũng tra không đến, hơn nữa bọn họ cũng vẫn luôn không có gì động tác, cho nên Tà Băng cũng liền không có như thế nào đi để ý. Nhưng mà lần này, bọn họ tựa hồ nhịn không được đâu. Tà Băng là không có khả năng làm cho bọn họ thực hiện được, nàng không để bụng đại lục này tồn vong, nàng lại để ý người nhà bằng hữu đồng bọn an toàn, vì bọn họ an toàn, Tà Băng cũng nhất định phải ngăn cản bọn họ kế hoạch. Muốn hồn thú chi lãnh Toàn đi cho ta tiểu bạch làm đồ ăn đi. Ta băng còn buồn bực một chút là bọn họ thế nhưng còn không biết chính mình đi vào nơi này sao. Thế nhưng còn phải người đi vào hồn thú chi lãnh. Nay ta băng nhưng thật ra không biết, ta băng này đi hồn thú chi lãnh. Tuy rằng không có cố tình giấu giếm, nhưng là biết đến người lại còn không chút do dự giúp ta băng che giấu xuống dưới. Cũng không biết vì cái gì muốn giấu giếm, nhưng bọn hắn chính là làm như vậy. Cho nên cả cái đại lục chỉ biết ta băng đi rèn luyện đi, đến nơi đi đâu căn bản không biết. Kỳ thật còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là thủy yêu gia tộc bọn họ căn bản không có đem tà băng để vào mắt, ở bọn họ trong mắt, tà băng bất quá là một cái thiên phú cường một chút thiếu nữ thôi, đến nỗi về sau sẽ cường đại đến tình trạng gì, kia liền về sau rồi nói sau. Yên tâm đi, hồn thú chi lãnh không phải một cái mềm quả hồng, như vậy tôn quý tiểu thư, Bốn Vương Đại Binh Bạch hổ nhất tộc mời ngươi đến Bạch hổ tộc làm khách. Bạch hổ vương nhìn đến tà băng có chút lo lắng thần sắc không thèm để ý mà cười cười mở miệng nói: Theo sau là một cái thân sĩ thủ thế, Bạch Hổ Vương tuy rằng mặt ngoài không thèm để ý, nhưng là đấy lòng cũng đã đem Tả Băng nói đặt ở trong lòng. Hắn là nhất tộc chi Vương, hắn gánh vác Bạch Hổ tộc hưng vong, bất luận cái gì tiềm tàng gian nan khổ cực hắn đều phải đem hắn bóp chết ở nơi chung. Tả Băng mày một chọn, kia liền phiền vãi Bạch Hổ Vương. Theo sau hai người cùng nhau phi thân hướng tới một phương hướng mà đi. Tới thời điểm quả nhiên đập vào mắt chính là cùng hỏa phượng hoàng giống nhau đại khí lâu đài. Bất quá bạch hổ tộc so với hỏa phượng hoàng tộc lại càng hiện khí phách một ít. Hai người rơi xuống đất, trực tiếp tiến vào lâu đài bên trong, bạch hổ vương vì tà băng an bài một cái chỗ ở, công đạo hai câu lúc sau bạch hổ vương liền đứng dậy rời đi, nghĩ đến là đi bố trí để phòng đi. Điểm này tà băng nhưng thật ra đã đoán sai, bạch hổ vương không phải đi chuẩn bị để phòng, mà là chuẩn bị đi tiêu diệt cửu vị yêu hồ nhất tộc. Bạch hổ vương cũng không phải là một cái ngồi chờ chết người, nếu đã cùng cửu vị yêu hồ nhất tộc sẽ rách ra mặt. Như vậy chờ đợi bọn họ công kích cũng không phải là hắn sẽ làm sự. Ta băng đi vào phòng, kinh ngạc chi sắc giật lên mặt bảng, chỉ thấy phòng cùng hỏa phượng hoàng nhất tộc kia phòng giống nhau như lúc, hỏa hồng sắc trang trí, nơi trốn bày ra phòng chủ nhân vừa bãi. Ta băng hiện tại là càng ngày càng tò mò, ở nơi này nhân loại kia đến tuột cùng là ai đâu. Ta băng thu hồi tâm tư không hề tự hỏi, trực tiếp ở trên giường khoanh chân mà ngồi, sáng sớm liền cùng kia nữ nhân đánh một hồi, hồn lực sử dụng một nửa. Hiện tại nhân cơ hội sẽ trước đem hồn lực khôi phục lại nói. Nay ngồi xuống một tu luyện đó là một ngày đi qua, đảo mắt sắc trời đã đen xuống dưới, Tà Băng là bị bên ngoài ẩm ĩ thanh đánh thức, nhíu nhíu mày, mở cửa tùy tiện kéo lại một cái đi ngang qua hồn thú. Sao lại thế này? Các ngươi vương đâu? Tà Băng vừa mới từ tu luyện trung tỉnh lại, trên người còn tàn lưu cường đại uy áp, thẳng ép tới trước mặt hồn thú run bần bật. Vương, vương hồn thú tuy rằng sợ hãi, nhưng là ánh mắt trước sau lập lòe không có nói ra. Mắt thấy cái gì đều hỏi không ra, mà Bạch Hổ tộc hiện tại lại như vậy đề phòng, Tà Băng tưởng cựu vị yêu hồ nhất tộc công lại đây, đôi mắt chợt lóe đem trong tay hồn thú ném xuống đất, lát mình liền biến mất ở trong đại sảnh. Kia hồn thú nhìn đến Tà Băng rời đi, một chút liền té ngã ở trên mặt đất, khủng Bố a, này nhân loại thiếu nữ trên người hơi thở cùng ánh mắt, thật sự thật là khủng khiếp, so tức giận trung vương còn muốn khủng bố. Tà Băng ra khỏi lâu đài cường đại thân nghiệm thả ra, bất quá nháy mắt liền tìm tới rồi Bạch Hổ vương thân ảnh. Nhìn đến Bạch Hổ Vương tuy rằng thần sắc nghiêm túc lại không có nhìn đến cửu vị yêu hồ công kích, tà băng yên tâm, lắc mình hướng tới Bạch Hổ Vương phương hướng bay đi. Tà băng, đang ở trầm tư Bạch Hổ Vương cảm nhận được có hơi thở tới gần, đảo mắt liền thấy được tà băng thân ảnh, không khỏi nghi hoặc mà mở miệng nói. Ân, là ta, ngươi tính toán làm cái gì? Tà băng trong lòng đại khái đã biết cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Thấn công cửu vị yêu hồ tộc. Bạch hổ vương đối với tà băng cũng không có bất luận cái gì dấu dếm, thanh âm nhàn nhạt mà phiêu ra. Tà băng sững sốt một chút, theo sau liền khôi phục bình thường, mặt mày con cong, cá lớn nuốt cá bé thế giới đó là cái dạng này, hảo một cái tiên hạ thủ vi cường. Khi nào xuất phát? Tính ta một cái. Kiêu mỹ yêu còn thiếu ta một cái mệnh đâu. Tà băng giết một cái cửu vị yêu hồ siêu thần thú, hôm nay lại phế đi một cái cửu vị hồ tám cái đuôi, nàng cùng này cửu vị yêu hồ tộc sống núi là kết lớn. Sớn lần này trực tiếp đem cái này tiềm tàng úy hiếp cấp diệt cũng đúng. Hôm nay đêm kia, Bạch Hổ Vương phảng phất căn bản là biết ta băng sẽ làm như vậy giống nhau, mở miệng nói. Ta băng gật gật đầu, hai người đều không hề ngôn ngữ. Vương, hết thể đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ta vương ra lệnh một tiếng, lập tức có thể san bằng kiểu vị yêu hồ nhất tộc. Một cái thân hình cao lớn hình người siêu thần thú đáp xuống ở hai người bên người, cung kính mà đối với Bạch Hổ Vương nói. Bạch Hổ Vương khỏe miệng gợi lên. Cửu vị yêu hồ nếu các ngươi không thành thật, hôm nay đã có thể đừng trách buồn vương. Ta băng, chú ý an toàn, Cửu vị yêu hồ nhất tộc siêu thần thú cùng sở hữu 30 vị, 3 vị thần giai, còn có một vị thực lực cường hãn thần tôn cấp yêu hồ. Bạch hổ vương đảo mắt đem Cửu vị yêu hồ đại khái thực lực nói cho ta băng, để tránh ta băng đến lúc đó khinh địch mà gặp nạn. Mà ta băng ở nghe được này đó khi, đã có chút nốc, không nghĩ tới một cái Cửu vị yêu hồ tộc thực lực thế nhưng đã là như vậy cường hãn. Như vậy tứ đại chủng tộc thực lực tà băng hiện tại quả thực cũng không dám tưởng tượng, chiếm cứ thượng vạn năm tứ đại gia tộc đến tuột cùng nên có bao nhiêu cường. Ha ha, chỉ bằng bọn họ về điểm này thực lực, buồn vương còn không bỏ ở trong mắt. Bạch hổ vương nhìn đến tà băng khiếp sợ bộ dáng, nhẹ giọng cười cười, cửu vĩ hồ yêu vẫn luôn ở hắn quản hạt trong phạm vi, bọn họ có bao nhiêu thực lực hắn còn có thể không hiểu biết sao. Ha ha, hảo, ta cũng muốn kiến thức kiến thức này hồn tôn cấp bậc cửu vĩ hồ đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Ta băng sảng khoái cười, nàng cũng không phải là cái mạng phu, hôm nay tuy rằng đi thấu cái náo nhiệt, nhưng là thần giai hồn thú, thần tôn hồn thú thật đúng là không phải nàng có thể đối phó, hôm nay liền tới kiến thức kiến thức, đối phó mấy cái siêu thần thú căng đã chết. Hảo, chúng ta hiện tại xuất phát. Bạch Hổ Vương vung lên quần áo, hướng tới tập hợp hào đội ngũ đi đến. Ba người cùng nhau đi tới đội ngũ trước, ta băng lẳng lặng mà đứng ở đội ngũ mặt sau, Bạch Hổ Vương hiểu ý cười, đi lên trước, nhìn dưới đài tộc viên. Không có mở miệng chỉ là một cái nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua đi, liền làm cho cả đội ngũ khí thế đại trướng. Cửu vĩ yêu hồ dám can đảm phạm ta bạch hổ tộc uy nghiêm, hôm nay đó là bọn họ hủy diệt là lúc. Bạch hổ vương nói chuyện ngữ khí cũng là nhàn nhạt, nhạt, nhưng nói ra nói lại làm dưới đài hoàn toàn sôi trào. Bạch hổ tộc tộc viên luôn luôn thập phần chán ghét cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, ngày thường ngại với vương hậu không thể không cho bọn hắn hai phần mặt diện, nhưng như vậy liền cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Hôm nay nghe nói vương hậu bị tà băng hung hăng mà tấu một đốn, còn bị vương cấp ném trở về kiểu vị yêu hồ tộc, thật là sảng a! Hôm nay đi đến kiểu vị yêu hồ tộc, một hai phải sát cái thống khoái không thể. Nói cho bọn họ ở bạch hồ tộc lãnh địa còn không phải do bọn họ đi cản rỡ. Vương, chỉnh chết bọn họ. Vương, diệt bọn hắn kiểu vị yêu hồ. Bạch hồ tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Tà băng dương mắt nhìn giữa không trung bạch hồ vương cùng sĩ khí đại chấn bạch hồ tộc, cười gật gật đầu. Xem ra này kiểu vị yêu hồ nhất tộc thật sự thực không làm cho người thích đâu. Nô, no, hôm nay không biết có thể vì bạch điêu chuẩn bị nhiều ít đồ bổ, tiểu bạch là bạch điêu vương hài tử, hôm nay mấy cái cái đuôi nói vậy đã bị tiểu bạch ngậm cấp bạch điêu tộc. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, khổng lồ đội ngũ hướng tới kiểu vị hồ yêu nhất tộc mà đi. Mà lúc này kiểu vị yêu hồ nhất tộc hiện tại đã tập hợp xong, đồng dạng sĩ khi đại chấn mà hướng tới bạch hồ tộc mà đến. đại lục 126, hai tộc chi chiến Không lô đội ngũ hướng tới kiểu vị yêu hồ nhất tộc mà đi, tà băng không có tiến lên, mà là vẫn luôn mang theo ý cười mà đi theo ở phía sau. Đối với kiểu vị yêu hồ nhất tộc nàng nhưng thật ra không có bao lớn hứng thú, nàng đảo càng muốn kiến thức một chút cái kia gia tộc phái người nào tới hồn thú chi lãnh. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Muốn hồn thú chi lãnh, cũng không hỏi xem nàng quân tà băng có đồng ý hay không. Otcas đại lục nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, ngâm vọng tưởng lật đổ tím rượu đế quốc tổ chức nhiều đi mà gia tộc này lại là thực lực mạnh nhất một cái thôi. Phần 123 Đối với xương ba đại lục Tà Băng là không có một chút hứng thú, ai làm đại lục chi chủ đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ cần không xúc động nàng lịch lân là được, nhưng là thượng cổ quân gia cùng Bắc Sơn Hoa gia lại là đại lục hai đại bảo hộ thần, càng là cùng đế quốc tím thị có không thể phân cách quan hệ. Cho nên vũng nước lục này, Tà Băng là tất đi vào đi không thể, hơn nữa quan trọng là gia tộc nào cũng không phải nhân loại, Tà băng cảm thấy hắn cuối cùng mục đích không phải sương bá đại lục, mà là muốn lật đổ nhân loại thống trị, vì chính mình thân nhân đồng bọn nàng tất yếu đem gia tộc này nổ tận gốc không thể. Liên ở tà băng phân thần tự hỏi gian, đại đội đã ngừng lại, một đạo bén nhọn thanh âm đánh gãy tà băng suy nghĩ. Không biết bạch hổ vương đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Tà băng lúc này mới hoàn hồn, nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn về phía trước mặt, lần này nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, chỉ thấy bạch hổ tộc đối diện là đồng dạng đại trận trượng. Hình người siêu thần thú 30 vị toàn bộ đứng ở phía trước, phía trước nhất còn có 3 vị khí thế làm cho người ta sợ hãi lao giả, nói vậy hẳn là chính là kia 3 vị thần giai. Nga, kia kiểu vị yêu hồ nhất tộc này cử lại là ý gì? Bạch Hổ vương màu trắng trong mắt nguy hiểm càng sâu, không thể tưởng được kiểu vị yêu hồ động tác cũng như vậy nhanh chóng, còn phái ra toàn tộc cứng, giả, cho rằng như vậy là đủ rồi. Bạch Hổ tộc bên này siêu thần thú 35 vị, không nhiều không ít vừa vặn nhiều năm vị thần Gia cũng không nhiều không ít vừa vặn tám vị, mặt khác thần thú càng là nhiều đến không xuể, cho nên một trận chiến này rõ ràng ưu thế thiên hướng Bạch hổ tộc. Nhưng đối diện Cửu Vĩ yêu hồ lại một chút cũng không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại là có một loại trí tại tất đắc cảm giác, mỗi người trên mặt tràn đầy cao ngạo, nhưng là Cửu Vĩ yêu hồ lại như thế nào có thể so sánh được với dương bá nhiều năm vương giả Bạch hổ. Hùng chi còn có tà băng cái này biến thái, cho nên trận này đại chiến còn không có bắt đầu cũng đã chú định bọn họ kết cục. Ha ha. Bạch hổ vương lại như thế nào hỏi lại với ta. Hôm nay ở chỗ này liền đem nói rõ ràng, ta cửu vị yêu hồ nhất tộc thế muốn hủy diệt ngươi bạch hổ tộc. Cửu vị yêu hồ nhất tộc đi đầu một vị thần giai đối với bạch hổ vương lạnh lùng mà nói, mặt mày trung tràn ngập tự tin. Ha ha, các minh đệ, này đó rác rưỡi thế nhưng nói muốn muốn tiêu diệt ta bạch hổ tộc. Bạch hổ vương còn không có nói chuyện, phía sau một vị cao lớn bạch hổ tộc siêu thần thú đã cười ha ha lên, trong giọng nói cười nhạo chi ý tẫn hiện. Phía sau Bạch Hổ tộc thành viên phản phất nghe được chính là trên đời nhất buồn cười chê cười, bọn họ Bạch Hổ tộc tung hoành hồn thú chí lãnh, dưới trướng một cái tiểu chủng tộc cũng dám cùng bọn họ gọi nhịp, còn tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ. Buồn cười, thật sự buồn cười đến cực điểm. Cửu Vĩ yêu hồ, hôm nay khiến cho các ngươi biết ta Bạch Hổ tộc thực lực. Cửu Vĩ yêu hồ, ha ha, một đám rắc rưởi, lan trở về địa ngục đi thôi. Lúc này, ta băng lại là chân mày cao lại, Cửu Vĩ yêu hồ là một cái thông minh giả hoạ chủng tộc hiện tại loại tình huống này ngốc tử đều biết ai mạnh ai yếu nếu bọn họ như vậy không có sợ hãi chỉ biết có hai điểm nguyên nhân một chút là cửu vi yêu hồ tất cả đều là ngốc tử một khác điểm đó là cửu vi yêu hồ có tất thắng kế hoạch hiện nhiên trước mặt cửu vi yêu hồ không phải ngốc tử nhìn bọn họ cũng không có chú ý chính mình ta băng bay lên một viên trên đại thụ trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới tình huống hôm nay bạch hồ tộc cùng cửu vi yêu hồ tất yếu diệt vong nhất tộc bất luận cửu vi yêu hồ đến tụt cùng có cái gì nắm chắc nàng quân tà băng định sẽ không làm cửu vi yêu hồ nhất tộc thực hiện được cửu vi yêu hồ nhất tộc nghe được bạch hổ tộc nói tức khắc đỏ hờn mặt không biết là giận vẫn là xấu hổ buồn bực hừ chờ các ngươi có bản lĩnh đánh bại chúng ta rồi nói sau cửu vi yêu hồ tộc trong đó một vị thần gia hừ lạnh nói bạch hổ vương lại không có mở miệng khoe miệng vẫn luôn mang theo ý cười liền đứng ở nơi đó cũng chấn trụ cửu vi yêu hồ tộc bên này thượng vương giả uy nghiêm vương giả mệnh lệnh không thể trái bối lĩnh mệnh Các huynh đệ, giết sạch này đám ô hợp. Mới mở miệng đại hán cung kính mà đối với Bạch Hổ Vương hành lễ sau, xoay người đối với tộc nhân của mình tựa như một cái thổ phỉ giống nhau, nhìn ta băng đôi mắt trừng đến đại đại, phảng phất nhìn đến không phải hai cái chủng tộc đại chiến, mà là thế kỷ 21 sống mái với nhau giống nhau. Rõ rạc. Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc, vì chúng ta bá nghiệp chờ ta sát. Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc cũng chút nào không cam lòng yếu thế, một tiếng giống to sau, hai cái chủng tộc người đã chiến ở cùng nhau nhưng mà hai bên thần giai cao thủ lại tất cả đều thối lui đến mặt sau hiện tại chỉ là khai vị đồ ăn thôi ta băng đem thần niệm mở rộng chú ý toàn bộ chiến cuộc đồng thời thần niệm nơi nơi nhìn quét mỗi một góc tìm kiếm có hay không cái kia gia tộc người bạch hổ vương lẳng lặng mà đứng ở không trung nhìn chăm chú vào phía dưới màu trắng hai tròng mắt không có một tia dao động trận chiến đấu này kết quả hoàn toàn không có bất luận cái gì chỉ hoãn Gì? ta băng thần niệm quét đến khoảng cách chiến trường một km bên ngoài giờ địa phương Đột nhiên ngửi được một tia hơi thở nguy hiểm, đem thần niệm tụ tập ở cảm nhận được nguy hiểm địa phương, sau một lúc lâu, Tà Băng Cường đại thần niệm trung xuất hiện mấy chục đạo mảnh dài thân ảnh, cảm thụ một chút bọn họ quanh thân hơi thở, Tà Băng mắt đen hiện lên một mạt sát khí. Thế nhưng thật là bọn họ. Tà Băng lấy lòng sát khí một dũng mà ra, những người này thật là ở tìm chết, không phải giống nhau tìm chết. Dã tâm rất lớn có phải hay không? Hôm nay ta quân Tà Băng khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Tà băng phi thân tiến lên đến bạch hổ vương bên người, đầy người sát khí làm bạch hổ vương khó hiểu mà nhữ như mày, nghi hoặc mà nhìn về phía tà băng. Quả nhiên là bọn họ, trên đại lục bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng đem tâm tư đặt ở hồn thú chi lãnh, hôm nay không đem bọn họ toàn diệt ta liền không nói quân tà băng. Xem ra lần trước cảnh cáo quá nhẹ nhàng, hôm nay nhất định phải bọn họ có đến mà không có về. Tà băng đáy mắt sát khí tấn hiện. Phía trước nàng liền nói quá, họt cắt đại lục, nàng bảo. Muốn làm càn cũng phải nhìn nàng Quân Tà Băng có đồng ý hay không. Ân. Tà Băng ngươi muốn qua đi giết bọn họ. Bạch Hổ Vương nghe được Tà Băng nói, đáy mắt xuất hiện một tia ý cười, Tà Băng quả nhiên đủ khí phách. Làm cho bọn họ có đi mà không có về, kia còn dùng nói sao? Muốn lấy hắn Bạch Hổ tộc khai đao, không cho bọn họ điểm trung thân khó quên giáo huấn còn tưởng rằng hồn thú chi lánh sợ bọn họ. Buồn cười. Ha ha, gặp phải ta Quân Tà Băng, còn có thể tồn tại trở về sao? Ta cảm thụ một chút phía trước tổng cộng 36 danh, trong đó thần giai một người, hồn đế mười tên, hồn tôn 25 danh, nghĩ đến gia tộc bọn họ lần này cũng là xuất rất nhiều, ta sao có thể thả hổ về rừng. Ta băng cuồng ngạo mà mở miệng nói, mặc kệ bọn họ tới nơi này đến tổt cùng là cái gì mục đích, nếu đụng phải nàng, vậy chú định bọn họ ngã xuống, bọn họ chú định là địch nhân, là đối thủ, ta băng sao có thể không giết bọn họ, như vậy một chi mạnh mẽ đội ngũ ở đại lục cũng đủ đi ngang. Hủy hoại bọn họ vừa vặn có thể làm cái kia gia tộc thu liễm một chút. Ta băng, ta phái một người thần giai cùng ba vị siêu thần thú cộng thêm 500 thần thú cho ngươi. Bạch hổ vương giật mình, nhìn xem bên này tình hình, mở miệng đối với ta băng nói. Ta băng ngần người, đáy lòng cũng hơi hơi ấm áp, không cần, bên này tình hình cũng không tốt đối phó, liền bọn họ những người đó còn ngăn không được ta quân ta băng. Ta băng không phải ở xính cái rung của thất phu mà là bên này tình thế không chấp nhận được, tà băng mang đi nhiều như vậy bạch hổ tộc thành viên, tà băng tổng cảm thấy cửu vị yêu hổ nhất tộc còn có hậu chiêu, huống chi tà băng bên người còn có như vậy nhiều thực lực siêu cấp cường han biến thái đồng bọn, chỉ bằng bọn họ thật đúng là không gây thương tổn tà băng. Bạch hổ vương nhìn nhìn thế cục, hắn là biết tà băng bên người đồng bọn lợi hại, đối với tà băng an toàn nhưng thật ra không thế nào lo lắng, nhưng là nghĩ đến vị nào thần giai cao thủ, nhiễu nhiễu mày nói, vậy ngươi mang lên một vị thần giai, không cần cự tuyệt. Bọn họ nghĩ đến tai họa ta hồn thú chi lãnh, tự nhiên muốn cho bọn họ kiến thức kiến thức ta bạch hổ tộc thực lực. Ta băng cười cười, lần này không có lại cự tuyệt, mà là gật gật đầu. Hảo đi, bên này ngươi phải cẩn thận một ít, cửu vị yêu hồ nhất tộc rất có thể chơi cái gì hoa chiêu, bên kia những cái đó rác rưởi liền giao cho ta. Bạch hổ vương lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, quay đầu nhìn về phía phía sau một vị đầu bạc bạch mắt trung nhân nhân, trong ánh mắt có rõ ràng tôn kính, bạch lập trưởng lão thỉnh câu ngài cùng ta băng cùng nhau đem những cái đó vô chi giống loài đưa vào địa ngục giống loài ta băng khoẹt miệng triều triều nàng tuy rằng nói cái kia gia tộc không phải nhân loại nhưng giống loài cái này tử ta băng thật sự có điểm vô ngữ hảo trung niên nhân bạch lập cười đối bạch hổ vương gật gật đầu theo sâu đảo mắt nhìn về phía ta băng ánh mắt hữu hảo tiểu hữu, làm chúng ta đi xem đến tuột cùng là người phương nào cũng dám đến ta hồn thú chi lãnh càng hằn dỡ ta băng ngầm đánh giá một phen này trung niên nhân Thần sắc bình tĩnh ôn hòa, một bộ áo bào trắng có chút cổ đạo tiên phong cảm giác. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn như bình thường lão giả, lại làm Tà Băng từ đáy lòng kính sợ lên, cường giả, đây là một vị tuyệt đối cường giả. Liên tính đối mặt Tử Kim Cự Long, Tà Băng đều không có loại này kính sợ cảm giác. Tà Băng lập tức thần sắc tôn kính mà lộ ra một nụ cười, bất quá là một đám không biết sống chết đồ vật. Bạch Lập từ phía trước tới thời điểm liền bắt đầu quan sát Tà Băng, thực lực ở cùng tuổi trung là tuyệt đối cường hãn. Nhưng là còn không có chân chính bước vào cường giả hàng ngũ, theo sau nghe được tà Bang quần ngạo nói, nhìn đến này thiếu nữ đấy mắt toát ra tự tin, trong xương cốt ngạo khí, hắn thích. Mà tiêu sở này một câu không biết sống chết đồ vật, làm bạch lập đối tà Bang hảo cảm càng nhiều, đối hắn ăn uống. Đối mặt bọn họ này đó cường giả còn có thể đàm tiếu tự nhiên, bất động thanh sắc, tà Bang đã giành được bạch hổ tộc ở đây trưởng lao tán thành. Hảo, chúng ta đi gặp bọn họ. Bạch lập lúc này cũng tựa như hải tử giống nhau. Ha ha cười hướng tới cảm ứng được địa phương phi thân mà đi. Ta băng cũng ha ha cười, phi thân mà đi, lúc này xa ở một km bên ngoài một đám không biết sống chết người còn không biết chính mình sớm đã bại lộ. Một hồi vô tình hành hạ đến chết đang theo bọn họ mà đi. Podcast đại lục 127 có đến mà không có về. Ta băng cùng trung niên nhân cùng nhau dừng lại, hai người cho nhau nháy mắt ra dấu, giữ mắt nhìn về phía trước cách đó không xa nói nói cười cười 36 người, khỏe miệng gợi lên một mặt lánh khốc độ cùng. Những người này ở hồn thú chi lanh thế nhưng còn như thế tiêu dao, thật sự này đây vì bằng thực lực của bọn họ có thể tại nơi đây làm cản. Bạch lập đạo cốt tiên phong dáng người thượng cũng xuất hiện một tia sắc bén, những người này hay không quá không đem hắn bạch hổ tộc để vào mắt. Nếu như vậy muốn chết, hôm nay liền thành toàn các ngươi. Bạch trưởng lão, chờ hạ cái kia thần giai cao thủ giao cho ngài, mặt khắc món lòng khiến cho ta đưa bọn họ xuống địa ngục đi. Ta băng nhìn bạch lập, thấp giọng mở miệng nói. Tà băng hiện tại thực lực không đủ nàng đối phó như vậy nhiều đối thủ, nhưng là tà băng bên người còn có đông đảo đồng bọn, mặt khác những người này vừa vặn có thể cấp một vũ cùng giật luyện luyện tập. Nói không chừng này một tá, hai người còn đã đột phá. Rốt cuộc trước mặt hồn đế cấp bậc vẫn là rất nhiều. Tiểu hữu, chính mình chú ý an toàn, cái kia thần dai, còn chưa đủ làm lao phu đối thủ. Bạch lập ôn hòa mà nhìn thoáng qua tà băng, theo sau nhìn về phía đối diện thời điểm đấy mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Những người này hắn thật sự không để vào mắt. Ân, ha ha, bạch trưởng lão, những người này khiến cho chúng ta tiểu bối luyện luyện tập đi. Ta băng ha ha cười, ngay sau đó dùng thần niệm từ ngọc giới trung hô lên phương đông mục vũ cùng hoa thần giật hai người. Hiện tại ba người thực lực là bắt cấp cùng cửu cấp hồ tôn, đối diện cao thủ tuy rằng lợi hại, nhưng là mấy người vẫn là có thể đối phó. Hơn nữa đây là một lần thực tốt cơ hội. Cùng hồn đế giao thủ còn có thể đánh đã đá quyển, phỏng trừng hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Băng Nhi. Làm sao vậy? Hoa thần giật đang ở tu luyện, nghe được tà băng kêu gọi lập tức từ ngọc giới Trung ra tới, e sợ cho tà băng xảy ra chuyện gì, nhìn đến tà băng hảo hảo, một lòng xem như thả xuống dưới. Băng nhi, đây là. Phương Đông Mục Vũ nhìn đến tà băng không có việc gì sau, đảo mắt liền thấy được tà băng bên người bạch lập, không cấm có chút nghi hoặc. Giật, Mục Vũ, biết các ngươi ở ngọc giới nhảm chán hoảng, cho các ngươi ra tới luyện luyện tập, nặc, các ngươi xem. Tà băng đối với hai người có chút nghịch ngợm cười cười, theo sau chỉ hướng những cái đó còn rõ ràng không có phát hiện bọn họ mấy vị. Hoa thần giật cùng phương đông một vũ sừng sốt, đảo mắt nhìn về phía tà băng sở chỉ địa phương, này vừa thấy hai người nháy mắt có chút sừng sốt, theo sau hai người mày đồng thời nhíu lại. Đáng chết, bọn họ thế nhưng có thể đi vào hồn thú chi lãnh. Hoa thần giật lửa đỏ quần áo bay múa, mặt mày trung sát khí tấn hiện, quen thuộc hơi thở làm hoa thần giật nháy mắt nổi giận. Phía trước ở học viện xếp hạng tái kết thúc về gia tộc nguyên nhân đúng là này đó người đáng chết tìm việc, làm hắn bị bắt rời đi tà băng, lúc sau thế nhưng làm tà băng bị như vậy trọng thương tổn. Kẻ thu gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hoa thần giật một khang lửa giận vào lúc này đều bị kích ra tới. Phần 124 Đây là, cái kia gia tộc. Phương Đông Mục Vũ giữa mày ôn hòa đã biến mất không thấy, cái này gia tộc hắn không phải thực hiểu biết, nhưng là cũng không xa lạ, phía trước cũng mấy lần đã giao thủ. Thậm chí còn đi tìm quá bọn họ đông phương gia tộc, còn đến thiên thành tìm kiếm hắn. tuy rằng không có làm cái gì đáng giận sự tình, nhưng là đối với cái này gia tộc, phương Đông Mục Vũ là thật sự từ đáy lòng chán ghét. Xem ra các ngươi cũng biết bọn họ thân phận, lần trước ở học viện chúng ta liền đã cảnh cáo gia tộc bọn họ, không nghĩ tới lần này thế nhưng không chút nào cố kỵ đi vào hồn thú chi lãnh, ta tưởng cần thiết làm cho bọn họ gia tộc biết đại lục này còn không phải do bọn họ làm cản. Ta băng đối với hai người gật gật đầu. Xem ra tứ đại gia tộc cùng quân hoa hai nhà hẳn là đều biết cái này gia tộc. Nói như vậy, tương lai đối phó cái này gia tộc thời điểm, cũng muốn đơn giản rất nhiều. Tiểu hữu, không vì Lao Phu giới thiệu một chút. Bạch lập cười nhìn bỗng nhiên xuất hiện hồng y dì bừa bãi hoa thần giật cùng bạch y dì ôn nhuận phương đông một vũ. Hai cái thiên tài, tuy không kịp tà băng như vậy biến thái, lại cũng là thế gian hiếm thấy thiên tài. Hải, xem ta. Tà băng chụp hạ chính mình chán thế nhưng thiếu chút nữa đem bạch lập trưởng lão vị này đứng đầu cao thủ quên mất bạch trưởng lão vị này chính là bắc sơn hoa gia thiếu chủ hoa thần dật, vị này chính là đông phương thế gia thiếu chủ phương đông mục vũ ta băng đem hai người giới thiệu cho bạch lập hổ lại xoay người đối với hai người giới thiệu nói vị này chính là bạch hổ tộc bạch trưởng lão hoa thần dật cùng phương đông mục vũ phía trước liền cảm nhận được bạch lập hùng hậu hơi thở đối mặt như vậy cường giả bọn họ tất nhiên là từ đấy lòng khởi kính hoa thần giật gặp qua bạch trưởng lão Phương Đông Mộc Vũ gặp qua Bạch Trường lão. Hai người đều là Thiên chi tiêu tử, nhưng là đối mặt như vậy cùng giả, cũng không cấm rất là kính nghệ, tôn kính hành lễ. Tiểu Bối không cần đa lễ, lão phu hôm nay là đến xem những người này đến tụt cùng có bao nhiêu đại năng lực. Bạch Lập nghe vậy cười cười, không tồi không tồi, đại lục chúng có này mấy cái thiên chi tiêu tử, thật là hột cả may mắn. Hừ, hôm nay tất làm cho bọn họ có đến mà không có về. Đại gia hồn thú chi lãnh này đàn không biết tự lượng sức mình đồ vật cũng nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Hoa Thần giật ánh mắt sắc bén, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng sát ý tất hiện. Những người này, lần trước ở trong gia tộc thu thập bọn họ, hiện tại chạy đến nơi đây tới càng rỡ, lại bị hắn đụng phải, này có phải hay không nên gọi làm duyên phận? Những người này dã tâm thật đúng là chính là không nhỏ đâu, muốn lợi dụng cửu vị yêu hồ nhất tộc đối bạch hồ tộc xuống tay, vọng tưởng đem toàn bộ hồn thú chi lãnh khống chế ở trong tay. Ta băng nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay là bọn họ ở chỗ này, liền tính bọn họ không ở, những người này cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn thú chi lãnh thực lực nhưng xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, liền lấy này bạch lập trưởng lao tới nói, ít nhất nếu là không đem chính mình đồng bọn thỉnh ra tới, như vậy 10 cái nàng cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chúng ta đây nhưng thật ra càng yếu lĩnh giáo một chút. Phương Đông Mục Vũ ôn nhuận trong thanh âm giấu dếm nguy hiểm. Những người này tựa hồ còn không có đối tứ đại gia tộc xuống tay, nhưng là hoa gia đã đi. Đến nỗi quân gia, bọn họ liền tính là đi cũng là phí công, tà băng sớm đã đem quân gia an bài kín mít, liền tính là 10 cái thần dai cao thủ cùng nhau đến quân gia cũng chỉ có chịu chết phân. Quân gia âm thầm thực lực vốn là rất mạnh, lại an bài tả ưng cùng hữu lang, còn có thủ hạ vài tên tử sĩ, cho nên muốn muốn sấm quân gia, quả thực là người si nói ngộng. Cửa hải cuối năm liền phải tới rồi đâu, tà băng là thật sự rất tưởng nghiệm chính mình thân nhân, âm thầm quyết định đem những người này giải quyết. Kiểu vị yêu hồ diệt lúc sau liền đi tử kim cự long nhất tộc đem tiểu tím sự tình giải quyết. Tả băng tuy rằng không biết tử kim long vương vì cái gì cần thiết muốn giải trừ khế ước, nhưng nàng biết tử kim cự long nhất tộc là sẽ không thiện bãi cam hiu. Nói như vậy, khiến cho nàng dùng thực lực làm cho bọn họ câm miệng đi. Tiểu tím không muốn trở về, như vậy liền tính là thần, cũng không cần vọng tưởng lưu lại tiểu tím. Bốn người liếc nhau, trừ bọ bạch lập trưởng lão như cũ đặng cười, mặt khác ba người đều thấy được lẫn nhau trong mắt chiến ý. Đối diện người so với bọn hắn thực lực cường hãn mấy lần, nhưng lại như vậy đánh lên tới mới kích thích. Sắt lên mới đã viện. Đốt tinh bám vào người Khải Hóa. Ta băng phóng xuất ra chính mình hồn lực, thần niệm hô lên Đốt tinh, trực tiếp tiến hành hợp thể. Một trận màu sáng quang mang hiện lên, ta băng như cũ một bộ bạch y điệu, mặc phát bay múa, nhưng nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện ta băng mặt ngoài quay chung quanh một nhân nhàn nhạt màu xám lực lượng, này đó là Đốt tinh lực lượng. Đốt tinh, siêu thoát tam giới. Vĩnh sinh bất tử, đốt tinh khải hóa sau, trước mắt ít nhất có thể ngăn cản hồn đế cấp bậc cường hãn một kích. Hiện tại tà băng thực lực vẫn là quá yếu, cho nên khải hóa sau ngăn cản cấp bậc cũng không cao. Đãi ngày sau theo tà băng thực lực tăng trưởng, có thể ngăn cản cấp bậc cũng càng cao. Ngộ Ma bám vào người khải hóa, phương Đông một vũ ngay sau đó gọi ra chính mình khế ước đồng bọn thất giai siêu thần thú Ngộ Ma. Ngộ Ma là cực kỳ yêu tà tàn nhẫn, thực lực siêu cường hãn một loại hồn thú không thể tưởng được một vũ khế ước đồng bọn lại là một ma, ta băng một phen kinh ngạc. Ngọc Ma cũng không phải là người bình thường có thể thu phục, bọn họ cực nhỏ thần phục với nhân loại. Nếu là bọn họ không muốn nói, như vậy tình nguyện tự bạo mà chết cũng sẽ không lựa chọn túi đầu thần phục. Một vũ có thể thuần phục này Ngọc Ma đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng kiên nghị. Một trận hắc quang hiện lên sau, nguyên bản bạch y tóc đen ôn nhuận phương đông một vũ có thật lớn chuyển biến, bạch y lìa biến hắc y lìa, ôn nhuận thần thái biến yêu dị thị huyết. Nhìn về phía tà băng thời điểm kia ôn nhuận đôi mắt cùng tươi cười mới làm mọi người biết, trước mặt thật là phương đông một vũ. Ngân lang, bám vào người khải hóa. Hoa thần giật hô lên chính mình ngân lang, 10 năm trước hắn đó là dùng này chỉ hồn thú cùng tà băng cộng đồng chiến đấu. Hiện tại như cũ là ngân lang, 10 năm trước thần thú ngân lang, lúc này sớm đã tiến hóa vì lục giai siêu thần thú, này còn muốn quy công với tà băng tặng trò công pháp. Băng không cũng không có khả năng tiến giai nhanh như vậy. Một trận ngân quang lòng lánh. Hoa thần giật đồng dạng hoàn thành bám vào người Hồng Y Di tóc bạc đem kia vốn là tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt sấn đến càng vì bừa bãi Bạch Y Di mặc phát tuyệt mỹ quân tà băng Hồng Y Di tóc bạc cuồng vọng hoa thần giật Hắc Y Di tóc đen yêu tà phương đông một vũ ba người đứng chung một chỗ thì giác lực đánh vào tuyệt đối không phải giống nhau cường hãn ở liền ba người chuẩn bị trực tiếp tiến lên cấp những cái đó món lòng một cái khó quên ký ức thời điểm đối phương một đạo thanh âm truyền ra tới mẹ nó có nhân loại chuẩn bị chiến đấu trong thanh âm có một phần sốt ruột, càng nhiều lại là nghi hoặc cùng kinh thường, này hồn thú chi lánh như thế nào sẽ xuất hiện nhân loại. mới vừa rồi kêu bám vào người hơi thở rõ ràng chính là ba nhân loại, vẫn là ba cái cao dài hồn tôn. có nhân loại. ha ha, hôm nay khiến cho các ngươi biết tọt cật đại lục còn không phải các ngươi có thể kiêu ngạo địa phương. nghe thế thanh âm, ta băng trực tiếp phi thân đến giữa không trung ha ha cười, cuồng vọng vô cùng mở miệng nói, quy nguyên đốt thiên thức thứ nhất, vũ lạc đốt hoa. Tà băng không có cho bọn hắn bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, theo thanh âm rơi xuống đất, một đạo mạnh mẽ công kích, thật lớn vũ thư vong hồn loạn điểm điểm cánh hoa hướng tới đối diện những người đó rụng đi. Ha ha, hôm nay không giết cái thống khoái liền thật xin lỗi chính mình. Ngân Lang thiên Đao vóng, đi. Hoa thần giật cũng tùy theo ở không trung cười to hai tiếng, một đạo màu ngân bạch cường hãn hồn kỹ từ hoa thần giật sau lưng xuất hiện, trực tiếp tạm hướng về phía đối phương. Thử lại cái này đi. Ngọng ma cắn út Phương Đông Mộc Vũ cũng không có chút nào lãng phí thời gian, Hắc Y tóc đen yêu tả tiếng cười tùy ý quanh quần ở không trung. Thật lớn màu đen đoàn xương mù từ Mộc Vũ phía sau trào ra. Ba người nháy mắt ra tay, đánh đối phương một cái thợ săn không kịp. Không kịp phòng ngự mọi người trực tiếp bị ba đạo cường hãn kỹ năng đánh bảy vượng tám tán. Tiểu Bối đừng vội can giỡn, cũng dám đánh lén chúng ta. Một đạo tuyệt đối cường hãn vẫn nộ thanh âm hỗn loạn mạnh mẽ hồn lực quanh quần ở tà bang ba người bên hai. Tà băng ba người quanh thân không khí nháy mắt bị đọc lại. Thử vong hơi thở vờn quanh ba người. Đi tìm chết đi, tiểu bối. Một đạo cường hãn hồn kỹ không chút do dự hướng tới bị khống chế ba người ném tới. Ha ha, một cái thần giai cao thủ thế nhưng khi dễ ba cái tiểu bối, tính cái gì bản lĩnh. Liên ở hồn kỹ liền phản nện ở tà băng ba người trên người khi. Một đạo màu trắng hồn lực trong chớp mắt liền đem kia nói hồn kỹ đánh tan. Theo sau tà băng mấy người có thể hành động tự nhiên. Ba người trong lòng không cấm có một tia nghĩ mà sợ, thần giai thực lực, quả nhiên không phải bọn họ hiện tại có thể chống lại. Ngươi nào cũng dám ngăn cản ta hồn kỹ. Đối phương thần giai cao thủ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình hồn kỹ sẽ như vậy dễ dàng mà bị người giải quyết, vội vàng lạnh lùng hét lớn. Ngươi còn không xứng biết lão phu là ai? Nói chuyện đương nhiên là Bạch Hổ tộc Bạch Lập trưởng lão, một câu nói xong, màu trắng thân hình liền đứng thẳng ở tà băng ba người trước mặt. Tà băng trong mắt ánh sáng chợt lóe, nhìn Bạch Lập thân ảnh, như vậy đơn giản liền hóa giải thần giai cao thủ phẫn nộ một kích tạ băng hiện tại lại tin tưởng này bạch lập trưởng lao chỉ có thần giai thực lực như vậy nàng chính là tuyệt đối ngu ngốc phương đông một vũ cùng hoa thần giật là ngây ngẩn cả người mới vừa rồi liền biết vị này trưởng lao nhất định rất mạnh hiện tại nhìn đến hắn ra tay hai người không cấm càng vì khiếp sợ như vậy thực lực đã có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng ba vị tiểu hữu các ngươi đi đối phó bọn họ đi cái này thần giai liền giao cho láo phu chơi chơi bạch lập cười nhìn thoáng qua ba người. Nhìn đến tà băng khi đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng. Hảo, chúng ta cũng đi bồi những cái đó món lòng chơi chơi. Tà băng nhìn thoáng qua trên mặt đất chật vật chung mọi người, đối với bên người hoa thần giật cùng phương đông mục vũ mở miệng nói. Chúng ta tỉ thí tỉ thí. Xem ai rất nhiều. Chúng ta thắng, liền phạt băng nhi nấu cơm ăn. Chúng ta thua, liền phạt chúng ta ăn băng nhi làm cơm. Hoa thần giật khóc khóc nhướng nhướng mày, nói ra nói lại làm phương đông mục vũ lớn tiếng tán thưởng, làm tà băng mắt chừng mắt to nhìn lên. Hai đầu tới đều là muốn nàng nấu cơm sao. Bất quá xem hai người trong mắt ý cười, ta băng hừ hừ một tiếng, theo sau lại cười nói, hảo a, chúng ta đây liền như vậy đánh cuộc, bất quá lại thêm một cái, ta nấu cơm có thể, các ngươi phụ trách nhóm lửa, hơn nữa không chuẩn dùng hồn lực, ha ha. Hai người nghe được phía trước hưng phấn vô cùng, lại đến mặt sau nghe được nhóm lửa trong lòng vẫn là không gì cảm giác, cuối cùng nghe được không cần sử dụng hồn lực, hai người liền hoàn toàn bị ta băng đánh bại. Lắc đầu liếc nhau, bất đắc di cười khổ một tiếng. Các ngươi ba cái nhân loại đáng chết, chuẩn bị thừa nhận ta lửa giận đi. Ba người nói không lớn không nhỏ vừa vặn dưng ở mọi người trong hai, phía dưới hồn tôn hồn đế nhóm, cái nào không phải tung hoành đại lục người. Hiện tại thế nhưng bị người trở thành tiền đặt cược, đối phương vẫn là ba cái 20 tuổi tả hữu tiểu bối. Nay quả thực chính là đối bọn họ lớn nhất vũ nhục Thiên yêu phẫn nộ, yêu hiên tràn ngập. Một vị thất giai hồn đế phẫn nộ phi thân đến bầu trời, hét lớn một tiếng cường đại hồn kỹ từ hắn sau lưng trực tiếp trào ra Mánh liệt hướng tới tà băng ba người đè xuống. Một vị hồn đế tuyệt đối phẫn nộ một kích. Ba người liếm nhau, trước mặt thất giai hồn đế phẫn nộ một kích, ba người cần thiết hợp lực một kích. Đốt diệt tinh thiên. Tà băng hét lớn một tiếng, sử dụng ra đốt tinh cường đại hồn kỹ. Thật lớn đốt tinh trạng mấy ngày liền tinh xuất hiện ở tà băng phía sau. Mộng ma yêu tẫn. Phương đông mục vũ yêu dị tươi cười hiện lên ở khoe miệng, dùng ra chính mình cường hãn hồn kỹ. Màu đen yêu dị tràn ngập huyết tinh hồn kỹ ở mục vũ phía sau vận sức chờ phát động. Ngân Lang Kiếu Thiên, Hoa Thần Dật càng là nháy mắt dùng ra chính mình kỹ năng. Một con thật lớn Ngân Lang hư ảnh xuất hiện ở Hoa Thần Dật phía sau. Đi! Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Ba đạo cường đại hồn kỹ nháy mắt từ ba người sau lưng chào ra, hướng tới đối diện hồn kỹ dũng đi. Ta băng theo sau vì ba người bố thượng một tầng đốt tinh bảo hộ, để tránh bị hồn lực lực đánh vào thương đến. Nhìn đến bốn đạo hồn kỹ sắp chạm vào nhau. Tà băng lôi kéo hai người chiều lui về phía sau đi. Đã từng bị này hồn kỹ chạm vào nhau dư ba chấn thương, hiện tại đối với này, tà băng là tránh được nên tránh. Vâng, thật lớn tiếng nổ mạnh từ giữa truyền ra tới. Tà băng ba người liền tính lui về phía sau rất nhiều, cũng là nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, cũng may ba người đều không có bị thương. Ba người mở mắt ra, trước đảo mắt nhìn đến lẫn nhau đều không có việc gì mới bông tâm, lại đảo mắt nhìn về phía nổ mạnh địa phương, lần này... Ba người đều ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy phía trước cơ hồ phạm vi 100m trong vòng toàn bộ biến thành cho tàn, mà kia mấy vị hồn tôn cấp bậc người, thế nhưng bị tạc thi cốt vô tổn. Đối phương tựa hồ chỉ dư lại 6 gã hồn đế, 15 vị hồn tôn. Trong chớp mắt 14 vị hồn tôn cường giả ngã xuống. Ta băng hiện tại càng thêm nghi hoặc, bởi vì bình thường hồn lực chạm vào nhau căn bản không có khả năng có như vậy hủy hoại lực, mà chỉ cần này đó hồn lực một đụng tới chính mình bảy màu hồn lực. Như vậy tuyệt đối sẽ sinh ra cường đại đối đâm nổ mạnh. Thậm chí lần này thế nhưng trực tiếp nổ chết 14 vị hồn tôn cường giả. Tà Băng không cấm khỏe miệng tà ác gợi lên, này nếu là đặt ở Trung Quốc cổ đại đánh giặc kia đã có thể sảng, mấy cái lực lượng đối đâm, phòng trưng địch quân cũng đã bị chính mình nổ chết xong rồi, quả thực có thể so với vũ khí hạt nhân bom. Nhân loại đáng chết, ngươi là quân Tà Băng. Phẫn nộ thanh âm lại lần nữa truyền ra, mới vừa rồi ra tay thất giai hồn đế phi thân đến không trung, lạnh băng ánh mắt nhìn Tà Băng. Đáy mắt là nồng đậm sát ý. Phần 125. Nay Hồn Đế lúc này đã không có mới vừa rồi uy nghiêm, mà là có chút quần áo hỗn độn, nghĩ đến mới vừa rồi đánh sâu vào đối hắn cũng tạo thành thương tổn. "Không tồi, ta chính là Quân Tà Băng. Tà Băng ba người phi thân đến không trung, lạnh lùng mà nhìn tên này Hồn Đế cùng hắn phía sau đứng năm tên Hồn Đế, 15 tên Hồn Tôn. Là ngươi, muốn chèn ép gia tộc bọn ta. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể làm được sao?" ha ha. Đó là người già già quân biển cả cũng không dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Nay hồn đế nghe được ta băng thừa nhận chính mình thân phận, nháy mắt khí thế lại lần nữa tăng vọt. nhân loại này quả thực không biết sống chết. Muốn chèn ép gia tộc bọn họ, ngăn cản bọn họ bước chân. Nam mơ! Chúng ta ra tới khi là nói như thế nào? Hồn đế nhìn mắt phía sau mấy người, nghiêm túc mở miệng hỏi. Chở ta gia tộc nghiệp lớn giả, giết không tha. Chắn ta gia tộc con đường giả, giết không tha. Phía sau mấy người lớn tiếng mở miệng trả lời nói, trong thanh âm tràn ngập ngạo khí cùng sát ý. "Ha ha, có bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây. Các ngươi nghiệp lớn, ta quân Tà Băng nhất định phải cản trở." Tà Băng ngửa mặt lên trời cười, thẳng tắp đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt, cuồng ngạo khí phách. Hotcast đại lục 128 buồn cô nương vô sỉ. Tà Băng cuồng ngạo thanh âm truyền khắp toàn bộ lãnh địa, "Chờ bọn họ nghiệp lớn, chắn bọn họ con đường. Nàng còn muốn tiêu diệt gia tộc bọn họ đâu?" Bất quá mấy cái hồn đế cùng hồn tôn thôi, cũng dám như thế càn rỡ. Xem ra gia tộc bọn họ ở trên đại lục một chút đều không thành thật ta. rõ rạc, quân tà băng, ta khuyên ngươi trước cố hảo tự mình gia tộc, nếu không ngày nào đó quân gia diệt môn, ha ha tên kia thất dai hồn đế khinh thường mà nhìn thoáng qua tà băng mấy người, mấy cái tiểu hoa nhi cũng dám khẩu xuất cùng nôn trở bọn họ nghiệp lớn. Chỉ cần có bọn họ tộc trưởng ở, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đối gia tộc bọn họ bất lợi. Bọn họ vốn chính là như vậy càn c vì nghiệp lớn chịu đựng lâu như vậy là nên lui qua bọn họ kiêu ngạo lúc hoa thần giật ha ha cười màu bạc sợi tóc bừa bãi bay múa khoẹt miệng câu ra một màn hoàn mỹ độ cung các ngươi gia tộc thực như sao không làm theo bị chúng ta hoa gia đánh giống cái chó rơi xuống nước giống nhau này hồn thú chi lanh còn không tới phiên các ngươi càn rỡ. Nay hot cát đại lục còn không tới phiên các ngươi kiêu ngạo phương đông mục vũ yêu tả ý cười lại lần nữa lộ ra thẳng xem đến đối phương mấy chục người sau lưng mồ hôi lạnh rơi Hơi thở nguy hiểm che kín quanh thân, nhàn nhạt, nhạt ngự thanh nguy hiểm vô cùng, các ngươi, hôm nay đều phải xuống địa ngục. Ha ha, muốn chúng ta xuống địa ngục, các ngươi ba người thật đúng là không đủ tư cách. Thất giai hồn đế ngửa mặt lên trời cười dài, bọn họ còn có sáu gã hồn đế, mười lăm tên hồn tôn, còn có thể sợ ba cái hồn tôn cấp bậc tiểu gia hỏa. Buồn cười, thật buồn cười. Buồn cười, ba cái gia tộc thiếu chủ. Ha ha, hôm nay chúng ta liền vì gia tộc giết bọn họ. Thượng! Thất giai hồn đế cũng không quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn tà Bang ba người, hôm nay chính là toàn độ ngã xuống có thể giết bọn họ ba cái cũng không lỗ. Yêu cười minh thiên. Thất giai hồn đế một cái lắc mình, một đạo mạnh mẽ hồn kỹ bay thẳng đến tà Bang ba người ném tới. Yêu vụ tràn ngập. Phía sau vài vị hồn đế đồng thời dùng ra tương đồng hồn kỹ. Tuyệt đối phẫn nộ một kích, mới vừa rồi chỉ là một cái đối mặt khiến cho bọn họ hy sinh như thế nhiều tộc nhân. Đối với ba người lại há là một cái hận tự có thể hình dung. Diệt bọn họ mãn môn tâm tư đều có. đây trời cường đại hồn lực đồng thời hướng tới tà băng ba người dũng đi. Tà băng ba người lướt nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt chiến ý, cười ngạo nghễ không có bất luận cái gì tranh nẽ, mà là trực tiếp phi thân mà thượng. Hôm nay tất yếu sát cái thông khoái. Ba người lấy ra chính mình hồn khí. Tà băng lấy ra chính mình màu đen trăng giảm đao. Thị huyết hơi thở quay trung quanh ở thân đao trung quanh. Thẳng tắp sừng sững, giống như thiên thần. Hoa thần giật hồn khí ra ngoài, Tà Băng dự kiến, thế nhưng là một phen có cổ xưa hơi thở hỏa hồng sắc trường thương. Thương thân vẩn quanh chính là một con hỏa hồng sắc cự long, trong đó ẩn chứa cường đại năng lượng làm Tà Băng chăng đao hưng phấn tranh tranh rung động. Hào thương. Lúc này Hoa thần giật, tóc bạc hồng y y, tuấn mỹ vô đảo, một phen lửa đỏ trường thương càng là cuồng ngạo khí phách. Phản phất, hắn chính là Hỏa thần. Xóa Hỏa thần còn muốn cuồng vọng. Còn muốn khí phách. Phương Đông Mộc Vũ yêu Tà cười. Một trận nồng hậu màu đen tử vong hơi thở hiện lên, dương mắt lại xem mục vũ trong tay đã nhiều một phen màu đen minh sương ngủ đừng cốt câu. So với tà băng trăng rằm đao còn muốn càng cụ tử vong thị huyết hơi thở hồn khí. Nếu nói lúc này tà băng là thiên thần, hoa thần giật là hỏa thần, kia phương đông mục vũ chính là tuyệt đối tử thần. Là yêu tà thị huyết tử thần. Ha ha, hôm nay một trận chiến sát cái thông khoái. Chịu chết đi. Bá thiên hỏa long thương. Hoa thần giật cái thứ nhất xông lên đi cầm chính mình thần binh hỏa long thương, cuồng vọng cười lớn một tiếng, thương chỉ trời xanh, một tiếng khí phách rồng ngầm thanh từ không trung vang lên, thương trên người hỏa long sinh động như thật, như là muốn đột phá hỏa long thương lao tới giống nhau, cường đại một kích theo hỏa long thương trực tiếp cùng nên diện mà đến hồn kĩn đện ở cùng nhau. Lúc này Phương Đông một Vũ cũng không có ngừng lại, mang theo chính mình mình xương mù đừng cốt câu bất quá nháy mắt đã phi thân đến Hoa thần giật bên người, yêu tả tử vong hơi thở xuất hiện ở quanh thân, nhìn đến Hoa thần giật cường hãn một kích, ha ha cười Làm tốt lắm. Lại xem ta, cậu nương dưỡng, thế giới này đánh lên tới chính là đã quyển. Minh Sương ngủ cũng đừng cốt. Cho ta bạo. Sì. Si. Vừa mới chuẩn bị thuấn di đến đám kia người sau lưng đánh lén tà băng, bị phương đông mục vũ một câu cấp lôi thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống tới. Lời này, thật là từ cái kia ôn nhuận như ngọc thiếu ra trong miệng nói ra tới. Xem ra mục vũ cũng cùng chính mình giống nhau hiếu chiến A. Hoặc là nói thế kỷ 21 người nếu là đi vào này dị thế giới không hảo hảo đỡ quyền, vậy đến không? Tà băng không biết chính là, phương đông mục vũ ở thế kỷ 21 từ nhận thức tà băng, từ biết tà băng tao nộ, từ nhìn đến tà băng không muốn sống huấn luyện, từ nhìn đến tà băng cô độc thân ảnh khi, hắn liền quyết định nhất định phải dùng chính mình ôn hòa làm cái này cô độc thiếu nữ nhân sinh từ đây có như vậy một phần ánh mặt trời. Mà đến đến nọt cắt đại lục mấy năm nay, hắn càng là từ đầu đến cuối mang theo kia phân ôn nhuận mặt nạ. Tìm không thấy tà băng phương đông mục vũ phảng phất cái sắc không hồn giống nhau, mà hiện tại tìm được rồi tà băng, tìm được rồi chính mình tồn tại tín niệm hơn nữa bồi ở nàng bên người. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sinh tồn, phương đông mục vũ hiện tại chỉ cảm thấy sinh hoạt là như thế mỹ diệu, dần dần lộ ra chính mình một khắc mặt. Nhìn đến như vậy phương đông mục vũ làm tà băng đánh tâm nhãn cao hứng, mục vũ vì nàng thừa nhận hy sinh quá nhiều quá nhiều, nếu là làm nàng lựa chọn nàng càng hy vọng mục vũ có thể như vậy sảng khoái hưng phấn sinh hoạt. Tạ băng ha ha cười cười, bên này giao cho bọn họ hai người là được. đến nỗi nàng sao? đương nhiên là đi đánh bọn họ cái suất kỳ bất ý, đánh lén loại sự tình này, đương nhiên là cần thiết. Tạ băng thuẫn di chính là nàng đánh lén chuẩn bị. ba người liếc nhau, phương đông mục vũ cùng hoa thần giật hai người một chút sẽ biết Tạ băng muốn làm cái gì. hai người không cấm vì đối diện người nhéo một phen mồ hôi lạnh, đắc tội Tạ băng, bọn họ cũng thật chính là ngại mệnh quá dài. Bọn họ mới vừa rồi đối với Tạ Bang Uy Hiếp đã hoàn toàn làm Tạ Bang phẫn nộ rồi. Tạ Bang cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp nàng, bọn họ thế nhưng còn dùng chính mình người nhà tới uy hiếp. Không lột bọn họ ra nàng liền không phải tàn nhẫn Tạ tà Tôn. Một cái thuấn di, Tạ Bang thân ảnh đã xuất hiện ở hai mươi mấy vị người phía sau, nhìn đến bọn họ đang ở chuẩn bị hồn kỹ, Tạ Bang khẽ miệng lộ ra một mặt cười lạnh, cái này gia tộc đích sắc cũng đủ làm nàng để ở trong lòng, đích sắc cũng đủ trở thành nàng đối thủ, nhưng là hiện tại trước mặt này đó cao thủ Lại không có một cái có thể làm nàng xem khởi Một đám có đầu ngốc điếc, thứ chi phát đạt ngu xuẩn. Đánh lén cũng là yêu cầu trình độ, giống vậy hiện tại Tà Băng ngầm chuẩn bị chính mình cường đại phân tán hồn kỹ hơi thở lại một chút không có bị bọn họ phát hiện, mắt thấy đối phương đã chuẩn bị tốt một cái cường đại tất sát kỹ thừa dịp bọn họ phát công thời gian, Tà Băng khẽ miệng tà ác gợi lên, hiện tại đánh lén liền tính không lớn thương bọn họ, hồn lực phản phệ cũng đủ bọn họ an một hồ. Tà Băng mặc niệm một tiếng phân tán hồn khí tên Lãng Yên Phi thân mà thượng, mấy đạo trước đại màu xám hồn kỹ bay thẳng đến đang ở phát công mọi người sau lưng mà đi. Này chiêu tên là Đốt Tinh Truy Hồn. Đốt Tinh Truy Hồn, một lần ít nhất có thể nháy mắt hạ gục 30 vị hồn tôn dưới cường giả. Dùng ở trước mặt hồn tôn hồn đế trên người, liền tính không thể nháy mắt hạ gục, cũng muốn bị thương nặng bọn họ một phen. Có người đánh lén. Mẹ nó, đều cho ta loé. Một vị hồn đế cường giả ở Đốt Tinh Truy Hồn sắp tới bọn họ bên người thời điểm, lớn tiếng hô ra tới. Nghe được này hồn đế nói, mọi người nháy mắt cảm nhận được cực độ hơi thở nguy hiểm, vội vàng liền phải lấp mình, đã bất chấp chính mình trong cơ thể hồn lực phản vệ, ta băng lại đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Muốn lấp mình, ta băng cười lạnh một tiếng, đốt tinh truy hồn, siêu thoát tam giới ở ngoài đốt tinh mạnh nhất hồn kỹ, hồn kỹ vừa ra, không thấy huyết không biến mất. Giết không được bọn họ cũng muốn làm cho bọn họ hung hăng bị thương nặng. a mẹ nó, đến tột cùng là cái gì hồn kỹ? Dựa, đến tột cùng là ai? không hề ngoài ý muốn mọi người lập tức chúng chiêu. Liên tính là cái kia thất giai hồn đế cũng không ngoại lệ, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cảnh giới tâm như thế chi thấp? Ai làm tà băng gần nấp độ như thế chi cao? Ai làm đốt tinh hồn kỹ như thế chi cường? Ha ha, hiện tại trở ra như a, Như thế nào không ưu? Tà băng nhìn đến bọn họ ngã xuống đất mắng to, màu trắng xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong thanh âm mang theo ý cười, nhìn đến này phiên bộ dáng nàng vẫn là thực vừa lòng. Đốt tinh hồn, kỹ quả nhiên cường hãn. Ngươi ngươi, tốt xấu ngươi cũng là đại lục nổi danh tuyệt thế thiên tài, thế nhưng dùng đánh lén như vậy đê tiện thủ đoạn. Thất giai hồn đế hiển nhiên hiện tại đã bị trọng thương, sắc mặt có chút tái nhợt chỉ vào ta băng hung tởn nói. Ta băng cười nhạo một tiếng, mắt trợn trắng, "Đê tiện, có thể sử dụng đơn giản nhất thủ đoạn giải quyết phiền toái sự tình, cái này kêu cơ trí. Đánh lén như thế nào đê tiện." Buồn cô nương nhưng không cảm thấy. Nói nữa Liên tính là đê tiện lại như thế nào? Người thắng làm vua người thua làm giặc, ta quân tà băng trước nay liền không phải cái gì chính nhân quân tử. Kia một bộ đối ta vô dụng Đối đại địch nhân, đặc biệt vẫn là so với chính mình cường đại địch nhân, không trộm tập cùng bọn họ ngạnh đâm, đương nàng là ngốc tử a Quân biển cả cả đời quang minh lỗi lạc, như thế nào liền ra ngươi như vậy cái vô sỉ hậu nhân. Thất giai hồn đế rõ ràng bị chọc tức không nhẹ, nguyên bản tái nhợt mặt lúc này trướng đỏ bừng, chỉ vào tà băng tay còn ở không ngừng run rẩy Nghĩ đến kia khí phách uy nghiêm quân biển cả, nhìn nhìn lại tà băng, một phen lắc đầu thăm não. Ta, tà phi. Tà băng nghe thế câu nói, chính là có chút dầm chân, nàng vô sỉ. Thiên địa làm chứng, nàng cỡ nào chính đại quang minh, đánh lén thời điểm rõ ràng liền ở bọn họ phía sau, là bọn họ ngu ngốc phát hiện không được chính mình được không. Nàng ra ra quang minh lỗi lạc. Nàng như thế nào không có phát hiện, nàng kia người một nhà mỗi một cái đều là đại hồ ly, siêu cấp đại hồ ly. Điển hình bán ngươi còn vì cao hứng vì hắn đếm tiền người. Nàng ở toàn gia mới là tâm địa thiện lương nhất nhất quang minh có được không? Không đúng, hẳn là chính mình mẫu thân cùng đại nương tốt nhất, sau đó mới là chính mình, mặt khác những cái đó thân nhân không có một cái là thiện lương hạ người. Cô nương ta nơi nào vô sỉ? Còn không phải là đánh lén hạ các ngươi mà thôi sao? con có, ta chính là tiêu chuẩn quân gia hậu nhân. Bất quá còn không có luyện tập đến ra ra bọn họ hồ ly trình độ thôi. Tà băng hồ ly trình độ khoảng cách bọn họ thật là kém xa. Ngươi vi phạm hồn sư đạo nghĩa, đánh lén chúng ta, còn không vô sỉ sao. Thất giai hồn đế bị tà băng nói khí đầy mặt bỏ bừng, nhìn đến chính mình hồn đế như vậy chịu khi dễ, phía sau một vị hồn đế nhưng nhìn không được, đối với tà băng chính là một trận chỉ trích. Chính là, chính là, ngươi sao có thể như thế đánh lén với chúng ta. Ngươi này nhân loại, thật là hảo đê tiện.